Nàng dám? Lăng phu nhân trong xương cốt có chứa tư tưởng không cho phép Trương Di nương có loại suy nghĩ này. Thê chính là thê, thiếp chính là thiếp. Sao có thể cùng ngồi cùng ăn? Chư bỏ một cái danh hiệu, nàng hiện tại làm sự tình, thành lập lên mạng lưới quan hệ, tiếp xúc phu nhân đều là người nào, mẫu thân ngươi so với ta rõ ràng. Lăng phu nhân sắc mặt chậm rãi thay đổi. Mấy năm nay, Trương Di nương đích xác làm quá nhiều sự tình, cùng không ít phu nhân đều giao hảo, ngay cả lúc này đây tiệc mừng thọ tổ chức Nàng đều chỉ có thể nhúng tay một bộ phận nhỏ Còn lại tất cả đều là trương di nương an bài lang dư cũng chỉ điểm đến thì dừng Có một số việc tựa như nước gấm nấu hết xanh Đến cuối cùng thời điểm đã không kịp Nàng phía trước ở vương phủ cũng không được sủng Nhưng là nàng vương phi uy nghiêm là bất luận kẻ nào đều không thể xâm phạm Nếu là lui bước làm một cái thị thiếp cũng tới dâm hai chân kia còn đương cái này vương phi làm cái gì Tỉ tỉ, tỉ tỉ Một đạo non nớt thanh âm truyền đến nho nhỏ bóng người chạy tiến vào, phía sau còn đi theo mấy cái nha hoàn, tỷ tỷ, Lăng tự chạy đến lăng Dư bên người, ôm lấy nàng chân, tự tự ngươi lại trường cao. Lăng Dư đem hắn bế lên tới, nhìn đối phương ngây thơ chất phát khuôn mặt, khoe miệng ý cười dơ lên, càng thêm nhu hòa một ít. ở phía trước, lăng uy băn khoăn đến rất có thể kế thừa tướng phủ hai cái con vợ lẽ, Lăng Lão Thái Thái Thiên Vị Trương Di Nương cảm thấy Dương Nhược tiểu thư khuê cất có cái giá, sẽ không nịnh hót. Dương Nhược dưới trướng có không có Nam Hải? Cho nên các nàng mẹ con bị chịu lạnh nhạt, rất nhiều thời điểm đều lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, không muốn chọc phiền toái làm lăng lão phu nhân lại lần nữa hỏng rồi ấn tượng. Nhưng, lúc này đây gả vào vương phủ, nàng hoàn toàn thay đổi nàng ý tưởng, vô luận thế nào, nàng đều là chính thê, hoàng thượng hạ chỉ, cưới hỏi đàng hoàng tiến bảo. Một cái thị thiếp nàng vẫn là có thể giáo huấn, Người thiện bị người khinh. Lui một bước giảng, ngày ấy nàng giáo huấn Đỗ kiểu nhi, quý dương liền tính thiên vị thì thế nào. Nàng là hoàng thượng hạ chỉ phong vương phi, tướng phủ đích nữ, quý dương cũng sẽ không đối nàng làm ra quá phận sự tình. Tỷ tỷ như thế nào lâu như vậy mới trở về, đều ba ngày. Lăng tự lời nói còn không có nói được thực nhanh nhẹn, dầu cái miệng nhỏ, vươn hắn ngón tay, ta hảo tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng tưởng ngươi A. Lăng dư nói có chút chua sót. Gả làm vợ người, nơi này đã không phải nàng tưởng trở về liền trở về ra. Kêu tỷ tỷ ở nơi này, không cần đi rồi. Lăng tự ôm nàng. Đại Phôi Đản sẽ khi dễ tỷ tỷ. Ai nói Đại Phôi Đản khi dễ tỷ tỷ? Lăng Dư tò mò. Bọn họ đều nói Đại Phôi Đản không cần tỷ tỷ, tỷ tỷ không ai muốn. Tự Nhi. Lăng phu nhân đột nhiên đen mặt, nhẹ mắng một tiếng. Lăng Tự rất ít bị mẫu thân hùng, lập tức liền đỏ hốc mắt, ôm lấy lăng Dư, tỷ tỷ. Không cần đi rồi, không cần cùng Đại Phôi Đản ở bên nhau, ở chỗ này. Hắn nói, qua một tiếng khóc ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đổi mới ở giữa trưa 12 giờ lạc, hiện tại cũng mã không ra ngày mai đổi mới lạc, hậu thiên sẽ khôi phục đến buổi sáng ha, như cũng là một trăm bao lì xỉ, ngủ ngon. Không được sùng ái vương phi, 10. Tự nhi, lang phu nhân ngưng mi. Phu nhân, tiểu thư, chúng ta nên đi lão thái thái kia. Ngoài cửa nha hoàn đi vào tới, đối với hai người nhắc nhở. Lang lão thái thái tiệc mừng thọ lập tức muốn bắt đầu. Tiểu nam tử hán là không khóc, không có đại phôi đảng khi dễ tỉ tỉ, hiện tại. Chúng ta đi cấp tổ mẫu mừng thọ hảo sao. Lăng Dư ngồi sổm xuống ăn ủi, nhìn thằng hắn. Lăng Tử cũng là thực mềm tính tình, cùng nàng giống nhau tùy Lăng Phu Nhân, nhưng hắn là tướng phủ con vợ cả, như vậy tính tình hắn về sau khẳng định có hại. Hảo. Lăng Tử duỗi tay xoa xoa hắn nước mắt, cố chấp lại nghiêm túc, tự nhi là Nam Tử Hán, phải bảo vệ tỷ tỷ, sẽ không làm đại phôi đảng, khi dễ, mắng tỷ tỷ. Lăng Dư đứng lên, nắm hắn tay đi ra ngoài. Lăng Phu Nhân nhìn hai người thân ảnh. Theo đi lên, đáy mắt không ngừng ở trầm tư. Bác viện. Lăng lão thái thái ăn mặc một kiện thêu giường giá hoa văn ám vàng sắc la sam, đầy đầu đầu bạc bị trâm khởi, che kín nếp nhăn trên mặt mang theo ý cười, thường thường gật gật đầu. "Chúc tổ mẫu phúc thọ lâu dài sống trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh hành như gió." Đây là tôn nhi một chút tiểu tâm ý. Một người thân xuyên mổ lam áo gấm nam tử chắp tay không lưng, đối với Lăng lão thái thái xuất khẩu. "Hảo hảo hảo, Châu nhi có tâm." Lăng lão thái thái gật đầu. Ngay sau đó, Trương Di nương lại nhìn nhìn tiểu nhi tử, đối phương cũng đi lên, Lăng lão thái thái ý cười càng sâu. Trương Di nương thấy vậy, đáy mắt lộ ra kiêu ngạo. Nàng hai cái nhi tử cũng thực tranh đua, nếu là kim bảng để danh, như vậy nàng ngày lành liền tới rồi. Tổ mẫu, một đạo tinh tế non nớt thanh âm truyền đến. Ai? Lăng lão thái thái nghe tiếng cũng đã ứng, còn đứng đứng dậy tới, ngậm cười nói, là tự nhi tới. Tổ mẫu muốn sống lâu trăm tuổi. Lăng tự vọt tới bên người nàng. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn thực lùn cũng rất nhỏ, lăng láo thái thái nhìn hắn, hốc mắt có điểm ước, hảo, tổ mẫu phải đợi tự nhi lớn lên, thi đậu công danh, cưới vợ, như vậy mới có thể an tâm nhắm mắt. Nàng không mừng lăng dư cùng lăng phu nhân, nhưng đối cùng lăng tự cái này con vợ cả, đó là có đặc thù tình cảm. Con vợ lẽ trung quy là con vợ lẽ, đích thứ có khác. Điểm này nàng vẫn là phân rõ. Ấn, lăng tự cũng đi theo thật mạnh gật đầu, chờ tự nhi lớn lên. Lăng lão thái thái đem hắn hướng trong đầu tiêm, thấy được đi vào tới lăng dư, làm bộ muốn hành lễ, lao thân gặp qua. Lăng dư không có ngăn cản. Lăng lão thái thái vẫn đục mắt mị mị, tiếp tục mở miệng, gặp qua hiển vương phi. Tổ mẫu không cần đa lễ. Lăng dư lúc này mới tiến lên nâng dậy nàng, dơ lên một mặt cười, hàn huyên nói, tổ mẫu gần đây thân thể tốt không. Đau nửa đầu tật xấu nhưng có tái phạm. Không ngại. Lăng lão thái thái lắc đầu. Lão thái thái đau đầu tật xấu gần chút thời gian có chút nghiêm trọng, chân cẳng cũng không có phương tiện, hơn phân nửa là thời tiết thay đổi duyên cớ. Trương Di Nương ở một bên ra tiếng. Lăng dư nhúng mẩy, nghiêng người vọng qua đi. Lão thái thái cũng lo lắng tiểu dư, này đoạn thời gian cũng ngủ không tốt. Trương Di Nương đứng ở một bên, tiếp tục mở miệng nói. Được, cái này để tải lại dẫn tới lăng dư trên người. Ở đây người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hiền vương ra đến có bao nhiêu không coi trọng mới làm ra cái này hành vi này vương phi đương đến miễn bản nhiều nghẹn quất dư nhi hiện tại đã là hiển vương phi trương di nương vẫn là phải chú ý quý củ. thường ngày phá lệ an tĩnh lang phu nhân lúc này ngữ khí nhàn nhạt tới một câu trương di nương sắc mặt cứng đờ từ mũ một phương diện tới nói dương nhược đã bị nàng ức hiếp mười mấy năm rất nhiều thói quen cùng tiềm thức đều đã sửa lại không ít nhất thời liền hình thành thói quen là tiện tiếp không phải trương di nương vội vàng nhận sai cục mi dụ mắt khó được như vậy chịu thua lang dương nghiêng đầu phết hướng nàng không nói chuyện, không khí đọc lại, xấu hổ cùng nghiêm túc đều ở lan tràn. dư nha đầu, Lăng lão thái thái vô vô tay nàng, hướng lên trên vị ngồi, kỳ thật cũng là tưởng nàng một sự nhịn chín sự lành. nếu nói này hiển vương phi được sủng ái còn hảo, mẫu chốt chỉ là hưởng có kỳ danh. trương di nương nghiêm trọng, Lăng dư khẽ miệng lộ ra một mặt độ cung, không nhẹ không nặng nói một câu. nghe vậy, trương di nương mới dám đứng dậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quá đại ý, hôm nay còn có còn lại người. Nếu là truyền ra cái gì lời đồn, đối nàng thực bất lợi. Còn chưa chờ nàng tình tế tỉnh lại, lang dư nửa nói dân nói, trước kia chỉ cảm thấy trương di nương tính tình sang sảng một ít, quy củ đối nàng khó tránh khỏi trói buộc, hiện giờ cảm thấy di nương vẫn là sửa sửa cho thỏa đáng. Rốt cuộc, quy củ chính là quy củ, bại ở kia, người trong nhà không so đo, ở nơi khác chọc mầm thai hoạ, đã có thể phiền toái Nói trắng ra là, không lớn không nhỏ. Một cái di nương thật đúng là đương chính mình chính thế Lăng lão thái thái sắc mặt cũng là chầm xuống, một phương diện cảm thấy Trương Di nương là nàng chất nữ, nói nàng chính mình cũng đi theo mất mặt, một phương diện lại cảm thấy có lý, chính thê thiếp thất không ở một cái mặt, Trương Di nương mấy năm gần đây quá không quý cũ. Tiện thiếp biết sai. Trương Di nương một chút quỳ xuống, thái độ thập phần thành khẩn, bởi vì là cô cô đại thọ, khó tránh khỏi cao hứng một ít, đã quên quý cũ. Có thể không nhận sai sao? Nếu là Lăng Dư làm nàng đem trưởng gia quyền giao ra đây, kia chính là muốn nàng nửa cái mạng. Đối với nàng loại này nhà nghèo nhân gia tới nói, trưởng gia chính là nước luộc thực đủ lại có cũng đủ quyền lợi sống. Di nương nghiêm trọng, ở tổ mẫu đại thọ thượng đâu, chạy nhanh lên, ngày sau nhiều hơn chú ý liền hảo. Lăng dư là đánh một cái tắt lại cấp một viên ngọc táo Tạ vương phi. Trương di nương đứng dậy sau thần sắc vẫn là thấp hỏng, đứng ở một bên không lại làm nổi bật. Ngay cả lăng lão thái thái cũng chưa lấy quý dương sự tình làm văn. Vương phi chính là vương phi. Chính là gả vào hoàng gia, thân phận bãi tại nơi đó. Lão Thái Thái, Trần Vương cùng Tư Vương tới. Gã sai vật chạy vào, thở phì phò xuất khẩu. "Mau, kêu lên tướng gia, chạy nhanh đi nghênh đón." Lăng lão Thái Thái đứng dậy, phân phó, mày hơi hơi lên, Dĩ Vãng Tư Vương cũng chỉ là đưa tới hạ lễ, bằng không liền vãn chút tới đi ngang qua sân khấu, năm nay xem như đại đại trò mặt mũi. Trái lại, nàng nhìn về phía bên cạnh người Lăng Dư, có chút thở dài. Lăng Dư là tướng phụ đích nữ, thiên tư lại không kém, nhưng Gả vào hiển vương phi lại không được coi trọng, không thể vì tướng phủ cung cấp thích lợi, thực sự là lãng phí. Cửa. Hai chiếc hoa lệ xe ngựa dừng lại. Mành kéo ra, thân xuyên màu nguyệt bạch trường bảo tay giải quý rượu không lưng xuống xe. lão thân gặp qua trần vương gia, Thư vương gia, Mọi người hành lễ. Miễn lễ. Quý rượu xua xua tay, bổn vương hôm nay là tới cấp lão phu nhân chúc mừng, không cần như vậy quý củ. Hắn nói, dư quang phiết hướng đứng ở phía sau như vậy thân ảnh. Hẹp dài con ngươi nhiều vài phần ánh sáng nhạt, nữ tử chạm đến thẳng tắp, một tia nắng mặt trời chiếu sạ ở trên mặt nàng, có vẻ kiều nộn da thịt càng thêm tuyết trắng, ánh mắt thanh triệt, lộ ra một tia mềm mại tinh tế, như hắn nhiều lần trong mộng giống nhau. Tiên cường lại kiều mềm mốn nhu. Nhị hoàng huynh, ngươi xe ngựa cũng quá nhanh chút. An mặc màu đen cẩm ý liền nam tử xuống xe, chiều quý rượu mở miệng. Gặp qua Trần Vương gia. Đoan người lại hành lễ, đây là tiên hoàng nhỏ nhất một tử, Bắc hoàng tử Quý Hưng. Mẹ đẻ là một cái cung nữ, khó sinh qua đời. Đi thôi. Quý rượu không nhiều đáp lời, dẫn đầu hướng trong đầu đi. Đi ngang qua lang dư, hắn thả chậm bước chân, đụng phải đối phương tầm mắt thời điểm, nàng gật gật đầu, tư vưng ra. Hắn nhàn nhạt đáp lại, tiếp tục đi phía trước. Đi phía trước đi xa vài bước, dường như còn có thể nghe đến đối phương trên người bạch đàn hương khí, cùng nàng người này giống nhau, thanh đạm điềm tĩnh, như có như không, dễ người thật sự, làm nhân thân tâm sàng khoái, hàng không ít táo hỏa. Hiền Vương lại không có tới. Quý Hưng đi đến Quý Diệu bên người, lắc đầu. Lang Dư cũng không biết đổ nhiều ít đời muốc, sinh đến lại sinh đẹp, nếu là gả cho ta, nhưng không cần như vậy ủy khuất. Đời này a, là nhìn đến đầu. Quý Diệu phiết hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không cần ở sau lưng nghị luận thị phi. Tiểu Tâm thai vách mạch dừng. Biết rồi, nhị hoàng huynh. Quý Hưng đi theo hắn phía sau, một trương miệng không nhận bao lâu, lại mở miệng. Lục hoàng huynh vì sao không dậy nổi tâm tư? Lăng Dư nhìn cũng là cái vưu vật, hắn sẽ không có vấn đề đi. Hoàng tử Gian cũng phân công, Quý Dương cùng Hoàng đế một đám, là bọn họ ngầm mặt đối lập. Ngươi miệng. Quý Diệu dừng lại, chỉ chỉ hắn. Quý Hưng nhanh chóng câm miệng, đáy mắt vẫn là có chút vui sướng khi người gặp họa. Quý Diệu tuy mặt vô biểu tình, nhưng đấy lòng vẫn là nhấc lên gợn sóng. bị xem đến lâu lắm, Quý Hưng khoe khoang biểu tình cũng thu lên, nghiêm túc vài phần, giật giật, lại phát hiện Quý Diệu ở xuất thần, căn bản không phải xem hắn. Nhị Hoàng Minh. ân, Quý Diệu Thu hồi tầm mắt. Hai người vừa muốn đi phía trước đi, núi giả sau chuyển đến thanh âm. Di Nương. Nói. Vương gia tuy cùng tiểu thư cùng phòng, nhưng theo Nô Tỷ biết, vẫn chưa viên phòng. Hơn nữa, Vương gia giống như đối nam nữ việc cũng không ham thích, cho nên Nô Tỷ. Xác định. Nô Tỷ xác định. Ngươi nhưng có nghe nói Vương gia sẽ tiến đến. Nô Tỷ vẫn chưa nghe nói. Xem ra, Lang Dư là phiên không được thân. Ta công đạo chuyện của ngươi còn nhớ kỹ sao? Nô tỳ hiểu được. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi mấy ngày nay thu được lễ vật rất nhiều đâu, phi thường vui vẻ ha ha ha, có gì tựa ở nhân gian tiểu khả ái đưa ba viên nước cạn bom, còn có thiển phong tiểu khả ái đưa hỏa tiễn cùng lựu đạn, 11, mị nhan công tử, thủy lệnh quân, trưng nghệ hưng thần thần, 17 đưa điệu lôi, xem ta cười đến cong cong đôi mắt nhỏ hì hì hì. Buổi tối 10 điểm còn có canh 1, Mễ nhi có ghi đại cương, đều là ấn đại cương tới. Khả năng miêu tả thượng còn cần cải tiến một chút. mà sau Mễ Nhi sẽ chú ý vấn đề này ha. Không được sùng ái vương phi. 11. Tới gần chính ngõ, khách khứa nhập tòa. Thượng ban tắc ngồi lang nguy cùng lang phu nhân, còn có lang dư cập tiến đến tư vương cùng trần vương. Ở lang dư trung gian còn để lại một vị trí. Thực rõ ràng, đây là để lại cho quý dương vị trí. Khoảng cách khai tịch thời gian càng ngày càng gần. Lang dư thất thần nhìn về phía cửa. Quý dương hôm nay lên vội vàng cùng nàng nói một tiếng liền tiến cung, vẻ mặt cũng không giống làm bộ. Hiện giờ còn chưa xuất hiện, còn muốn lại chờ một lát đi, lại chờ một lát hắn liền đến. Lăng dư như vậy an ủi chính mình, đặt ở cái bàn phía dưới tay lại không tự giác nắm chặt ở cùng nhau. Nhập toa người cũng bắt đầu nghi hoặc lên, lăng lão thái thái tuy không biểu hiện ra cái gì, nhưng lăng dư đã cảm giác được nàng không thoải mái. Tổ mẫu, chúng ta trước khai yến đi, vương gia bên kia khả năng có việc trì hoãn. Lăng dư bài trừ một mặt cười, tranh thủ đến bây giờ còn chưa thấy quý dương tiến đến, quyết định không hề chờ hắn bằng không tình huống sẽ càng không xong. Lăng lão thái thái chờ chính là nàng những lời này, bất quá, còn chưa chờ còn lại người ta nói lời nói, quý hưng cười nói, nguyên lai là đang đợi tam hoàng huynh à, chúng ta đây chờ một chút, không chuẩn một hồi tam hoàng huynh liền tới đây, đến lúc đó chúng ta ăn trước cũng không thể nào nói nổi. Hồi môn cũng chưa tới, tiệc mừng thọ như thế nào sẽ đến. Bác đệ, quý rượu nhăn nhăn mày. Lăng dư cũng không ngờ đến quý hưng sẽ như vậy xuất khẩu. Nếu là quý dương không có tới, tất cả mọi người chờ. Hôm nay qua đi, lang dư thanh danh là hỏng bét, lại lần nữa nhận hết cười nhạo, mà quý dương thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu, chọc chính là rất nhiều người bất mãn. Ta tam hoàng huynh còn không có tới, làm phiền các vị lại chờ một lát. Quý Hưng nhìn nhìn quý Diệu, trực tiếp đứng dậy, tất cao âm điệu như vậy xuất khẩu nói. Quý Diệu tuy cảm thấy không ổn, nhưng cũng không ở cuối cùng ngăn lại. Quý Hưng ý tứ hắn minh bạch. Lang huy thượng một lần liền đối quý dương thập phần bất mãn, lúc này đây qua đi. Quý Dương cùng Lang gia mâu thuẫn sẽ càng thêm trở nên gây gắt, như vậy đối bọn họ càng có lợi. Lang dư cũng chỉ có thể căng ra đầu chờ, nhưng nàng tâm đã dần dần trầm hạ tới. Đã qua đi lâu như vậy, Quý Dương sẽ không tới. Nàng tình nguyện hắn lúc ấy trực tiếp cùng nàng nói không nghĩ tới, cũng không cần làm nàng ở hy vọng chung mất mát. Hảo những người này xem nàng ánh mắt đều mang lên đồng tình cùng thương hại. Cái loại này ánh mắt thật chói mắt. Đại gia chờ một chút ta. Quý Dương còn cười bồi tội. Mặt ngoài công phu làm được cũng đủ. Trương Di Nương không có thượng bản tư cách, đứng ở một bên còn muốn bận trước bận sau đi ăn bài. Bất quá, nhìn lăng dư bên người cái kia không vị, đáy mắt nhưng thật ra mang theo một chút ý cười, thường thường còn có thể nghe được một ít phu nhân châu đầu ghẹ thai. Lăng gia này nữ nhi gả qua đi, kia chính là chịu khổ cả đời. Cũng không phải là, này hiển vương là sẽ không tới, còn phải đợi, này không phải làm chính mình mất mặt sao. Mệnh khổ. Lăng dư nhưng còn không phải là mệnh khổ sao. Gả cho cái đương triều được sủng ái vương gia, lại trở thành đương triều nhất không được sủng ái vương phi. Lăng lão thái thái cảm thấy mất mặt lại tức giận, đem nàng tiệc mừng thọ rào đến hồng bét Lăng Dư bị người ghét bỏ còn chưa tính, cư nhiên liền cái ca kít đều không bằng. Lăng gia mặt mũi ở đâu? Thời gian một chút chậm rãi trôi đi, ngồi người cũng chậm rãi sao động lên, nghị luận thanh cũng càng ngày đại Lăng Dư nhìn phía trước, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, mặt vô biểu tình. Một cái xuất gia nữ tử, không chiếm được phu quân coi trọng. Ngược lại còn phải bị làm khó dễ, tuy không biểu hiện ra cái gì, nhưng tái hảo tố chất tâm lý cũng sẽ sụp đổ. Loại cảm giác này cùng hồi môn ngày ấy giống nhau như lúc, lúc ấy nàng ý tưởng là cái gì đâu. Nếu không phải còn có dương nhược cùng Lang tự rứt bỏ không dưới, nàng nguyện ý cạo đầu vì nghi, trường bạn thanh đèn, rời xa này vô pháp thừa nhận đồn đãi vớ vẩn cùng xem thường. Tam Hoàng Huynh như thế nào còn không có tới. Quý hưng nhìn nhìn cửa phương hướng, quan sát đến Lang huy biểu tình. Tình huống thực không ổn. Thế vậy. Hắn lại cố ý ninh mi, hoàng tẩu, tam hoàng huynh xác định muốn lại đây sao. Vương gia hẳn là có việc trì hoãn, liền trước không đợi. Lăng dư nói, không chờ hắn trả lời, nhìn về phía lăng lão thái thái, tổ mẫu, chúng ta trước khai hiến đi. Nếu chờ đều lợi, tam hoàng huynh cũng muốn tới rồi đi. Không kém này một hồi. Quý lưng lại chen vào nói. Lăng lão thái thái vốn dĩ muốn theo lăng dư nói đi xuống tiếp, bằng không cuối cùng mất mặt chính là toàn bộ lăng gia Kết quả quý hưng như vậy vừa nói, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Là là là, nếu đều lợi, vậy chờ một chút. Vương gia cũng chưa tới, nàng chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám nhiều lời. Thánh thượng hôm nay tìm vương gia vào cung, có thể là có chuyện quan trọng thương lượng, tới không được cũng đúng là bình thường. Lăng uy như vậy mở miệng, chúng ta đây liền lại chờ một lát, nếu vương gia còn chưa tới, các vị liền trước khai yến, nói vậy vương gia cũng sẽ không trách tội. Chiếu như vậy đi xuống, tất cả mọi người muốn tâm sinh bất mãn, trận này tiệc mừng thọ cuối cùng cũng sẽ trở nên chẳng ra cái gì cả. Tam Hoàng Huynh nếu nói đến, đó là khẳng định sẽ đến, phải không Hoàng Tẩu? Quý Hưng nói nhìn về phía Lăng Dư sở ngồi phương hướng, cười xuất khẩu. Hắn như vậy vừa nói, hảo những người này ánh mắt lại hướng hướng Lăng Dư, trên mặt nàng chẳng sợ lại chấn định, đáy lòng cũng thập phần vô thố, ánh mắt không tự giác có điểm nẹ tránh. Nếu nói là, Quý Dương một hồi không có tới làm sao bây giờ? Nếu có phải hay không, kia không phải có vẻ Quý Dương là một cái không hề tín dụng người. Quý Hưng tự cấp nàng đào hố. Quý Diệu nhìn nàng. Ánh mắt trầm trầm. Ta nói sai rồi. Chẳng lẽ Quý Hưng thấy Lăng Dư không nói chuyện, lại đem nói đến một nửa? Rõ ràng là từng bước ép sát. Lăng Dư sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, đáy lòng buồn trồn, Quý Hưng còn ở nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng trả lời, nàng cảm thấy thật sâu cảm nhận được trùng quanh áp ý, phảng phất cũng chỉ dư lại nàng một người, như vậy tứ cố vô thân. Bất lực lại thấp thỏm, cả người đều cảm thấy có chút lạnh, tựa như rơi vào hầm băng. Hảo. Này đều sao lại thế này? con không có khai hiến." Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Rõ ràng là Quý Diệu ly đến tương đối gần, lang dư lại một chút nghe ra Quý Dương thanh âm, hơn nữa, giây tiếp theo liền xoay người nhìn về phía hắn phương hướng, một cây treo thần kinh hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Quý Diệu thấy nàng đấy mắt đột nhiên biến lượng đáy mắt, đặt ở một bên tay nắm chặt lên. Ở hắn xem ra, Quý Dương không xứng được đến nàng. Bất quá, hắn còn có cơ hội, chờ một chút, chỉ cần chờ một chút hắn. Như thế nào đều như vậy nhìn bổn vương. Quý Dương ăn mặc một kiện màu đen chương bào, trúc văn tay áo rộng, mặc phát thúc khởi một bộ phận, hướng Lăng Dư bên người đi, tự nhiên ngồi xuống. Bát hoàng đệ nói phải đợi chờ vương gia mới khai hiến, chúng ta đợi một hồi. Lăng Dư ôn nhu xuất khẩu, kỳ thật nàng có thể không cần điểm danh quý hưng, đối phương vừa mới quá đáng giận, lời nói đến bên miệng nàng liền nói như vậy, nói xong chính mình đều ngẩn người. Chờ buồn vương làm chi? Quý Dương thiết hướng quý hưng, hôm nay là Lăng lão phu nhân tiệc mừng thọ, lại không phải buồn vương tiệc mừng thọ. Hoàng đệ ngươi hồ đồ đi, này không phải sợ hoàng huynh tới không tốt lắm sao? Quý Hưng vừa mới đắc ý biểu tình không còn nữa tồn tại, hắn hiện tại cũng chưa hoán lại đây Quý Dương tới. Vừa mới nói kia lời nói thời điểm chính là năm chính xác Quý Dương sẽ không đem lăng Dư để vào mắt, càng sẽ không tiến đến, cho nên mới dám làm như thế. Ngụy Quý Dương cũng mặc kệ, cơ hội này không cần bạch không cần, có cái gì không tốt? Bùn Vương mới vừa rồi tiến cung cùng Hoàng thượng thương thảo chuyện quan trọng, vốn là tới muộn. Nào có tất cả mọi người chờ buồn vương đạo lý. Hoàng đệ làm việc là càng ngày càng không đúng mực. Quý Dương quá lớn. Lăng Dư âm thầm gật đầu, nhìn Quý Hưng ăn mệt biểu tình, Mạc Danh cảm thấy có chút vui sướng, cảm giác Quý Dương giúp nàng ra khí. Quý Hưng rõ ràng là cố ý khó xử. Lão Bát suy xét không chu toàn, cũng là nghĩ sẽ không chờ bao lâu, nếu là Lăng lão thái thái tiệc mừng thọ, chúng ta liền không nói, khai yến đi. Quý Diệu ra tới hòa giải. Cái này thấp phẩm khẩn trương chính là Quý Hưng. Ai không biết quý dương gia hỏa này ai mặt mũi đều không bán, chọc giận hắn, vậy lại đến bị giáo hấn. Ai ngờ quý dương lúc này đây lại không phản bác, lang huy chạy nhanh rượu phân phó khai hiến. Bổn vương tới muộn, còn thỉnh tổ mẫu chớ trách tội, đây là ta cùng dư nhi một chút tâm ý, chúc ngài lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, thọ tỉ năm sơn. Quý dương còn dơ lên chén rượu, bổn vương trước làm vì kính. Cái này đến phiên ở đây người ngơ ngẩn. Quý dương không phải không phản ứng lang dư sao. Vì sao kêu đến như vậy thân cận? chẳng lẽ phía trước nghe đồn đều là lời đồn Vương gia nói quá lời lao thân thụ sủng nực kinh Lăng Lão Thái Thái cũng ngây người phản ứng đầu tiên là muốn đứng lên sau đó cự tuyệt hạ nhân đưa qua hụt nàng nào dám thu bổn vương nếu cưới dư nhi kia đó là Lăng gia con rể đều là người một nhà tổ mẫu liền không cần quá nhiều khách khí Quý Dương thái độ hảo thật sự bộ dáng kia tựa như cùng Lăng dư quan hệ cỡ nào ân ái giống nhau thật đúng là làm mọi người nghi ngờ lên Xôi nổi lại bắt đầu châu đầu ghé hai. Kế tiếp là Khai Hiến, Lăng Dư cấp Quý Dương thịnh một chén canh, cho hắn chia thức ăn. Chính ngươi ăn liền hảo, bổn vương chính mình có thể. Quý Dương mở miệng. Lời này cho người ta phản ứng đầu tiên chính là vẫn là ghét bỏ Lăng Dư, hẳn là ngại với Lăng thừa tướng mặt mũi, tới đi ngang qua sân khấu. Không đợi bọn họ phân tích ra tới, Quý Dương cấp Lăng Dư gấp một miếng thịt, lại đem chính mình canh đẩy đến nàng phía trước, "Ăn trước đi, ngươi hôm nay buổi sáng cũng chưa kịp dùng đồ ăn sáng." Điểm này chi tiết nhỏ còn nhớ rõ, không giống cảm tình không tốt. Thiếp thân tạ. Nàng còn chưa nói xong, Quý Dương quay đầu nhìn về phía nàng, lang Dư nuốt vào chưa xuất khẩu kia bộ phận lời nói, nhẹ điểm gật đầu, thanh âm thật nhỏ, thiếp thân đã biết. Nói còn có điểm xấu hổ. Hắn nói không nên hơi một tí liền nói tạ, phu thê gian là bình đẳng. Quý Diệu một ngụm uống xong ly trung rượu, cảm thấy đáy lòng càng thêm phiền chán khô nóng, một cổ khí nghẹn. Yến hội kết thúc. Quý Dương cùng hai vị hoàng tử còn chưa đứng dậy, Mọi người cũng không có can đảm đi. Chi Gian Quý Dương trước đứng lên, duỗi tay rắt quá Lang Dư tay, hai người hướng hậu viện phương hướng đi. Bị hắn như vậy nắm, hắn lòng bàn tay đổ ấm rất cao, Lang Dư còn có điểm giật giụt, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn, nàng lại sinh sôi ngừng động tác, tùy ý hắn nắm đi, còn có điểm tâm an. Quý Diệu ánh mắt nhìn chằm chằm hai người nắm chặt tay, đầu óc lộn xộn, có chút đồ vật dường như không ở hắn nắm giữ trong phạm vi. Đấy lòng càng thêm hoảng loạn. Không được, hắn muốn nhanh hơn tốc độ Lăng gia hậu viện hoa viên. Quý Dương nắm Lăng Dư tay tiếp tục đi phía trước đi, ở tiểu đỉnh trố dừng lại. Quý Dương xoay người nhìn về phía nàng, mở miệng nói, "Bắc Cương hung nô hung hăng ngang ngược, liên tiếp xâm phạm ta triều bà cánh, hoàng huynh hôm nay khẩn cấp chiêu ta vào cung, cũng là vì thương lượng việc này, cho nên đến trường. "Vương gia là có chuyện quan trọng xử lý, thiếp thân minh bạch." Lăng Dư hồi. May mắn chạy tới. Quý Dương hô một hơi, một hồi bổn vương cùng ngươi ngồi xe ngựa trở về. Ân Lăng dư vừa mới về điểm này không vui biệt nữ biến mất đến không còn một mảnh, thậm chí đôi hắn như vậy hành vi có điểm cảm kích, ở nàng xem ra, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy. Hắn có thể tới cũng đã thực hảo. Buồn vương đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên đều sẽ làm được. Quý dương nhưng đầu, đối nàng nói. Lăng dư cười, mi mắt con cong. Nói như vậy, đáp ứng nàng đều sẽ làm được sao? Vương phi cười rộ lên rất đẹp. Quý dương nhìn nàng, đột nhiên xuất khẩu. Lăng dư ý cười một chút thu liễm. Vở anh hai đều nổi lên nhàn nhạt phân ý, không dám đối với thượng hắn tầm mắt, rứt khoát cúi đầu. Bổn Vương không nói dối, thật sự lại cười một cái cho Bổn Vương nhìn xem. Quý Dương giơ tay đem nàng cầm nâng lên, lời nói cư nhiên mang lên một tia cường ngạnh. Bộ dáng ngạo kiều, hắn chính là muốn xem. Lang Dư biết rõ chính mình không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bài trừ một mặt cứng đờ cười. Không, cái này ý cười Bổn Vương không thích, muốn xem Bổn Vương, đáy mắt có thể ảnh ngược ra Bổn Vương. Quý Dương lại lần nữa đưa ra yêu cầu, lời nói thực bá đạo, phù hợp nhất hắn tính tình. Lang Dư nhìn về phía hắn, Quý Dương mắt đen thâm thúy vô cùng, ảnh ngược cũng là nàng bóng dáng, hai người bốn mắt tương đối thời điểm, nàng tim đập thật sự mau thực mau, cái loại này rung động cảm giác lại thăng lên tới. Khẩn trương đến đôi tay vô thố, nàng đỏ tươi phấn môi hướng về phía trước câu một cái độ cùng, khỏe mắt cũng đi theo hướng lên trên tiểu, tận lực làm chính mình cười đến tự nhiên điểm, thanh tú mặt mày còn mang theo một ít ngượng ngùng càng thêm tiểu mị khả nhân. Cách đó không xa, Quý Diệu cũng dừng lại bước chân, bị nàng cái này ý cười mê mắt. Quý Dương đem nàng cầm nâng đến càng cao một ít, đi phía trước thấu nửa bước, hắn nói rành mạch dừng ở lăng dư bên hai, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, cả người căng chặt lên, cương tại chỗ. Hắn ánh mắt chuyên chú, nhìn nàng thanh âm thực nhẹ, "Dư Nhi, buồn vương tâm duyệt với ngươi." Tác giả có lời muốn nói, vốn là 10 điểm càng, mẹ Nhi thay đổi ba cái phiên bản, định rồi cuối cùng này một cái. Kỳ thật đại cương thượng viết chính là muốn tại đây mấy chương đi trải chăn, bao gồm công đạo lăng phủ sự tình, quý rượu thích lăng dư, chương di nương xuất hiện, còn có chính là vì quý dương lên sân khấu làm một cái trải chăn, không có nói là đi cố ý thủy văn hoặc là như thế nào, mệ nhi khẳng định là tưởng chặt chẽ một chút, dù sao cũng là đoàn thiên. Ngày mai đổi mới như cũ ở 12 giờ nốt, ngủ ngon, tiếp tục 100 bao lì xì, có tiểu khả ái nói không biết như thế nào lãnh, trực tiếp bình luận là được lạc. Trước một trăm danh nhắn lại tiểu khả ái có bao lì xì, thời gian hết hạn là một ngày ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, thiển phong một cái. Cảm tạ đầu ra lửu đạn tiểu thiên sứ, thiển phong, sở sở một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sở sở 30 bình, lan phi tuyết 20 bình, chi chi chi 10 bình, tiểu quỳnh số 1 phèn ngoài cửa sổ giọt mưa, vân 1 bình. Không được sùng ái vương phi, 12. Vương gia mặc lấy thiếp thân nói giỡn. Lăng Dư ánh mắt hơi lóe, tranh thoát hắn tầm mắt, nói lời này thời điểm, thanh âm còn có điểm run rẩy, đáy lòng càng là loạn thành một đoàn. Nhưng còn không phải là nói giỡn sao? Chẳng sợ hắn nói qua đối Mạc Điểm đã không có cảm tình, hắn sao có thể đột nhiên liền thích nàng? Duy nhất khả năng chính là trêu cặp nàng. Bổn vương cũng không nói giỡn. Quý Dương bám vào người mà đứng, tiếp tục nhìn nàng, Bổn vương từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó cùng ngươi ở bên nhau thập phần thư thái, bổn vương thích loại cảm giác này. ngươi là của ta vương phi, bổn vương cảm thấy như vậy rất tốt. nghe vậy, lang dư đấy lòng lại dâng lên một mạt thất vọng. nguyên lai hắn ý tứ chỉ là đối nàng có điểm cảm giác, không phải thích. bất quá như vậy đã thực hảo. như thế nào? vương phi đây là cái gì biểu tình? quý dương thấy nàng không nói chuyện, mày một nín. thiếp thân chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, ta cùng vương gia bản thân chính là phu thê thiếp thân cùng vương gia ở bên nhau thời điểm cũng cảm thấy khá tốt. Lang Dư hoan quá thần, nổi lên cười nhạt. Người muốn ái mộ bổn vương. Quý dương bá đạo yêu cầu, bổn vương là phu quân của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn đến bổn vương một người. Lang Dư, người này như thế nào trở nên có chút không nói lý lên. Bổn vương sẽ không cho phép chính mình vương phi đáy lòng có người khác, nếu là như thế này, như vậy ta sẽ là ngươi. Hối hận. Hắn nói đến một nửa dừng một chút, ném ra cái này hắn cho rằng nghiêm trọng trừng phạt. Nghe thấy được, Quý Dương chọn mặt mày, thiếp thân minh bạch, lang dư cột mi giũ mắt. Hắn nói nàng đều biết, cái này trừng phạt khẳng định là nàng nhận không nổi, gả vào vương phủ, hắn đó là nàng thiên. nàng duy nhất dựa vào, nữ tử đối vận mệnh từ trước đến nay liền không phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhìn thấy nàng như vậy cô đơn bộ dáng, Quý Dương sắc mặt lại mất tự nhiên lên, giải thích một lần, bổn vương yêu cầu này cũng không quá đáng, nếu gả cho bổn vương, chính là bổn vương thế tử, bổn vương cũng sẽ đối với ngươi tốt. Này vốn chính là thiếp thân nên làm đến, ở thiếp thân trong lòng cũng chỉ có vương gia một người. Lăng Dư nhìn về phía hắn, đôi mắt thủy linh linh, xem đến làm người nhung ra. Quý Dương cũng đích xác bị nàng mê hoặc, không tự giác vươn tay, sờ sờ nàng đỉnh đầu, khóe miệng giơ lên một mặt cười, tâm tình không tồi, vậy là tốt rồi, bổn vương đấy lòng trước mắt cũng chỉ có dư nhi một người. Không biết hắn nói được hay không thiệt tình, Lăng Dư ở kia một khắc đích xác nổi lên một nào. Nếu là vẫn luôn đều chỉ có nàng một người, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn là vương gia, không phải người bình thường, bên người cũng sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ hầu hạ, mà nàng, chỉ có thể xem như hắn chính thê, còn muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn. Đại phôi đảng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Một cái tiểu nam hại ở phía trước chạy, hai cái nha hoàn ở phía sau truy. Đại phôi đảng, không được khi dễ tỷ tỷ của ta. Lăng tự chạy đến Quý Dương trước mặt, khẩn tún tiểu nắm tay, cũng không biết nơi đó tới sức lực. Đột nhiên đẩy một chút Quý Dương. Đại phôi đản, đi ra ngoài. Không cần ngươi. Hắn trừng mắt Quý Dương, mắt nhỏ đều là lửa giận. Tiểu thiếu gia, Tự Nhi. Nha Hoàn cùng Lăng Dư đều khiếp sợ, tới rồi Lăng phu nhân cũng là váng đầu hoa mắt, Quý Dương cùng Lăng Dư quan hệ mới vừa hòa hoãn một ít, bị như vậy một lộng, nếu là lại mâu thuẫn, kia nhưng như thế nào cho phải? Tự Nhi. Lăng Dư chạy nhanh đem Lăng Tử kéo qua tới, vội vàng mở miệng, vương ra bất giận, Tự Nhi còn nhỏ, Hắn chỉ là đồng luôn vô kỵ, tuyệt phi cố ý. Lăng phu nhân cũng đuổi tới, lôi kéo Lăng tự liền phải quỳ xuống nhận tội. Không có việc gì, tiểu hai tử nghịch ngợm một chút, bổn vương khi còn nhỏ cũng thực nghịch ngợm. Quý Dương xua xua tay, một bộ không để ở trong lòng bộ dáng, hơi hơi khom lưng, "Cậu em vợ, ta như thế nào chính là đại phôi đảng. Ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta." Lăng tự cũng cảm giác chính mình làm sai sự, nhưng lại thực quật cường nhìn Quý Dương, không chịu lùi bước. Hắn phải bảo vệ tỷ tỷ Ai nói ta khi dễ tỷ tỷ ngươi? Quý Dương hỏi, "Vương gia?" Lăng Dư lo lắng lăng tự nói sai lời nói, xuất khẩu muốn ngăn cản, Quý Dương giơ tay, tiếp tục nhìn Lăng tự, "Ngươi nói cho bổn vương, ai nói?" Lăng tự nhăn hắn mày, lẩm bẩm, "Bọn họ đều nói, nói tỷ tỷ không ai muốn, là xuống dưa, tỷ tỷ của ta mới không phải không ai muốn, ngươi là đại phôi đảng. Hắn phát âm còn không có thực tiêu chuẩn. Sống dưa còn không phải là xuống quả. "Ai nói?" Lăng phu nhân tức giận đến phát run, ánh mắt quét về phía mặt sau mấy cái nha hoàn. Nô tỳ không biết, phu nhân tha mạng. Các nàng cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bùng một tiếng liền quỳ xuống tới, xin tha. Cậu em vợ, ngươi nói cho bổn vương, ai nói, chỉ cho bổn vương xem là được. Quý dương hiếp mắt, quét về phía kia mấy cái nha hoàn, lời nói khinh phiêu phiêu, lại làm người cảm giác được thực cốt hàn ý. Quý nha hoàn đem vùi đầu đến càng thấp. Các nàng chỉ có thể cầu nguyện lăng tự sẽ không nhớ rõ là ai. Ngay trước mặt hắn nói những lời này, còn không phải là cảm thấy hắn nghe không hiểu sao. Nàng! Lăng tự đi phía trước một lóng tay, chỉ trung gian nha hoàn. Vương gia tha mạng, phu nhân tha mạng A. Cái kia nha hoàn vội vàng dập đầu, nô tỷ không phải cố ý, là bọn họ đang nói, cho nên nô tỷ cắn một miệng. Hạ nhân cũng sẽ khua môi múa mép, đặc biệt trong phủ là trương di nương trưởng gia, Các nàng đối lăng phu nhân bên này khó tránh khỏi có điểm lơi lỏng. Hơn nữa, xem lăng tự còn nhỏ, nơi nào biết cái gì bọn họ là ai? Quý Dương tiếp tục hỏi. Thúy Ngọc, Dương Toàn. Còn có người nói Vương Phi chú định không được sủng ái, sướng hay muộn cùng phu nhân giống nhau mệnh. Nha Hoàng chỉ nghĩ bảo mệnh, nên nói không nên nói toàn bộ xuất khẩu. Lang Phu Nhân sắc mặt xanh mét, cả người đều ở phát run. Xem ra không chỉ là ngươi một người ở chửi bới bổn Vương Vương Phi, bổn Vương cùng Vương Phi khi nào đến phiên các ngươi tới xen miệng. Quý Dương một chút mặt tâm trầm, nói vậy nhạc phụ cũng rất bận, vô tâm quản chế này chạy chung việc. Bổn vương liền không kinh động hắn, "Đi, đem ngươi nói những người này cho ta đã dạy tới." Dứt lời, lại nhìn về phía Lăng phu nhân, chuyện này đề cập bổn vương cùng vương phi, như có mạo phạm địa phương, còn thỉnh nhạc mẫu nhiều hơn thông cảm. Lăng phu nhân lắc đầu, "Vương gia xử lý liền hảo." Không một hồi, một trai hai gái lại đây, quỳ trên mặt đất xin tha, còn ở lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. "Rõ ràng là ngươi nói trước, là ngươi." "Nếu không phải ngươi ngẩng đầu lên, ta dám nói sao?" Thu hạ Ngươi không cần quá phận, này rõ ràng chính là ngươi. Chậm giái tưởng, tìm ra một cái ngọn nguồn người, các ngươi đều từ nhẹ xử lý. Quý dương ngồi ở ghế trên, chậm gì gì ở phòng trà, nếu không, giống nhau đánh vào đại lao. Vương gia thứ tội, vương gia tha mạng A. Nô tỳ biết sai, nô tỳ đáng chết. Lại là một trận dập đầu thành, nghe được làm người khởi nổi da gà. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bị kêu lên tới, đầu tiên là lang phu nhân bên trong vườn, sau đó là trong phủ cuối cùng cư nhiên gửi gọi vào mấy cái di nương trong phòng người, sau đó chính là trương di nương trong phòng quét rác nha hoàn. nha hoàn cúi đầu, nhìn mấy chục người, nói trương di nương bên người nha hoàn tên. trương di nương cũng đi theo tới. nha hoàn quỳ trên mặt đất, đáy mắt mang theo thản nhiên, phảng phất chính là muốn đi chịu chết, thật là nô tỳ theo như lời, nô tỳ lúc trước cùng vương phi nha hoàn từng có không thoải mái giao tế, cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, dám cam nguyện bị phạt. trương di nương thấy nàng nói ra, đấy lòng nỗi lòng. Chính mình cũng quỳ xuống tới, việc này là hợp như sai, nên tiện tì giao tử vương ra xử phạt, tiện thiếp cũng không dị nghị. Tổng phải có kẻ chết hay. Lăng phu nhân nhìn Trương Di Nương, đáy mắt cảm xúc kích động. Nếu là không có Trương Di Nương sai xử, một cái nha hoàn như thế nào sẽ khắp nơi nói bậy? Lăng dư không nói chuyện, ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn Trương Di Nương. Buồn vương còn chưa có chết, vương phi liền phải thủ tiết. Người nha hoàn là gan đại thật sự. Quý dương nhìn thấy chết không sờn nha hoàn, nhàn nhạt nói. Bổn vương không muốn nhiều lời, chuyện này tạo thành ảnh hưởng tổng phải có người gánh vác, tùy ý bôi nhỏ vương phi, nguyên rủa bổn vương, vậy liên lụy toàn bộ chính tộc, còn lại người, trượng đánh 30 đại bản. Lời còn chưa dứt, cái kia nha hoàn sắc mặt mới có biến hóa, thân mình lắc lắc dục cho say, mang theo hoàng sợ, "Vương gia, vương gia tha mạng, tha người nhà của ta, vương phi, ta biết sai rồi, ta đáng chết, ta đáng chết." Ngươi là cái kia ngọn nguồn, tuyệt không nhẹ phạt, để tránh ngày sau lại có loại chuyện này phát sinh. Bổn vương vương phi Còn không tới phiên các người tới nghị luận. Quý Dương đứng lên, nắm lăng dư muốn đi. Vương gia, vương gia. Nha Hoàn Quý bò đến hắn dưới chân, không màng Trương Di nương ám chỉ, không ngừng dập đầu, "Không phải ta, vương gia không cần liên lụy người nhà của ta, đều là Trương Di nương, Trương Di nương làm ta nói như vậy. Ngươi dám bôi nhọ ta." Trương Di nương cũng luống cuống, "Giạo biện, ta trước nay không làm ngươi đã nói chuyện này, ta đại dư nhi như thân sinh nữ nhi, như thế nào sẽ làm loại sự tình này." Trương Di nương Ngài không thể không nhận à, ngươi làm ta gánh vác chịu tội, sau đó chiếu cố người nhà của ta, rõ ràng chính là ngươi làm ta vô tình đem lời đồn tản đi ra ngoài, làm Vương phi Nan Kham. Này đối ngài không phải có lợi sao? Ngài không muốn đem trưởng ra quyền cấp phu nhân, còn muốn bồi dưỡng hai vị thiếu gia. Nha Hoàn biết được còn không ít, vì giữ được người nhà, một tổ hong gia bên ngoài nói. Trương Di nương sắc mặt trắng bệch, chẳng sợ cực lực duy trì hình tượng, cũng có chút nốc, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể phủ nhận nàng gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả quý dương nếu là cùng nàng tích cực kia đã có thể xong rồi nàng thực bất hạnh quý dương thật đúng là tích cực đây là tướng phủ hậu viện sự tình bửu vương cũng không hảo làm quyết định chuyện này sự tình quan trọng đại vậy từ nhạc phụ đại nhân tới định đoạn vương phi chịu ủy khuất bửu vương một phân không rơi muốn giúp nàng đòi lại tới trương di nương thân mình mềm lún nằm xoài trên trên mặt đất tác giả có lời muốn nói canh hai có đêm nay không tăng ca liền mười điểm cảng Tăng ca liền 12 giờ càng nột. Không được sùng ái vương phi, 13. Chính sảnh. Trương Di Nương cùng nha hoàn quỷ trên mặt đất. Lăng lão thái thái cùng lăng uy cũng chạy đến, sắc mặt đều không quá đẹp. Trước đó, tình huống cũng khẳng định là hiểu biết quá. Nếu là quý dương không so đo, sự tình có thể từ nhẹ xử phạt. Nhưng sự thật là quý dương không chuẩn bị buông tha. Loại này diễn xuất, đó chính là muốn cái cách nói. Quý dương nắm lăng dư cũng không ngồi ở thượng vị, hai người liền ngồi ở bên biên. Lăng dư cũng không nghĩ tới sự tình nháo đến lớn như vậy, tổ mẫu cùng phụ thân nhìn về phía nàng thời điểm rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, thần sắc cũng mang theo thâm ý. Gia sự giải quyết sẽ rất đơn giản, nhưng nếu là quý dương liên lụy tiến bảo, vậy không phải gia sự. Nàng không nốc, ánh mắt không lại nhìn về phía lăng Uy cùng lăng láo thái thái kia đầu. Cơ hội này, nàng cầu mà không được. Ngay cả ngày xưa luôn luôn đem tướng phủ thanh danh xem đến thập phần quan trọng lăng phu nhân cũng chưa nói chuyện, sụ mặt. Nhìn về phía Trương Di Nương thời điểm còn mang theo hỏa khí. Trương Di Nương, chuyện này hay không là thật? Lăng Nguy trầm giọng gầm lên. Quý Dương cái này tư thế chính là làm hắn xử lý, hàm hồ cái quá khẳng định không được. Công đạo nhất định phải có. Tiện thiếp, tiện thiếp biết tội, nhưng tuyệt phi cố ý tin đồn Vương Phi, chỉ là nghe nói Vương Phi tình cảnh, lúc ấy có chút đau lòng, đang nói chuyện phương diện cũng có chút không chú ý. Trương Di Nương biết chính mình tránh không khỏi, trực tiếp thừa nhận, đến nỗi nha hoàng theo như lời việc. Tồn tại hiểu lầm, thiếp thân cũng không đấu kỵ, cũng không khởi quá dị tâm. Thiếp thân cũng hy vọng vương phi cùng vương gia hạnh phúc mỹ mãn. Nàng nói, khai mấy cái văng đầu. Lăng uy không lại thâm hỏi. Hắn rơi gối tổng cộng tam tử, hai cái toàn vì trương di nương sở sinh, lại thế nào cũng muốn suy xét đến nhi tử. Đấy lòng có lẽ đoán được sự thật là cái dạng gì, ở trình độ nhất định thượng hắn là lựa chọn làm lơ. Tồn tại cái dạng gì hiểu lầm. Quý dương liêu mí mắt nhìn về phía nàng, như thế nào Nha hoàn đầu gốc không hảo xử, quá xuyên tạc ngươi ý tứ. Ngươi là đương tướng gia là ngốc tử, vẫn là đương bổn vương không đầu gốc. Thiếp thân không dám, vương gia tha mạng. Trương Di nương quỷ, thân mình đều đang run rẩy. Nàng còn có hai cái nhi tử, hảo sinh hoạt còn chưa hưởng thụ, sợ bị chết thực. Còn ở rào biển, lăng lão thái thái khôn khéo đáy mắt mị mị, tức giận ngước mắt. Trương Di nương, ngươi thật to gan, dĩ hạ phạm thượng, không quy không củ, này trạch trung đã lưu không được ngươi. Tổ mẫu. Phụ thân, bỏ qua cho Di Nương đi, cho nàng một con đường sống, cầu xin các ngươi. Lăng Châu cùng Lăng Tư Duệ véo chuẩn thời cơ tiến vào, cũng bị gối trương Di Nương bên người xin tha, không ngừng ở dập đầu. Lăng Dư mắt lạnh nhìn. Có này hai cái, không chỉ có Lăng Lão Thái Thái đấy lòng sẽ xúc động, ngay cả Lăng Nguy cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Quả nhiên, Lăng Lão Thái Thái chủ động mở miệng, vương, gia, trương thị hành vi phạm tội nghiêm trọng, nhưng niệm cập sinh dưỡng hai tử, hiện giờ trưởng đánh 50 đại bản. Đưa về ở nông thôn tòa nhà, không được hồi phủ, ngài xem như thế nào. Chuyện này khẳng định là không thể lại truy cứu đi xuống. Trương Di Nương Liên Lụy cũng là nàng nhà mẹ đẻ, một người có thể gánh vác chịu tội, vậy một người thừa nhận. Này xem như tướng phủ việc nhà, bổn Vương cũng không muốn trộn lẫn hợp, lúc này đây cũng là lời đồn để cập bổn Vương cùng Dư Nhi, lúc này mới tra rõ, tổ mẫu nhìn làm liền hảo. Quý Dương mới vừa rồi là tới cái ra vai phủ đầu, hiện tại lại chủ động xưng hô lăng láo thái thái vì tổ mẫu cho một ngọt táo Dứt lời, hắn nhìn về phía lang dư, dư nhi ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếp thân toàn nghe vương ra. Lang dư ứng hắn. Còn có thể như thế nào? Tuy rằng cảm thấy nhẹ chút, bất quá là 50 đại bản thôi, bất quá, trương di nương kia dưỡng tôn chố dư hồi lâu thân thể sợ là cũng muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Lại nghiêm trọng chút là không có khả năng, chuyển biến tốt liền thu. Di nương! Di nương! Nhìn trương di nương bị kéo đi ra ngoài. Lăng Châu cùng Lăng Tư rệ đi theo phía sau, đáy mắt sốt ruột. Trương Di Nương cũng khóc lóc, vô luận nàng đối người ngoài như thế nào, dạ tâm có bao nhiêu đại, tâm địa nhiều ngon độc, nhưng nàng đối nàng hài tử, kia đều là không hề giữ lại đi phụng hiến. Phòng khách một lần nữa khôi phục can tĩnh. Quý Dương cùng Lăng Dư còn ngồi ở cùng nhau, Lăng Tư chính ôm Lăng Dư, không cho nàng đi. Tự nhi, không được hồ nháo. Lăng Uy lời nói nghiêm túc. Hồi môn ngày ấy, Quý Dương tuy không cho Lăng ra mặt mũi, nhưng... Lăng Dư đã gả qua đi, có thể được Quý Dương coi trọng chính là kết cục tốt nhất, tướng phủ khẳng định cũng là mượn lực bay lên. Tỷ tỷ, Lăng Tử ôm Lăng Dư, đáng thương hề hề. Ngươi nếu là luyến tiếc tỷ tỷ ngươi, vậy đi theo nàng hồi vương phủ trụ thượng mấy ngày. Quý Dương tối đầu xem hắn, cùng hắn như vậy nói. Lăng Dư đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, đáy mắt cũng mang theo một tia kỳ vọng. Có thể chứ? Lăng Tử cũng coi như là nàng mang đại, cảm tình tự nhiên thâm hộ. Ngươi có nghĩ đi theo tỷ tỷ ngươi trở về? Có nghĩ đi Vương phủ chơi. Ta phủ đệ cũng có rất nhiều hảo ngoạn, ngươi có thể cùng tỷ tỷ ngươi ở bên nhau, ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Quý Dương tiếp tục từ từ hướng dẫn, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Lăng Tự bĩu môi, tiếp tục ôm Lăng dư. ta muốn đi. Hắn phải bảo vệ tỷ tỷ. Kệ đi thôi, tỷ tỷ ngươi ôm bất động ngươi, ta ôm ngươi được không? Quý Dương nhìn hắn. Lăng Tự nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn xem Quý Dương, cuối cùng luyến tiếp tỷ tỷ mệnh, chiều Quý Dương đôi tay. Quý Dương cười khẽ. Đem hắn bế lên tới, một cái tay khác lôi kéo lăng dư, nhìn về phía lăng huy mấy người, kia bổn vương liền trước dẫn hắn hồi vương phủ trời thượng mấy ngày. Ngày khác phái người hộ tống trở về. Lăng phu nhân không tha, lăng huy dùng ánh mắt ngăn lại nàng, cấp vương ra thêm phiền toái, Đều là người một nhà, dư nhi cùng bổn vương gần nhất cũng không sự. Quý dương thuận miệng ứng, hướng cửa đi. Nữ nhi liền đi về trước. Lăng dư cũng ra tiếng, ta cùng vương gia sẽ chiếu cố hảo tự nhi. Lăng gia người đem ba người đưa đến cửa ba người lên xe ngựa. Giá. Bánh xe tử cục thanh âm vang lên, chậm rãi biến mất nơi cuối đường. Lăng phu nhân đấy mắt lo lắng, tự nhi còn như vậy tiểu, không biết có thể hay không cấp vương gia cùng dư nhi thêm phiền toái, nếu không, nếu không ngày mai tướng gia đi đem hắn tiếp trở về đi. Hồ nháo, vương gia nói sẽ phái người hộ tống trở về, nào có tới cửa đi tiếp đạo lý. Lăng Uy phủ quyết, nếu là vương gia chủ động mời, đó chính là tự nhi phúc khí. Nếu đến quý dương yêu thích, Về sau đối hắn tới nói lại là một cái đường ra. Chỉ cần thánh thượng còn chưa băng hà, này trong chiều quý dương là có thể đi ngang. Lăng phụ nhân thở dài một hơi, nàng như thế nào không biết tướng ra tính toán, đáy lòng nghĩ tỷ đệ tương cũng có thể ở chung ở chung, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Buổi tối, Lăng dư hôm nay tâm tình hảo thật sự. Trở lại vương phủ lại cùng Lăng tự chơi một cái buổi chiều, đối phương vừa mới mới nghỉ ngơi, nàng thật lâu không có như vậy thể sắc và tinh thần sung sướng. Gà vào vương phủ cô độc, trước mắt lăng tự tới bồi nàng, vui mừng thật sự. Mới vừa trở lại trong phòng, không bao lâu quý dương cũng từ thư phòng trở về, nàng cười ngâm ngâm tiến lên, nhiệt tình thật sự, thiếp thân hầu hạ vương gia thay quần áo. Như vậy vui vẻ. Quý dương rôi tay, nhậm nàng cởi áo tháo thắt lưng. Thiếp thân còn chưa cảm tạ vương gia, Miệng nàng biên mỉm cười, hai người dựa thật sự gần, nàng đều có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt bạch đàn mùi hương. Cảm tạ cái gì? Lăng dư nhất thời không biết từ nơi nào nói lên, cảm ơn hắn có thể đi lăng ra, cảm ơn hắn vì chính mình xuất đầu, cảm ơn hắn làm lăng tự tới nơi này, cũng cảm ơn hắn hôm nay cố ý thiên vị. Nàng cuối cùng nói một câu, rất nhiều chuyện muốn nói cảm ơn. Quý dương xoay người, hướng mép giường đi đến, phu thê gian liền không nói này đó. Thiếp thân không có gì báo đáp. Lăng dư đi theo hắn đi, bò lên trên giường, ngủ ở nhất bên trong. Báo. Quý dương nhìn về phía nàng. Ngày sau vương gia nếu là có yêu cầu thiếp thân địa phương, thiếp thân đạo nghĩa không thể chối từ vì vương gia giải ưu. Lăng Dư gật gật đầu, nói được thập phần khẳng định. Nói như vậy, bổn vương thật là có một sự kiện muốn làm. Quý Dương nằm xuống tới, nghiêng người nhìn nàng. Vương gia ngài nói, Lăng Dư còn vì chính mình có thể có chút giá trị mà cao hứng. Hai người mặt đối mặt nằm, Quý Dương đối diện chính là nàng no đủ đỏ thắm cánh ngôi, ngay ngợn, lúc đóng lúc mở, lệnh người miệng khô lơi khô. Loại tình huống này không biết xuất hiện một lần. Hắn nửa ngày không nói chuyện, Lăng Dư nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời có cái gì không thích hợp, chỉ có thể nhẹ giọng nói, vương, gia, ngài còn chưa nói. Có chỗ nào yêu cầu nàng hỗ trợ đâu. Quý Dương vẫn là không nói chuyện, đáy mắt đổi đổi. Lăng Dư thực nghi hoặc, đứng dậy kéo qua chăn, lại khuyên quá thân mình cho hắn đắp lên, thanh tuyến tiểu mềm, vương, gia, Ngài. Đột nhiên, nàng bị người phát gục. Quý Dương đối với nàng môi đỏ chính là một hồi gặm, Lang Dư trừng lớn mắt, thân mình đều cứng đờ, không biết làm gì, tùy ý hắn một hồi loạn thân. Một hồi lâu, nàng mau thở không nổi thời điểm Quý Dương đứng dậy, nhìn nàng ửng đỏ môi, liếm liếm môi, như là dư vị tới một câu. Nguyên lai thật cùng buồn vương trong tưởng tượng giống nhau mềm. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai đổi mới ở giữa chưa nốt, không được sùng ái vương phi. 14. Lang Dư thạch hóa, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt mê mang, trong đầu long long long rung động. Nhất thời chỗ trống, thật lâu không phản ứng Nàng bị Quý Dương hôn Thường một lần xuất hiện như vậy cảm xúc Vẫn là hai năm trước bị hắn ôm lấy thời điểm Tim đập cũng là như thế nhanh hơn Rối loạn nàng tâm thần Vốn dĩ muốn cho Dư Nhi lại cho Bổn Vương Làm một lần lần trước điểm tâm Vẫn là tính, lúc này đây coi như cảm tạ Quý Dương lại ngủ hồi chính mình vị trí Lăng Dương ngừng thở Cũng chưa dám há mồm thở dốc, Coi như cảm tạ Dùng phương thức này tạ Nàng phục hồi tinh thần lại Cả khuôn mặt đều bạo hồng lên, nhị tiêm đều nổi lên phân ý. Lại cứ, quý dương còn không có buông tha nàng, hắn tựa hồ nghĩ nghĩ, lại xoay người, nhìn nàng, dư nhi, bổn vương năng lực có phải hay không còn chờ đề cao. lang dư sắc mặt lại là bạo hồng, ở hắn tầm mắt hạ nhỏ giọng nói, thiếp thân không biết. Nàng thật sự không biết, lúc ấy đều không có phản ứng, chỉ là cảm thấy khó có thể thở dốc, hơn nữa cánh môi có điểm ma. Nguyên bản chỉ là lời nói thật lời nói thật, quý dương lại hơi hơi trọn mắt. Như là không chiếm được khẳng định, cố chấp đến không được, còn muốn sụ mặt nghiêm túc cường điệu, bổn vương chỉ là sơ thí, này thực bình thường. Bộ dáng thập phần phù hợp hắn não kiều biểu tình, cái này đổi lăng Dư ngơ ngẩn, vương gia sơ thí, không nên mới là hoàng tử thanh niên, giống nhau đều sẽ an bài thị nữ tiến hành nam nữ việc thượng khai đạo, nào dùng chờ đến cưới vợ lúc sau. Ngươi không tin? Quý Dương hiếp hiếp mắt, bổn vương lừa ngươi làm gì? Lăng Dư phản ứng đầu tiên là hắn nói đều là thật sự, hơn nữa chẳng sợ không phải thật, nàng cũng phải tin, nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, hơi mang thẹn thùng, thiếp thân so vương gia còn buồn. Buồn vương giáo ngươi. Quý Dương thể hiện. Lăng Dư nhếch môi, mặt trên phảng phất còn giữ hắn dư ổn, nàng rũ mắt, xấu hổ đến không được, đem chăn hướng lên trên lại lôi kéo, "Đa khuya, vương gia ngày mai còn muốn vào chiều sớm, trước tiên ngủ đi." Ân. Kéo xuống manh trướng, diệt đèn, hai người nằm ở trên giường. Trung quanh yên tĩnh phi thường, ngoài cửa sổ ve minh thanh phá lệ vang dội nghe thấy bên cạnh người truyền đến đều đều tiếng hít thở, Lang Dư ngưng lên, thiển tế ngón tay, bám vào chính mình trên ngôi. Thanh triệt mắt nhiễm một tia khác cảm xúc. Trương Di Nương bị đưa đến ở nông thôn, hậu viện trưởng gia quyền chỉ có thể giao hồi Lang Phu nhân trong tay. Trải qua chuyện này, Lang Phu nhân cũng sẽ không lại giống như phía trước giống nhau, nàng còn có nữ nhi cùng nhi tử muốn bảo hộ, một sửa ngày xưa phong cách, trước tiên chính là trà rõ chứng vụ. Trương Di Nương trưởng gia nhiều năm, không động thủ chân là không có khả năng. Bất quá. Rốt cuộc thương hộ xuất thân, động địa phương đều thập phần bí ẩn, nhưng kim ngạch cũng không nhỏ, lang phu nhân cứ gọi người thống kê, một phần ký lục cầm đi cấp lang uy, một phần cầm đi cấp lang lão phu nhân. Vô luận lang lão phu nhân như thế nào bất công trương di nương, động chính là lang phủ ngân lượng, nàng lập tức liền trầm mặt, động không nhỏ hỏa. Lang phu nhân cũng không ra mặt, an an tĩnh tĩnh xem kế tiếp. Ngay kế, nghe nói trương di nương chủ động công đạo chính mình tiểu kim khố, lang lão thái thái bổ thượng một ít lúc này mới đem cái này chỗ hởn bổ thượng. trải qua lần này sự kiện trương di nương nếu là ngày nào đó hồi phủ cũng không có khả năng lại trở ra một khắc đầu lang tự ở vương phủ quá đến miễn bàn nhiều vui sướng hai ngày trước còn vẫn luôn đi theo lang dư sợ tỷ tỷ bị đại phôi đản khi dễ tâm sinh cảnh giác không ngừng đề phòng quý dương tới rồi ngày thứ ba bị quý dương mang đi cưỡi ngựa lúc sau liền bắt đầu dàn hắn biến thành hắn phía sau cái đuôi nhỏ đi nào cùng nào thanh tuyến mềm mại đi theo ngông mặt sau Tỷ phu, tỷ phu, tiểu hai tử là dễ dàng nhất lấy lòng, ngươi đối hắn hảo, hắn là có thể cảm nhận được ngươi hảo, tự nhiên cũng liền đối với ngươi hảo. Lăng Dư nhìn hai người ở chung đến hòa thuận vui vẻ, đôi mắt đều mang theo cười. Đương nhiên, nếu quý dương bình thường một ít, nàng sẽ càng vui vẻ, hiện giờ, nàng cũng không biết chính mình đêm đó có phải hay không nói sai rồi nói cái gì, đã kích hắn lòng tự trọng, cho nên mới dẫn tới quý dương động bất động liền đánh lén nàng. Hiện tại nhưng thật ra không loạn gặ chính là nàng hảo thẹn thùng ở nàng trong vấn tượng loại sự tình này chỉ có buổi tối diệt đèn lúc sau phu thế gian có thể nhưng hắn chẳng phân biệt thời gian địa điểm này không lại tới nữa tiểu hai tử hiếu động lang tử cũng sẽ không nốc tại phòng trong lâu lắm hắn lại cầm quý dương cho hắn tìm thấy ná chạy đến bên ngoài đi hạ hạ đi nhìn điểm lang dư vội vàng phân phó đúng vậy hạ hạ đi ra ngoài phòng trong không người lang dư nhìn lang tử rời đi phương hướng thẳng lắc đầu thở dài một hơi Mới vừa xoay người, suýt nữa đụng phải ở nàng phía sau quý dương. Nhỏ giọng kinh hô, bản năng sau này đảo, quý dương một chút ôm lấy nàng eo, hướng chính mình trong lòng ngược mang, ngươi sợ cái gì? Buồn vương còn có thể ăn người không thành. Lăng dư đâm nhập một cái rắn chắc ôm ấp, nàng tay hơi hơi chống ngực, ly đến gần, còn có thể nghe được hắn rắn chắc hữu lực tiếng tim đập, Thiếp thân không có phòng bị, cho nên có chút bị dọa đến. Nàng ôn nhu xuất khẩu. Hôm nay lau chút cái gì? Như vậy hương. Quý Dương nói liền cúi đầu hướng trên người nàng ngửi ngửi, còn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu biểu tình. "Vương gia." Lang Dư sắc mặt lại mất tự nhiên lên, đừng quá tầm mắt. Không phải lần đầu tiên đãi ở trong lòng ngực hắn, chính là mỗi một lần đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, tim đập thực mau, ánh mắt đều không chôn sắp đặt. Ngẩng đầu lên. "Nghe vậy, Lang Dư không tiếng động thở dài, ở hắn trong lòng ngực chậm rãi ngẩng đầu lên, "Vương gia nói sao?" Thiếp thân đi cấp Vương gia làm chút điểm tâm, "Vương gia hôm nay muốn ăn cái gì?" Nàng y đổ nói sang chuyện khác. Hôm nay môi sắc là hồng nhạt. Quý dương chủ động xem nhẹ nàng lời nói. Không thể ăn. Lăng dư luôn mãi cường điệu. Sau một lúc lâu. Lăng dư từ thư phòng ra tới. Đông hương liền ở bên ngoài chờ. Đi phòng bếp đi, ta phải cho vương gia làm chút điểm tâm. Nàng ra vẻ chấn định đi phía trước đi. Nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra điểm không được tự nhiên. Tiểu thư, chúng ta vẫn là về trước phòng đi. Hiện tại cũng còn sớm. Đông hương nhắc nhở. Không cần. Vẫn là đi về trước đi. Đông hương lại lần nữa mở miệng, nô tỳ cũng có thể giúp tiểu thư làm, một hồi cấp vương gia đưa lại đây. Lăng dư lắc đầu, không dừng lại bước chân. Tiểu thư. Đông hương nhịn không được, tiến lên ngăn lại nàng đường đi, chỉ chỉ nàng khỏe miệng, vẻ mặt đau khổ. Chúng ta vẫn là trở về đi, bị người nhìn đến liền không xong. Lăng dư lăng, vội vã cúi đầu, hướng sân đi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng đều có thể nghe được đi theo nàng phía sau đông hương tiếng cười. Trở lại phòng Nàng đi đến gương trước mặt vừa thấy chợt thay đổi sắc mặt, váng đầu hoa mắt Tiểu xảo tinh xảo môi lúc này là hỏng bét Son môi đều chạy đến môi bên ngoài đi Hoặc là thiếu một hối Lại không gặm sạch sẽ, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả Nàng gắt gao cắn răng Lại cứ còn không dám đối hắn sinh khí Quý dương cường thế yêu cầu nàng một ngày Đổi một loại nhan sắc son môi Nói dễ nghe là nếm bất đồng hương vị Ý đi theo nàng xem, chính là muốn cho nàng xấu mặt Tiểu thư cùng vương gia cảm tình thật tốt Đông Hương đứng ở một đầu, che miệng cười khẽ. Liền người nói nhiều. Lăng Dư đỏ mặt, nhẹ mắng nàng một chút. Lời tuy nói như vậy, sinh khí khẳng định là không tức giận. Đến nỗi nàng cùng Quý Dương trong khoảng thời gian này cảm tình, thật là tăng tiến không ít, nàng phát hiện hắn kỳ thật cũng rất tiểu hài tử bản tính. Nạo kiêu lại phong túng. Tính tình có điểm bạo, nhưng là không xấu. Hiện tại nàng ngẫu nhiên chọc phải một hai lần người này cũng sẽ không tăng bao. Nô tỷ nói chính là thật sự nha. Lần trước hồi lăng phủ vương gia nhưng che chở tiểu thư, bây giờ còn có ai dám nói vương gia không đau tiểu thư? Hừ, ta sẽ xé bọn họ miệng. Lăng phủ trương di nương lúc trước cũng là cái kêu ngạo chủ, hơn nữa lăng phu nhân mặc kệ sự, rất nhiều người đều cảm thấy nàng mới là hậu viện chủ tử. Quý dương một cây gậy đánh tiếp, liền căn đều cho nàng nết lên tới. Ai dám nói lăng dư không được sủng ái. Quý dương đều đem cậu em vợ mang đến buổi lăng dư. Tiểu thư cùng vương gia tái sinh cái tiểu thế tử kêu tiểu thư địa vị chính là vững vàng, bọn nô tỳ đều ngóng trong đầu. Đông Hương tiếp tục cười trêu trong nàng. Hảo! Lang dư bất đắc dĩ. Nàng tạm thời còn không có nghĩ tới cùng quý dương sinh hài tử, hai người rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng kia một bước lôi chỉ đến nay cũng không lướt qua. Hơn nữa, người này tính tình không chừng, nếu là lại chọc hắn không hài lòng hoặc là làm hắn cảm thấy thương cập tự tôn, như vậy nàng chính là nhảy đến trong sông đều tẩy không rõ. Tác giả có lời muốn nói, canh hai buổi tối, vài giờ đâu? No. Bảo hiểm một chút, nói 12 giờ đi, 100 bao lỉ xì phóng ra. Không được sủng ái vương phi, 15. Nam huyện. Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút, chậm một chút. Chúng ta cần phải trở về, không thể đi bên trong. Nha Hoàn đi theo Lăng Tự phía sau, không ngừng mở miệng nói, thần sắc sốt ruột. Bên trong, bên trong có chim nhỏ. Lăng Tự mới mặc kệ các nàng, không ngừng hướng trong chạy, cầm hắn ná, nhìn đến cách đó không xa chim sẻ nhỏ, kéo ná. A là ai? nã mới vừa phát ra đi một đạo tiếng thét chói tai liền truyền đến, lăng tử cũng ngừng bước chân. tiểu thiếu gia, nha hoàn nhưng xem như đội kịp, nhìn phía trước há mặt lý thiền thiền vội vàng hành lễ, lý cô nương, đây là lăng tử tiểu thiếu gia, thật sự ngượng ngùng, là nô tỳ không thấy trụ. lý thiền thiền vừa định phát tác, vừa nghe là lăng dư đệ đệ, tướng phủ con vợ cả, gương mặt cũng đến cười làm lành. lăng tử tiểu thiếu gia a, đây là chơi cái gì? Ná. lang tử ngửa đầu nhìn nàng. Non nớt thanh âm truyền đến, ngươi vì cái gì muốn trách điệu? Dọa đi rồi ta chim sẻ nhỏ. Hắn rõ ràng không có đánh tới nàng, người này hảo kỳ quái. Lý Thiền Thiền khẹt miệng chịu chịu, bài trừ một cái lý do, bởi vì ngươi dọa đến ta. Ta đã biết, ngươi là vì khiến cho người khác chú ý, trang. Lăng tự suy nghĩ một hồi, đột nhiên như vậy xuất khẩu, một bộ hiểu rõ bộ dáng, tiếp tục gật đầu nói. A Thải nói, luôn có chút tâm tư bất chính người muốn hướng lên trên bò. A Thải là hắn bên người nha hoàn. Lý thiền thiền sắc mặt vặn vẹo lên, tiểu hai tử không cần nói lung tung, bằng không phải bị sói sám ăn luôn. Ta muốn nói cho tỷ phu. Lang tử nhỏ mà lanh, cũng đối thượng nàng, ngươi khi dễ ta, ta liền nói cho tỷ phu, làm tỷ phu phạt ngươi. Tỷ phu sẽ giúp hắn. Lý cô nương, Lang tử tiểu thiếu gia cũng là vô tâm, ngài không cần cùng hắn so đo. Nha Hoàn nhìn sắp giang thượng hai người, vội vàng khuyên bảo. Ngươi cũng cảm thấy là ta khi dễ hắn. Lý thiền thiền khí bất quá lại đối Lang Tự bài trừ một mặt cười, ngồi sồn xuống nói, ta sẽ không khi dễ người, Vương gia cũng sẽ không động bất động liền phạt người. Ta đây có thể nói cho ta tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta đau nhất ta. Lang Tự không thích nàng, bĩu môi nói xong liền chạy ra, không được dọa đi ta chim sẻ nhỏ. Tiểu thiếu gia, từ từ nô tỷ. Hai cái nha hoàn cốt thân, sau đó vội vàng liền đi kia đầu truy. Lý Thiền Thiền sắc mặt dần dần trở nên âm trầm lên, van mẹo, nhìn về phía bên cạnh nha hoàn. Ngươi cũng cảm thấy ta tâm tư bất chính muốn hướng lên trên bờ, nô tỳ không dám. Lý Thiền Thiền phiết nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía trước. Quý Dương một lần cũng không tới nàng sân, Lăng Dương ngược lại được sủng ái. Đỗ Kiều Nhi ở Thủy Lao sinh bệnh nặng, lại bị ném vào ngục giam, xem như chơi xong. Nàng nếu là còn như vậy ngồi chờ chết, chờ Lăng Dư hoài thượng hài tử, trong phủ nào còn có nàng địa vị? Cuối tháng, Lăng Dư lại bị Thái Hậu mời vào cung. Tới rồi tầm cung, mới phát hiện mạc điểm cũng ở còn có chân phi cùng tự phi, hai vị này đều là hoàng thượng tân nạp phi tử. Dư nhi tới. mau hướng bên này. Thái hậu cười hướng nàng vơi tay, người tới, ban ngồi, làm dư nhi ngồi ở ai gia bên người. Tạ thái hậu. Lăng dư hướng kia đầu đi. Thái hậu chiều nàng dối tay, lăng dư cũng dối tay đi hư đỡ tay nàng, ngồi xuống. Ai gia xem dư nhi lúc này đây khí sắc so thượng một lần càng tốt. Thái hậu cười hướng nàng xuất khẩu, lần này nhưng lại là cùng dương nhi cùng nhau tiến cung. Ân, vương gia đi hoàng thượng kia đầu Lăng dư cười nhạt hồi Xem ra lại là vì biên cương việc Thái hậu thở dài một hơi Lần này, dương nhi cũng coi như đệ bụng Bọn họ hai anh em có thể đồng tâm hiệp lực Ta cũng liền an tâm rồi Vương gia cũng hy vọng có thể Vì hoàng thượng phân ưu, Đã nhiều ngày buổi tối đều đãi ở thư phòng Lăng dư nói Đại thư phòng xử lý công vụ về đại thư phòng Vẫn là phải về phòng nghỉ ngơi Thái hậu nhấp môi cười Nhìn về phía nàng Lăng Dư cảm giác chính mình đột nhiên hiểu nàng ám chỉ, còn tưởng rằng chính mình lý giải sai. Mặt bên tự phi đã mở miệng, hiển vương phi cần phải hảo hảo vì hiển vương ra khai chi táng diệp, thái hậu nhưng chờ đâu. Nghe ngôn, lăng tự buông xuống mắt, ngượng ngùng lại xấu hổ. Hứa ma ma ngày ấy lời nói nàng còn nhớ rõ, Quý Dương vẫn luôn cũng không có kia phương diện ý tứ, nàng cũng không thể không nghĩ nhiều. Nếu thật là sự thật, ai Gia đích sắc hy vọng nghe được Dư Nhi cùng Dương Nhi tin vui, Dư Nhi cũng không thể làm ai Gia chờ lâu. Thái hậu cười. Cung phong đều cùng, mang thai hẳn là cũng nhanh. Đúng vậy, làm hiển vương phủ cũng thêm thêm không khí vui mừng. Lúc này đây mở miệng chính là chân phi. Chân phi mới vừa điều tra ra có thai, ở đây tử phi cũng đã có mang long tử. Cái này, trong cung liền có 3 cái phi tử có mang long thai, mặc điểm tháng lớn nhất, hiện tại đã 5 tháng. Mặc điểm không nói chuyện, vốt chính mình bụng, nhìn về phía lăng dư, xem đối phương bộ dáng, kia nàng liền đoán được đại khái. Chẳng sợ cung phòng. Nàng cùng Quý Dương quan hệ khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lăng Dư cười đến mặt đều cương, rốt cuộc đem Quý Dương mong tới, hắn bên cạnh còn đi theo Quý Diệp Trần. Hai người tiến vào, các nàng muốn đứng dậy hành lễ, Quý Diệp Trần vây vây tay, miễn lễ. Tạ Hoàng Thượng, Dương Nhi tới thật xảo, có lẽ là ai ra nói được nhiều một ít, Dư Nhi hiện tại có điểm nóng nảy. Thái Hậu nhìn về phía Lăng Dư, lại quay đầu nhìn về phía Quý Dương. Lăng Dư không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ bị người nhìn đi, đem vùi đầu đến càng thấp. Mẫu hậu nói gì đó, Quý Dương nhấc chân hướng lăng Dư kia đầu đi, ngồi ở bên người nàng. Ai gia nguyện vọng không phải kia một cái. Hy vọng vương phủ có thể tăng thêm điểm nhân khí. Thái hậu nhìn về phía hắn, biểu tình cũng thập phần bất đắc dĩ. Hoàng huynh tiếp tục nỗ lực a. Quý Dương đem nổi ném cấp quý diệt trần. Hoàng thượng là hoàng thượng, ngươi là ngươi. Thái hậu nói tiếp. Mặc Điềm nhìn Quý Dương, nàng đảo không phải thích hắn, tương phản, nàng thực chán ghét loại này nói chuyện không đâu người. Gả cho hoàng đế cũng là bị tiên hoàng thứ hôn, thực tế nàng thích quý diệu bên kia thanh lãnh nam tử. Quý Dương kéo qua Lang Dư tay, ta cùng Dư Nhi a, thuận theo tự nhiên. Trước công chúng, Lang Dư muốn đem chính mình tay xả trở về, hắn lại tỏ thật sự khẩn, nàng nóng nảy, vương gia. Như thế nào? Buồn vương có nói sai? Quý Dương nhướng mẩy. Không, thiếp thân đều nghe vương gia. Lang Dư thanh âm thật nhỏ. Tiểu Dương, ngươi này tính tình vẫn là không sửa. Quý Diệp Trần lắc đầu. Sửa cái gì? Dư Nhi lại không chê ta. Quý Dương không chút để ý trả lời, lại nhìn về phía Thái Hậu, Mẫu Hậu, lưu chúng ta ăn cơm sao? Bằng không chúng ta có thể đi. Người đứa nhỏ này. Thái Hậu thở dài, đồ ăn đã ở chuẩn bị. Cuối cùng Hoàng thượng cùng ba vị phi tử cũng giữ lại. Quý Diệp Trần ngồi ở trung gian, bên trái là chân Phi tử phi, tả hữu là Mạc Điểm, mà Quý Dương bên người chỉ ngồi lăng dư. Mạc Điểm bị an bài đến ly Quý Dương xa nhất. Rốt cuộc lúc ấy nàng cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, chuyện này cũng bị cố ý phai nhạt, toàn đương không phát sinh quá giống nhau. Hoàng thượng khẳng định là bị phía sau tiếp trước hầu hạ, mặc điểm cung cấp hoàng thượng gấp chút đồ ăn, đáng tiếc đối phương trong chén đã bị thả hào chút, căn bản ăn không hết. Một người nam nhân bị rất nhiều nữ nhân hầu hạ, liền sẽ xuất hiện loại này kết cục. Trái lại đối diện, Quý Dương mỗi một lần đều có thể đem Lăng Dư kẹp lại đây đồ ăn ăn xong, còn sẽ cho nàng kẹp thượng một ít, hai người càng giống một đôi phu thê. Lúc này, nàng cư nhiên có chút cảm thấy lang dư gả cho quý dương khá tốt, quý diệc trần sẽ không làm như vậy, hắn cũng hầu hạ không tới, hắn cũng sẽ không làm nàng một người độc đến thánh sủng, tựa như mang thai phi tử không phải là nàng một người, sẽ là rất nhiều rất nhiều người, nàng hai tử cũng không phải là duy nhất hoàng tử, điểm này nàng đã sớm biết, thương tâm không tính là, chỉ là cảm thấy nghẹn khuất cùng không cam lòng, nhịn một chút, nàng chỉ cần nhịn một chút, cuối cùng, thái hậu lại lần nữa dặn dò, ai ra lời nói. Các ngươi vẫn là phải nhớ kỹ, dương nhi nếu là không hảo hảo đối đại dư nhi, ai ra cái thứ nhất sẽ không tha thứ ngươi. Mẫu hậu ngài nếu là thật muốn chúng ta hảo hảo, cũng đừng hướng ta hậu viện đưa cái gì cung nữ. Quý dương nửa nói giỡn phản bác một câu. Cái này đến phiên thái hậu xử sốt. Nàng biết đưa đi cung nữ quý dương cũng chưa động, nghĩ nghĩ nói, ngươi hậu viện còn cung ế, luôn là phải có người hầu hạ ngươi. Lăng dư cũng có bất tiện thời điểm. Từ xưa đến nay, vợ cả cũng muốn giúp phu quân xử lý những việc này An bài một ít người, ở nàng xem ra là không thành vấn đề. Dư nhi liền khá tốt. Mẫu hậu những cái đó cung nữ, hoặc là ta cho ngươi đưa về cùng, như vậy ta liền an bài đến tòa nhà đương hạ nhân, dưỡng cũng là ăn không. Quý dương nói như vậy thời điểm lăng dư đều ngơ ngẩn, hắn có ý tứ gì? Chỉ làm nàng một người chiếu cố. Liên tưởng đến phương diện nào đó nguyên nhân, lăng dư buông xuống tay cẩn thận, có chút đau lòng hắn, chủ động mở miệng bảo đảm, thái hậu, thiếp thân sẽ chiếu cố hảo vương ra. Cũng sẽ giúp hắn gạt một ít Hai người đều nói như vậy Cảm tình hẳn là vừa lúc Thái hậu cũng không nói thêm nữa Tùy các ngươi an bài liền hảo Ta đây cùng dư nhi ngày khác lại đến vấn an mẫu hậu Liền đi về trước Quý dương kéo qua lăng dư tay Trân cũng muốn hỏi thứ linh cung Quý diệt trần cũng nói Còn mang theo hắn ba vị phi tử Mặc điểm cách hắn gần nhất Đi theo hắn bên cạnh người Hai người phía sau tắc đi theo trần phi cùng tự phi Quý dương tắc chỉ có lăng dư một người Cũng ở phía trước đi tới Đoàn người lần lượt ra ra thái cung. Trên đường, Quý Diệp Trần cũng sẽ cùng Quý Dương nói thượng hai câu. Mẫu hậu tự nhiên có mẫu hậu lo lắng băn khoăn, nếu nàng lão nhân ra ngóng trông, các ngươi cũng liền thượng điểm tâm. Quý Diệp Trần cũng hy vọng nhìn đến Quý Dương trầm hạ tâm tới. Thành thân không thay đổi, vậy sinh con. Làm phụ thân tổng muốn thay đổi đi. Mẫu hậu nói, Hoàng Huynh ngươi cũng nói, ta cùng dư nhi áp lực rất lớn. Quý Dương thở dài, lắt đầu, cấp không được cấp không được. Bất quá chúng ta sẽ không làm mẫu hậu chờ lâu lắm. Ân. Lăng Dư không ra tiếng, đáy lòng cũng có chút lo lắng. Sao có thể không đợi? Ai? Quý Dương lòng tự trọng như vậy cường, khẳng định cũng thập phần khó chịu. Hoàng huynh có lo lắng ta công phu, vẫn là ngẫm lại biên cương những cái đó man tộc xử trí như thế nào, y đi theo ta xem, xuất binh tận diệt, đỡ phải thường thường loạn nhảy. Chấm đang ở suy xét người được chọn, phòng trường cũng muốn đánh một hồi trường chiến. Lâm đại tướng quân quen thuộc biên cương địa hình, Ta xem được không, từ Mạc đại tướng quân hiệp trợ, nhất định có thể chiến thắng." Quý Dương kiến nghị. Nghe vậy, Mạc Điểm ánh mắt đổi đổi. Quý Diệp trần gật đầu, "Ngày mai ngươi lại tiến cung một chuyến, chẳng có việc tìm ngươi hiệp thương." Quý Dương đồng ý, tại hạ một cái giao lộ, hai đội người tách ra, hắn mang theo Lăng Dư hướng ngoài cung đi, lên xe ngựa. Hai người ngồi xuống, Quý Dương sau này một dựa, nhăn hắn mấy kiếm, "Có phiền hay không người?" Hoàng huynh phi tần đều có thể giúp hắn sinh một đống, muốn mấy cái không có. Làm gì thúc giục chúng ta Lăng dư nhìn về phía hắn Thanh âm mềm nhẹ trấn an Vương gia không cần nóng nội Thái hậu cũng chỉ là nói nói Lòng ta cấp Người không nội sao Quý dương hỏi lại nàng Thiếp thân Lăng dư nhìn hắn Con ngươi thuần tịnh thanh triệt Thiếp thân không nóng nảy Vương gia không cần có trong lòng áp lực Hài tử không có cũng liền tính đói bụng Thiếp thân như bây giờ cùng vương gia ở chung cũng khá tốt Mệnh chung nếu là chú định không còn kia cũng không bắt buộc Ta có trong lòng áp lực Quý Dương chợt thay đổi sắc mặt. Lăng Dư đáy lòng căng thẳng, sợ thương cấp hắn tự tôn, vội vang nói: "Vương gia, thiếp thân cũng không mặt khác ý tứ, vương gia có việc có thể cùng thiếp thân nói, thiếp thân sẽ giúp vương gia, tuyệt không sẽ nói cho những người khác." Quý Dương từ ánh mắt của nàng nhìn ra một câu, "Có bệnh, chúng ta có thể trị." Hắn một chút đen mặt, hàm răng cắn đến lạc nhẹ vang. Lăng Dư vừa thấy, xong rồi, vấn đề rất lớn, nàng đều phải khóc ra tới, ly đến gần, đều có thể cảm giác được hăng khí lạnh áp. Jun Jun nói, thiếp thân sẽ vẫn luôn ở vương gia bên người, sẽ không rời đi vương gia, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, vương gia đừng nóng giận, có vấn đề chúng ta cùng nhau giải quyết. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản nổi trận lôi đình quý dương một chút không có hỏa khí. Vẫn luôn muốn làm nàng anh hùng, lúc này bị nghi ngờ làm hắn tạc mao, nhưng cô nương này lại ngốc đến đáng yêu. Nàng còn không phải là cái dạng này sao? Vô luận khi nào đều sẽ nghĩa vô phản cố lưu tại hắn bên người, giống như trước một đời giống nhau. Quý Dương một chút vô pháp khống chế nội tâm trào ra tới cảm xúc, bàn tay to ruôi ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôm thật sự khẩn thực hận. Lăng Dư bị hắn ôm, rồi sau đó chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng vộ hắn phía sau lưng, an ủi nói, không có việc gì, thiếp thân ở vương gia bên người, đều sẽ hảo lên. Ở nàng xem ra, Quý Dương bị nàng phát hiện vấn đề, giống như yếu ớt một mặt bại lộ, đáy lòng khẳng định không dễ chịu. Quý Dương chui đầu vào nàng cổ gian, Dư nhi đều sẽ vẫn luôn ở bổn vương bên người đúng không Ân. Lăng dư gật đầu, thiếp thân vĩnh viên cùng vương gia ở bên nhau, sẽ không tách ra. Nếu đã gả cho hắn, chính là hắn thê. Cùng hưởng phúc, cộng hoàn nạ. Dư nhi cũng sẽ giúp bổn vương đúng không? Quý dương lời nói thực nhẹ, từ từ hướng dẫn, cấp đồng tình tâm tràn lan tiểu bạch thỏ đào hố. Thiếp thân sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp vương gia. Lăng dư trả lời đến thập phân khẳng định. kia bổn vương liền an tâm rồi. Lăng dư tổng cảm thấy hắn nói lời này không đúng chỗ nào. Lúc ấy quý dương cảm xúc dường như cũng bị chấn an xuống dưới, nàng cũng liền không tưởng nhiều như vậy. thang đến buổi tối, nàng mới biết được quý dương nói chính là cái gì. Hắn từ thư phòng trở về thật sự sớm, lang dư còn cảm thấy có phải hay không bởi vì hắn hôm nay tâm tình không tốt, tiến lên hầu hạ hắn cởi áo tháo thắt lưng thời điểm càng thêm ôn nhu một ít. Hoàng thượng ngày mai làm vương gia tiến cung, ước chừng là giờ nào. Thiếp thân ngày mai sẽ kêu vương gia lên. Lang dư hầu hạ hảo quý dương, hướng mép giường đi. Không cần. Ngươi khởi không tới. Lăng dư nghi hoặc, thiếp thân. Ngủ đi lên. Quý dương nhìn về phía giường. Hắn nghiêm túc bộ dáng giống sinh khí. Lăng dư liên tưởng đến hắn hôm nay tao ngộ. Không dám trì hoãn. Vội vàng liền lên giường. Cởi ra quần áo. Hắn lại phân phó. Lăng dư. Nàng lại thẹn lại. Vương gia đang nói cái gì? Không phải giúp buồn vương sao. Nghĩa vô phản cố. Dư nhi, ngươi hối hận. Quý dương nhìn về phía nàng. Đáy mắt tìm tòi nghiên cứu Lăng Dư không đuổi kịp hắn ý nghĩ. Buồn Vương chính là cố lấy rất lớn dũng khí nếm thử, nếu không liền thôi bỏ đi. Quý Dương hướng trên giường một nằm, tâm tình cô đơn, cả người tràn ngập suy sút hơi thở. "Vương gia." Lăng Dư nóng nảy, tay chân có chút vô thố, thậm chí nói năng lộn xộn lên, "Thiếp thân không phải." "Thiếp thân." Nàng cũng không biết chính mình phải nói chút cái gì, có nên làm cái gì. Quý Dương thật đúng là sợ đem nàng trêu cợt tàn nhẫn, trực tiếp đem nàng hướng trong lòng vớt, sau đó ngăn chặn Lăng Dư cả người đều đang run rẩy, khẩn trương đến muốn mệnh, bắt lấy chăn nhắm hai mắt không cho chính mình phản kháng. Sợ bổn vương ăn ngươi. Quý Dương túi đầu xem nàng, bên miệng đã nhếch ý cười. Thiếp thân không sợ. Lăng Dư lắc đầu, mang theo thấy chết không sờn khí thế. Thả long điểm, nhiều lắm ăn nửa cái ngươi. Quý Dương ba lượng hạ liền đem nàng lột sạch, chăn hướng lên trên lôi kéo, Lăng Dư còn chưa sợ tới mức kêu ra tiếng, đã bị người lấp kín miệng. Đêm dài từ từ, ở bên ngoài gác đêm hạ hà sắc mặt hồng đấu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không tăng ca, nhưng là viết xong một đoạn này sao. Vương gia ngạo kiều đủ rồi, muốn ăn luôn ha ha ha. Ngủ ngon. Không được sùng ái Vương phi, 16. Ngày kế. Trời chưa sáng, nơi xa chân trời nổi lên bạch quang. Quý Xuân đi vào sân, nhìn trước cửa chi đầu ngủ nha hoàn, bỏ qua cho nàng đi đến trước cửa, duôi tay gõ vài cái, khấu khấu khấu. Hắn để sát vào, hạ giọng, "Vương gia." Bên trong không động tĩnh. Đợi một hồi, Hắn hơi hơi để cao âm điệu, vương gia ngài một hồi nên tiến cùng đi gặp Thánh Thượng. Hạ hà đột nhiên đứng lên, nhìn tiến đến Quý Xuân, cuống quýt đứng ở sân biên, ảo não đánh một chút chính mình đầu, nàng như thế nào liền ngủ rồi đâu. Bên trong vẫn là không ai ứng. Quý Xuân xoay người, nhìn về phía hạ hà, chỉ chỉ cửa phòng. Sao lại thế này? Ta cũng không biết, vương gia cùng vương phi đêm qua. vẫn ngủ đi. Hạ hà đỏ mặt, ơ đúng nói. Quý Xuân vẻ mặt khó hiểu, chưa từng có tình huống như vậy. Lại đợi một hồi, phòng trong truyền đến Quý Dương trầm thấp thanh âm, chờ bổn vương sau khi tỉnh lại lại nói, không nổi. Đúng vậy. Quý Xuân tuy đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không lại nói, hướng hạ hà gật gật đầu, đi sân. Trong phòng, Quý Dương thoáng lại giật giật, ôm hắn lăng dư mơ mơ màng màng, thanh tuyến đều có chút khẳng khàn, lời nói mềm mại, mười phần kiểu, vương ra, đau. Nàng là thật tỉnh không được. Tự động đều che chắn Quý Xuân cùng Quý Dương thanh âm, cũng quên mất hôm nay sáng sớm hắn muốn bảo cung nhìn dáng vẻ, tối hôm qua tao tội không ít, ôn quý dương cũng chưa buông tay, còn vẫn duy trì làm nung củng xin tha tư thái, ngủ đi. quý dương giang chân đi phía trước lôi kéo, cúi đầu hôn hôn nàng gương mặt, nhìn nàng ngủ nhan, khoe miệng rơi lên một mặt ôn nhu mà cười, hạ hạ ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, hai người mặt trời lên cao mới lên. lang dư lên thời điểm còn có điểm ngốc, nắm chân che đậy chính mình, trong suốt đáy mắt nhìn quý dương, xái lạc đầu tóc. Lộ ra tuyết trắng ra thịt lại cứ lại mang lên một kia nữ nhân kiều mị. Dư Nhi đích sắc giúp bổn vương, bổn vương thực vừa lòng. Quý Dương ánh mắt dừng ở trên người nàng, bổn vương cảm thấy ngày sau còn cần nhiều hơn luyện tập, liền phiền toái Dư Nhi. Lang dư sắc mặt chợt lại là đỏ lên, nhị tiêm đều đỏ rực. Không phải như thế. Vương gia như thế nào? Như thế nào như vậy mặt dày? Quý Dương xuống giường, Lang dư mới nhớ tới hắn muốn vào cung thấy thánh thượng, vội vàng muốn đứng dậy, thiếp thân giúp ngài. Không cần. Quý Dương chính mình đã mang tới quần áo, Tiêu Nha hoàn đoan thủy, Lang Dư nào dám chính mình ngủ ở trên giường, chuyến ra đi lạc cái không hiền thanh danh, chân mới vừa vừa rơi xuống đất, cả khuôn mặt nhăn lại tới, thật sự ở phát run lại khó chịu, bất lực ánh mắt lại nhìn về phía Quý Dương, nói không cần, vẫn là nói Dư Nhi yêu cầu bổn vương bồi bổ ngươi cùng nhau nằm, không cần, thiếp thân chính mình có thể, Lang Dư vội vàng lắc đầu, sợ Quý Dương lại đây, như vậy sợ ta, ta lại không phải thật tan người. Quý Dương ngậm cười nói, xem nàng bộ dáng này, ý cười lại thu liêm chút, ta một hồi làm trình khê cho ngươi đưa dược, tô lên sẽ hảo điểm, hảo hảo nghỉ ngơi. Phiền Toái vương ra, Lăng Dư thanh âm ôn nhu như nước. Quý Dương đáy lòng nổi lên gợn sóng, nhấc chân hướng nàng đi đến, Lăng Dư có chút câu thúc, không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút không chỗ sắp đặt, khẩn trương đến nắm chính mình dưới thân trăn. Hắn nâng lên nàng cảm. Tối hôm qua khóc tàn nhẫn, hôm nay lên hốc mắt còn có chút sưng đỏ lúc này đáy mắt còn phiếm tay quang hắn cúi đầu hôn nàng một chút thực nhẹ thậm chí làm lăng Dư có một loại ảo giác nàng la hắn phụng ở lòng bàn tay chân bảo thẳng đến Quý Dương rời đi nàng cũng chưa lấy lại tinh thần Hạ Hà tiến vào nhìn nàng bộ dáng này bên ngoài cánh tay thượng còn mang theo chút xanh tím che miệng cười trộm tiểu thư Vương gia làm người đưa tới thuốc dán ta cho ngài sắc Lăng Dư ngượng ngùng cúi đầu còn nhanh đi cho ta chuẩn bị nước cấm đêm qua đã tẩy quá nhưng cuối cùng lại là nô tỳ biết hạ hà buông thuốc dán cười đi ra ngoài phía trước lại nói vương gia tiến cung trước khi đi làm người chuẩn bị đồ ăn sáng phân phó nô tỳ làm tiểu thư sớm chút dùng nữa lang dư kết hợp liên tiếp sự tình nàng không thể không hoài nghi quý dương chính là sói đội lốt ỉu trong cung mặc hàn từ thứ ninh cung ra tới vội vàng đi trước hậu cung mặc điểm ở ngữ hoa trong xanh nhỏ nàng không còn nữa gì vãng bình tĩnh đỡ bụng tới sẽ đi tới cha thánh thượng như thế nào nói Mạc Hàn chưa đi tới, nàng đã tiến lên, gấp không chờ nổi xuất khẩu. Mạc Hàn thần sắc nghiêm túc, cảnh giác nhìn về phía chúng quanh. Mạc Điềm, nơi này không người, này trong bụng hài tử không thể lưu. Mạc Hàn mặt lạnh lùng, cần thiết lập tức xử lý rớt. Cha, Mạc Điềm nỡ bụng, lần này xuất trình, ta cùng Lâm Bỉ đồng hành, ngươi cũng biết hắn tính cách. Cha ngươi là phó soái, đã bị kiềm chế, ngoài ra, qua cửa ải cuối năm, các vị vương gia liền phải hồi chính mình lãnh địa, đều là chút đất cần sỏi đá. Lão hồ, liền hiện giờ nhị hoàng tử đối với ngươi cũng không nửa phần đệ bụng, ta là lão hồ đồ mới ứng ngươi, cần thiết lập tức xử lý rất đứa nhỏ này, Mặc gia sẽ đem hết toàn lực trợ ngươi bước lên hoàng hậu chi vị, A Diệu sẽ thành công. Cha, chúng ta đã nói tốt, há có thể đổi ý? Mặc Điềm Triệu không nổi cái này đả kích, liên tiếp lui vài bước, lắc đầu. Sự tình gì đều từ ngươi, chuyện này không được, ta không thể tùy ý ngươi đem toàn bộ Mặc gia đáp đi vào. Mặt Hàn thần sắc nghiêm khắc, trên mặt gân xanh nô lên. Ngài nói qua xem trọng A Diệu. Mạc Điềm vẫn là thực cố chấp. Phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại, Quý Dương bắt đầu nhúng tay trong triều việc, lần này, Lâm Nghị cũng nghe mệnh với hắn, Quý Dương quản lý triều chính khả năng không được, nhưng hắn 16 tuổi đi theo Tào đại tướng quân xuất chinh, vẫn là có điểm năng lực. Hú hồ, thánh thượng lòng nghi ngờ rất nặng, chúng ta trăm triệu không thể tự tìm từ lộ. Mạc Hàn đi rồi, Mạc Điềm hiện tại tại chỗ, một hồi lâu sau hướng phía sau cùng nữ mở miệng, ngươi đi xem Hiển Vương gia ở đâu? giúp buồn cung đem hắn thỉnh đến này tới. đúng vậy cung nữ lui ra, nửa nén hương sau. nương nương, vương gia nói còn muốn chạy trở về bồi vương phi dùng nữa, không rảnh tiên đến. cung nữ cúi đầu, không dám lại nói. mặc điểm nương mi, đề cao âm điệu, người có hay không nói là buồn cung thỉnh hắn. nàng còn không có dùng quá quý dương này trương bài, liền chờ cuối cùng hoàn toàn lợi dụng, đối với hắn cảm tình cũng không đáp lại cự tuyệt, hẳn là rất có đường sống mới là. nô tỳ nói, vương gia vẫn là không có tới. Cung nữ vội vàng quỳ xuống. Mặc Diêm thần sắc hơi trầm xuống, không có nói nữa. Không được xùng ai Vương Phi, 17. Hiển Vương Phủ. Quý Dương mới vừa tiến sân, nhìn không ai, nhướng mày nói, Vương Phi đâu? Hồi Vương gia, Vương Phi dùng xong đồ ăn sáng liền đi nghỉ ngơi, lúc này còn không có tỉnh. Từ ma ma tiến lên, cười đến đầy mặt nếp gấp, tâm tình hảo đến không được. Quý Dương gật gật đầu, chuẩn bị cơm chưa đi, bổn Vương đi kêu Vương Phi. Nói xong, hắn nhấc chân hướng phòng trong đi đến. Lao nô này liền đi. Thứ ma ma đi đường đều mang phong. Tiểu thế tử a tiểu thế tử, cần phải mau mau tới nhà. Chờ sinh hạ tới tiểu thế tử, đám kia tiểu yêu tinh liền không động đậy nhà nàng tiểu thư địa vị. Quý dương đi vào nội thất, lang dư an an tĩnh tĩnh ngủ ở trên giường, sợ là thật sự mệt tàn nhẫn, này đều ngủ mấy cái canh giờ. Dư nhi, hắn túi đầu gọi một tiếng. Lang dư không phản ứng. Ngủ thật sự thủ. Quý dương đề cao thanh âm lại kêu một chút. Trên giường người mỹ mắt cũng chưa động. Bất đắc dĩ, hắn chỉ là dùng da đòn sát thủ, sốc lên chăn liền nằm đi vào, trường tay một vớt, trực tiếp đem Lăng Dư hướng chính mình trong lòng lực mang. Trong lúc ngủ mơ bị người trở mình, Lăng Dư nào còn có thể không phản ứng. Đôi mắt hơi hơi mở ra, khi một cái phùng, thấy là Quý Dương, há mồm thanh tuyến đều lười biếng thật sự, vương gia tiến cung đã trở lại. Nàng ngáp một cái, không lại nâng lên mỹ mắt. Tối hôm qua cùng Quý Dương sửa thân mật cũng đều thân mật xong rồi, nên làm không nên làm. Người này cũng bức cho cái sách sẽ, nàng chính là lại thẹn thùng. Ân, muốn hay không rời giường? Quý Dương túi đầu hỏi nàng. Thiếp thân tưởng trộm cái lười. Lăng dư thật sự vây, mở mắt ra đều cố sức, ôm Quý Dương, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nói chuyện thanh đều dần dần nhỏ. Thiếp thân liền lười biếng một lát, một lát liền hảo. Hiện tại liền Buồn Vương trở về đều không hầu hạ. Buồn Vương muốn bắt đầu cơm trưa? Quý Dương nhắc nhở nàng. Ngủ so với hắn quan trọng. Vương phi cần thiết không có lúc nào là đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Lăng Dư nghe ra hắn ngạo kiểu cùng bất mãn, lúc này không theo sợ là có nếm mùi đau khổ, chính là nàng rất mệt rất mệt, tiếp tục ôm hắn, thiếp thân tối hôm qua đã hầu hạ qua, vương gia tạm tha thiếp thân lúc này đây hảo sao? Đưa tối thiếp thân nhất định hầu hạ vương gia. Tối hôm qua là tối hôm qua. Quý Dương lắc đầu, tối hôm qua là Dư Nhi đáp ứng quá giúp bổn vương, cùng hôm nay không quan hệ. Lăng Dư đều mau tiến vào mộng đẹp, lại bị hắn đánh thức. Một bên lại muốn ngủ, bên kia lại tâm tình thấp thỏng, khó được thực. Ngủ đều không an tâm, tỉnh càng không tinh thần. Vương gia tạm tha thiếp thân lúc này đây. Lăng dư vô pháp, vốn là đại ở trong lòng lực hắn, theo bản năng đem đầu hướng hắn cổ toản, ôm hắn, chế môi, ủy khuất nói, hảo sao. Thiếp thân ngủ tiếp một canh giờ, ngủ tiếp một canh giờ liền lên. Tuyệt không tham ngủ, nửa canh giờ. Quý dương lời nói không có thương lượng đường sống. Hảo. Lăng dư ứng. Đừng nói nửa canh giờ, hiện tại chính là 15 phút, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một tiểu hạ đều thực vui vẻ. Được đến cho phép, nàng yên lòng, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp. Một giấc này, ngủ đến thật ngọn. Chờ lăng dư lại trận mắt, trên người mỏi mệt giảm bớt hào chút, phản ứng đầu tiên chính là nửa canh giờ cũng thật trường. Ngay sau đó, nàng phát hiện chính mình bị người ôm vào trong ngực, nàng là ăn mặc áo trong, quý dương còn lại là mặc chỉnh tề. Hắn khi nào cũng bồi nàng ngủ. Vốn dĩ muốn đánh thức hắn nhưng Lăng Dư sợ hắn là vừa ngủ hạ, muốn chính mình một người lặng lẽ đứng dậy. thật cẩn thận lấy ra hắn vòng nàng eo tay, chậm rãi ngồi dậy. thấy Quý Dương không tỉnh, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, muốn bỏ qua hắn bỏ đến dưới giường đi. tay mới vừa vươn đi, đột nhiên eo bị người ôm lấy. vốn dĩ ngủ người trường tay một vớt, Lăng Dư liền một lần nữa ngủ ở trên giường. Quý Dương nghiêng thân mình, thâm thuy ánh mắt đối thượng nàng mắt, ngủ no rồi không? Ân. Lăng Dư gặp gỡ hắn còn có điểm ngượng ngùng, súc cổ gật gật đầu. Hắn đột nhiên duỗi tay cắt hoa nàng cho mũi, ta đây đi rồi ngươi có hay không hảo hảo sát dược. Nói lên cái này, lang dư gương mặt nóng lên, không có lập tức đáp lời. Có hay không? Quý dương một tay chống chính mình đầu, tiếp tục nhìn về phía nàng. Lang dư tún qua chăn, che lại chính mình. Rõ như ban ngày, hắn có thể tùy ý đàm luận những việc này. Bị người ngoài nghe qua sẽ như thế nào tưởng? Hắn không biết xấu hổ nàng còn muốn đâu. Quý dương kéo xuống nàng chăn, không nói. Yêu cầu ta kiểm tra sao? Lăng dư đồng tử đột nhiên co rụt lại, duỗi tay liền phải đi che lại hắn miệng, vội văng nói, vương gia ha có thể nói ra loại này lời nói. Bùn vương cùng dư nhi nói chút vốn riêng lời nói còn cần bận tâm. Quý dương lấy ra tay nàng, đem nàng mảnh khảnh tay đặt ở đại trưởng nội thưởng thức. Mềm nếu không có xương, tinh tế, đương nhiên làm người yêu thích. Lăng dư thích hứng không được hắn nói này đó lời nói thô tục, thường xuyên không biết tiếp chút cái gì, thẹn thùng vô cùng. Những lời này ta chỉ cùng dư nhi nói, cũng không người thứ ba. Hắn nhìn nàng tiếp tục xuất khẩu, nếu Dư Nhi không cho bổn Vương nói, bổn Vương liền nghe Dư Nhi. Lăng Dư kinh ngạc. Hắn dễ nói chuyện như vậy. Sự thật chứng minh nàng tưởng nhiều, ngay sau đó Quý Dương liền cười cười, thò lại gần lại gặm nàng một ngụm. Bổn Vương thử một chút hôm nay Dư Nhi là cái gì hương vị? Vẫn là giống nhau mềm. Hôm nay cũng so ngày hôm qua ngọn. Lăng Dư. Vương gia vì sao có thể tùy ý nói ra những lời này. Làm người tim đập ra tốc. Nàng còn không có cùng hắn so đo liền biết được hiện tại đã mặt trời lặn hoàng hôn, quý dương cũng không ăn cơm bồi nàng ngủ đến bây giờ. Thân là thế tử, không có chiếu cố hảo tự mình phu quân, kia chính là cực độ không hiền, cũng là thất trách. Nàng vội vàng đứng dậy trang điểm, cùng hắn cùng nhau dùng bữa. Quý dương lúc này đây đảo không cần nàng chia thức ăn, nhưng thật ra cho nàng gấp không ít đồ ăn. Thiếp thân chính mình có thể. Lăng dư thụ sủng nhược kinh. Buồn vương thích hầu hạ dư nhi. Hắn cong cong môi, cười nói. Lăng Dư tổng cảm thấy hắn ý có điều chỉ, liên tưởng đến hôm qua vãn điên cùng, nàng túi đầu cái miệng nhỏ đang ăn cơm, không lại lên tiếng. Dù sao nói bất quá Quý Dương. Kế tiếp mấy ngày, Lăng Dư cùng Quý Dương cùng giường đều sợ hãi, dưới loại tình huống này khẳng định là không tiện hầu hạ. Nói như vậy, hẳn là an bài còn lại nha hoàn hoặc là thị thiếp hầu hạ, Lăng Dư biết rõ là cái này lý, không thể một người ba chiếm, nhưng nàng chính là không nghĩ. Đem Quý Dương đẩy cho còn lại người làm nàng chua sót. Hắn không nói. Nàng cũng không nói, buổi tối ngủ bị hắn ôm cũng sẽ ôm hắn, đều nghĩ kỹ rồi nhẫn nhẫn cũng có thể hầu hạ, nhưng quý dương khi cách mấy ngày mới chạm vào nàng. Trước đó, nàng còn bị từ ma ma kêu đi nói hảo chút tư mật lời nói. Đêm nay, đêm đã khuya, mưa gió ngừng lại sau, lang dư từ quý dương trong lòng ngực chui ra tới, nhìn đặt ở phía sau gối đầu. Đấy mắt do dự, tay đều chuẩn bị vói qua cầm. Làm sao vậy? Quý dương nghi hoặc. Lang dư che lại chính mình mặt, thanh tuyến thật nhỏ. Bà Vú nói, dùng cái này lót có thể trợ giúp thụ thai. Thứ ma ma muốn cho nàng chạy nhanh hoài thượng hải tử. Ngủ. Quý Dương đem nàng vớt trở về, hiện tại không nghĩ hải tử sự tình. Vương gia không biết khi nào liền không tới thiếp thân nơi này, thiếp thân còn không phải nghĩ bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Lăng dư như vậy nói, lời nói còn mang lên một tia cô đơn. Trên thực tế, lời này là từ ma ma nói, dùng nàng lời nói tới nói, nam nhân sủng ái là nhất hư vô mở mịt đồ vợt chỉ có hải tử mới là chính mình, đặc biệt là nàng sinh hạ hải tử, đó chính là đích tử đích nữ. Quý Dương híp mắt nhìn về phía nàng, bổn vương tới, bổn vương mỗi ngày tới, ngươi tưởng sinh mấy cái chúng ta liền sinh mấy cái như thế nào? Hiện tại không cần lan lộn, ngủ. Chính là, không ngủ liền không ngủ, bổn vương tới tinh thần ngươi cũng đừng ngủ. Quý Dương tiếp tục nhìn nàng, tới như vậy một câu, ngủ, thiếp thân mệt nhọc. Lang dư sợ hắn, chạy nhanh liền tránh ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ hôm nay hẳn là có thể nhiều càng, chính là lắp ráp mệ nhi máy tính bản liền dùng 4 cái giờ, quá phức tạp lạc, lãng phí thời gian, không có máy tính bản gõ chữ đều chán chường. Che mặt, hai cái tiểu ca giúp mệ nhi lắp ráp, vẫn là đến lắp ráp hảo hoa, ngày mai sẽ nhiều càng, nhiều càng. Ngủ ngon lạc, không được sùng ái vương phi, 18. Một tháng sau, biên cương man tộc càng thêm quá mức, hoàng thượng hạ lệnh, có thể xuất phát, thế tất muốn chiến thắng man tộc. Hoàn toàn giải quyết thai hoàng ầm. Lâm Nghị vì chủ xoái, Mạc Hàn quải phó xoái. Xuất phát phía trước, Mạc Hàn lại lần nữa tiến cung thấy Mạc điểm. Hơn 6 tháng bụng đã rất lớn, hành động cần có người nâng, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tìm cơ hội liên hệ Quý Dương, đáng tiếc cũng vì liên hệ thượng. Muốn làm bộ ngẫu nhiên lơ đãng, nhưng đối phương ngày gần đây vào cung ít. Ta nói với ngươi nói một chút cũng chưa nhớ kỹ. Mạc Hàn nhìn Nữ Nhi, trầm khuôn mặt, ngày sau vi phụ liền phải xuất chinh, trước đó Ngươi lập tức giải quyết cái này ngựa chủng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Phụ thân, chờ một chút, A Diệu đi Giang Châu, chờ hắn trở về sẽ có biện pháp. Mạc Điềm còn ở tranh thủ, liền tính không có đứa nhỏ này, một lần nữa hoài thượng long thai, hoàng thượng cũng sẽ không làm ta bước lên hậu vị, ngài chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Từ hoàng thượng đăng cơ, chúng ta Mạc gia thế lực lần nữa bị suy yếu, hắn kiêng kỵ chúng ta Mạc gia a. Chỉ có A Diệu đoạt vị thành công, Mạc gia mới có thể tiếp tục huy hoàng. Mạc Điềm không yêu quý Diệp Trần. Quý Diệp Trần cũng không yêu nàng. Bất quá là yêu cầu mạc Gia thế lực, cho nên lấy nàng, dùng xong lúc sau, liền sẽ bỏ chi như giày cũ. Nàng nói mạc hàn đều hiểu. Nhưng, đáy lòng luôn có cổ bất an, lắc đầu, Vi phụ hiện tại cũng không xem trọng Quý Diệu, tổng cảm thấy Quý Dương đã bắt đầu có điều động tác, kế hoạch có biến, xuất binh biên cương, không biết năm nào mới có thể trở về, chúng ta không thể lấy toàn bộ mạc Gia mạo hiểm. Một khi xuất chinh, hán thủ hạ tướng sĩ liền nghe lệnh với Lâm ủy, nghe lệnh với Quý Dương. Lúc này khởi binh tạo phản, khó khăn thật mạnh. Nhưng, Mạc Điềm vừa muốn nói chuyện, muốn bị gõ hai tiếng, nàng ngừng thanh, thu liễm biểu tình, tiến. Cung nữ đi vào tới, ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu. Buồn cung đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Mạc Điềm lời nói nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy. Cung nữ lui ra. Mạc Điềm một lần nữa nhìn về phía mặt hàn, nữ nhi đáy lòng có chừng mực, tuyệt không sẽ liên lụy mặt ra, chờ một chút ra rượu, nếu là tình huống có biến nữ nhi tự nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết rất đứa nhỏ này trong cung tranh đấu gay gắt đứa nhỏ này chết cũng đến bị chết có giá trị mặt hàn gật đầu ngươi xem làm chờ hắn đi rồi mặc điểm chân thật sắc mặt mới toát ra tới nàng cúi đầu lưu luyến nhìn đứa nhỏ này không đứa nhỏ này là nàng cùng quý diệu duy nhất liên hệ quý diệu nhất định phải thắng cần thiết nàng hoan quá biểu tình hướng ngoại hô thanh an mặc màu xanh lục váy dài cùng nữ đi vào tới đỡ nàng đi ra ngoài ra thái cung, mặc điểm đi thời điểm trong cung đã tới mấy cái phi tần, chân phi, tự phi, đoan phi, trần phi, một cái không, rồi còn có mấy cái chiêu nghi, hoàng thượng quảng nạp hậu cung, đem các vị được sủng ái phi tử phụ huynh đều đề cao quản chế. mục đích vì sao? nàng rất rõ ràng, có cạnh tranh mới có thể bảo trì cân bằng, mà hoàng thượng chính là cái kia được lợi giả. có người đến đích nhất định có người thất lợi, mặc ra chính là bị bóc lột nghiêm trọng nhất kia một cái, cũng không biết thế nào. Ai ra, cấp người chết. Có thể hay không là bị cảm nắng. Vừa mới còn hào hảo, hiển vương phi đột nhiên liền trắng bệch mặt, nhưng do người. Vài vị phi tử ở khe khẽ nói nhỏ, ngẩng đầu thấy mạc điểm tới, sôi nổi hành lễ, gặp qua mạc quý phi. Tình huống như thế nào? Mạc điểm nhẹ giọng hỏi, cũng biểu hiện ra một bộ lo lắng bộ dáng. Thái ý ghi vừa tới, thái hậu ở bên trong, thượng không biết tình huống như thế nào. Chân phi hồi. Thái hậu ngày gần đây đều sẽ kêu hiển vương phi tiến cung ngắm hoa tâm sự. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Hiện vương gia vị này vương phi cũng đến thái hậu yêu thích thiên vị, cũng là tới lộ cái mặt, xoát xoát tồn tại cảm. Mạc điêm cũng đứng. Còn chưa chờ bao lâu, cung nữ tổng bên trong vội vàng đi vào tới. Mạc điêm ngăn lại, do hỏi, đây là muốn đi đâu? Nô tỳ đi thỉnh hiển vương gia. Cung nữ nói xong hành lễ, chạy chậm đi ra ngoài. Mọi người nghi hoặc. Tình huống rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi cùng lăng dư đãi ở một cái sân phi tử càng thêm thấp thỏm bất an. Nghe nói hiển vương độc sủng vương phi, thánh thượng cùng thái hậu lại dung túng hiển vương, nếu là xảy ra chuyện, các nàng cũng trốn không thoát. Ngay sau đó, thái hậu ra tới. Trên mặt nàng đều mang theo ý cười, bên cạnh đi theo thái ý đi Đối phương nói, nàng không ngừng ở gật đầu, ai ra hiểu được, một hồi ngươi cũng muốn cùng hiển vương hảo sinh dặn dò. Thần tuân chỉ, vừa thấy cái dạng này, ít nhất không phải chuyện xấu, đáy lòng mọi người bưng lỏng. Có thể làm thái hậu như vậy vui vẻ, trên thực tế thực hảo đoán. Mỗi người đều đoán được. Lang dư, mang thai. Mặc điểm đấy lòng cảm xúc cuồn cuộn, ở nàng hài tử không biết có thể hay không giữ được thời điểm. Yêu cầu quý dương trợ lực thời điểm. Lang dư hỏi quý dương hài tử. Đây là quý dương đứa bé đầu tiên, với hắn mà nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chúc mừng Thái Hậu. Ở đây phi tử cười chúc mừng. Ai ra nhưng tính mong tới, thưởng, đều có thưởng. Thái Hậu bên miệng ngập cười, tâm tình thật tốt. Hiển vương ra đến. Thái giám thanh âm chưa lạc. An mặc tím trường bảo Quý Dương đã bước đi tiến vào, mày kiếm ninh đến gắt gao, Dư Nhi đâu? Nhìn ngươi sốt ruột, ngươi vương phi tại nội thất. Thái Hậu mới vừa nói xong, Quý Dương liền đi rồi. Thái Hậu cười lắc đầu, đi theo hắn phía sau, các vị phi tử cũng đi theo. Lăng Dư ngủ ở trên giường, Quý Dương ngồi ở mép giường, lôi kéo tay nàng, quay đầu xem Thái Hậu, đối phương cười ra tiếng. Thái Hậu đã tới xem qua, ai ra bảo đảm, Dư Nhi không có chuyện, trong bụng thai Nhi cũng không có việc gì. Bất quá, dư nhi thân mình nu nhược, yêu cầu hảo hảo điều trị, ai ra làm trần thái y cùng ngươi hồi phủ, phụ trách dư nhi thân thể điều trị, thẳng đến thai nhi thuận lợi sinh hạ. Tạ mẫu hầu, quý dương ánh mắt lại lần nữa trở lại lăng dư trên người. Cái loại này chuyên chú làm mạc điểm đấy lòng không ổn, dường như đáy mắt cũng chỉ có này một người, đáy mắt vui mừng cũng che giấu không được. Tác giả có lời muốn nói, như cũng là buổi sáng canh một, chỉ mã nhiều như vậy liền trước cày xong, buổi tối 12 giờ canh một ha. Mãi nhiều ít liền càng nhiều ít lạc, đang ở kết thúc tú ân ái. Không được sùng ái vương phi, 19. Lăng Dư từ từ chuyển tỉnh, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Quý Dương, giật mình, vương, gia Nàng khi nào ngủ? Này lại là ở nơi nào? Dư nhi tỉnh. Thái hậu đi tới, Lăng Dư nhìn về phía nàng, vội vàng muốn đứng dậy. Không nóng nảy không nóng nảy, lúc này mới vừa tỉnh, chậm rãi nằm đi, còn hoài hài từ đâu. Thái hậu đi tới, mở miệng ngăn lại nàng. Nghe vậy. Lăng Dư ngây ngốc, nhìn đứa nhỏ này, còn không biết đâu. Thái hậu cười đến hoa hái, nhẹ giọng lại nói, mới vừa rồi ở hoa viên ngươi té xỉu, Thái y y đã tới cấp ngươi kiểm tra quá, có thai nửa tháng. Nàng Liên nói sao, hai người đều cùng phòng, hai tử là chuyện sớm hay muộn. Lăng Dư nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, biểu tình dại ra nhìn về phía Quý Dương, tựa hồ phải hướng hắn chứng thực. Quý Dương đột nhiên giơ tay, sờ sờ nang đầu, khẳng định gật gật đầu. Lăng Dư đầu gục gõng một chút kia một khắc cảm giác thực kỳ diệu, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi cho ăn một cái sinh mệnh, như thế nào đi dưỡng dục một cái hài tử. thấp thỏm hoảng loạn lại tâm tồn chờ mong, đó là nàng cùng hắn hài tử. Lăng Dư như cũ nhìn hắn, Thái hậu làm còn lại người đều lặng lẽ đi ra ngoài, làm cung nữ đem cửa đóng lại, cấp hai vợ chồng một cái một chỗ thời gian. phòng trong im lặng, hai người nhìn lẫn nhau, Lăng Dư đột nhiên cảm thấy hốc mắt toan toan trướng trướng, quý Dương nhún mày, dẫn đầu xuất khẩu, Dư Nhi kích động như vậy. Như thế vui vẻ. Vương gia không vui sao? Lăng Dư nhìn hắn. Bổn vương đương nhiên cũng thực vui vẻ. Quý Dương không chút do dự hồi nàng, ngay sau đó lại nói, "Bất quá, Dư Nhi vui vẻ, bổn vương sẽ càng vui vẻ một ít." Lăng Dư hai má phím hồng. Quý Dương đỡ nàng làm ngồi dậy, duỗi tay lấy quá đặt ở một bên rãy, "Trở về nghỉ ngơi đi." "Vương gia, thiếp thân chính mình xuyên." Lăng Dư chạy nhanh cúi người qua đi, nào dám làm Quý Dương cho nàng lấy rãy, thấy hắn động tác Chỉnh trái tim đều nhắc tới ước hổ mắt, bổn vương sẽ giúp ngươi xuyên. Quý Dương nhân thân, nhũ mày mở miệng, ngồi xong. Vương gia, giọng nói của nàng đều mang theo cầu xin, không nói hắn không thể làm như vậy. Lúc này nơi này chính là hoàng cung, nếu là bị nhìn đến, nàng cần phải làm sao bây giờ? Ngồi xong xuyên liền nhanh lên. Quý Dương đứng dậy ngồi sồn xuống. Lang Dư nhìn hắn chút nào không cho ngưỡng khí, vương đi chân đều đang run rẩy. Trên đời này không có cái nào nữ tử sẽ giống nàng như vậy. Đó là sẽ bị hưu, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đi theo hổ thẹn. Không phải nói ở trong cung sẽ không thoải mái sao. Cảm thấy bị câu thúc, ta mang ngươi về nhà chúng ta lại nghỉ ngơi. Quý dương túi người đem nàng bế lên tới. Thiếp thân chính mình có thể đi xong. Lăng dư hít hà một hơi, bản năng duỗi tay ôm lấy hắn, hoàn toàn là luôn cuống. Nơi này là thái hậu tẩm cung, vương gia đem thiếp thân buông xuống, thiếp thân chính mình có thể đi. Nàng ra mặt mỏng đến muốn mệnh. Quý dương túi đầu vừa thấy quả thực giống như là nấu chín tôm, thân mình đều căng chặt ở cùng nhau. Hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, khoảng cách cửa lại gần, lang dư thân mình kêu kêu một cái cứng đờ, ngựa khí đều mang theo khóc nước nở, thiếp thân thật sự có thể đi. Bị người nhìn đến còn phải. Sợ hãi. Quý dương túi đầu. Lang dư mày liêu đã ninh ở bên nhau, gật đầu như đảo tỏi. Hắn thấy mắt nhiễm một tia ý cười, tiêu dư nhi thân buồn vương một chút, buồn vương liền đem người buông xuống. Nơi này tuy không ai nhưng Lang Dư cũng nào dám. Không thể. Quý Dương nói lại đi phía trước đi rồi nửa bước. Vương gia Lang Dư đáy mắt loạn thành một đoàn, buộc miệng tốt ra, không ngừng lặp lại, thiếp thân có thể, có thể. Quý Dương lại dừng lại. Lang Dư nhìn hắn đều ở gang tấp mặt, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên người cùng với mang theo một tia tản mạn lười biếng hơi thở, nàng lấy hết can đảm, đem đầu thò lại gần. Môi cách hắn mặt càng ngày càng gần. Vừa muốn thân đến, Quý Dương xoay mặt hai mảnh mềm mại cánh môi chạm vào ở bên nhau. Lăng Dư trước phản ứng lại đây, một chút văng ra, nghiêng đầu tránh ở trong lòng lực hắn. Nàng không mặt mũi gặp người. Đã chết tính. Không, hiện tại trong bụng còn có hài tử, nàng như thế nào có thể có loại suy nghĩ này. Không đúng không đúng, nàng không nên như vậy tưởng, không ai sẽ thấy. Lăng Dư đầu óc lung tung rối loạn ý tưởng không ngừng xuất hiện, cả người lại lần nương ốc. Hôm nay Dư Nhi cũng thực ngọt. Quý Dương cười nói, đem nàng buông xuống. Nắm tay nàng đi phía trước đi, Lăng Dư xúc đầu cuối đầu. Vương gia càng thêm hồ nháo. Hai tử nếu là giống hắn, thật lạ như thế nào cho phải. Hai người đi cùng Thái Hậu kia, lúc này mới hướng cửa cung ngoại đi. Ven đường chung, Lăng Dư nhìn phía trước Quý Dương, châm trước một chút mở miệng. Vương gia ngày sau không cần như vậy, dù sao cũng là ở trong Hoàng Cung, làm người nhìn đến không tốt. Thiếp thân sự tình thiếp thân chính mình sẽ làm, không nhọc phiền Vương gia. Nếu là bị Thái Hậu biết, thế tất đối nàng có ý tưởng. Nàng là muốn hầu hạ Quý Dương, không phải làm hắn hầu hạ nàng, trong cung người nhiều mắt tạp, yêu cầu nơi trốn cẩn thận. Bùn Vương muốn làm liền làm, ai có ý kiến? Quý Dương hừ lạnh, kia cũng đến cho Bùn Vương ngẹn. Lăng Dư đau đầu. Vẫn là nói, ngươi không nghĩ làm Bùn Vương chạm vào ngươi. Quý Dương nói lời này thời điểm, lời nói lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm. Thiếp thân không có ý tứ này. Lăng Dư phủ nhận. Hai người trong khoảng thời gian này đều cùng phòng, cảm tình hảo rất nhiều nhưng nàng cũng không dám chọc giận hắn, phần lớn thời điểm đều là theo, tận khả năng đi thỏa mãn hắn yêu cầu. Gọi là cái gì liền làm cái đó, trên giường dưới giường cũng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn đến giống chỉ tiểu miêu. Quý dương thần sắc lại chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nắm nàng tiếp tục đi phía trước đi, vậy là tốt rồi. Lăng dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không thể lại đụng vào hắn lôi khu. Đi qua hành lang dài, quẹo vào chỗ, một cái thái giám đi tới, túi đầu nói, vương gia. Hoàng thượng tìm ngài đi Thứ Ninh Cung một chuyến, nói có nếu là thương lượng. Vì sao ta tại Thứ Ninh Cung không có gặp qua ngươi? Quý Dương hiếp hiếp mắt. Nô Tài vẫn luôn ở ngoài điện, vương gia khả năng không quen mắt. Thái giám tiếp tục tối đầu. Kia vương gia đi thôi, ta đi trên xe ngựa chờ vương gia. Lăng dư thiện giải nhân ý ra tiếng. Quý Dương ánh mắt lại dừng ở Thái giám trên người, chậm gì gì nói. Bồn vương hôm nay tâm tình không tồi, liền không đi phiền não những cái đó triều chính việc, hiện giờ muốn bổi vương phi hồi phủ. Ngày mai rồi nói sau. Hiện vương gia, lúc này sự tình quan trọng đại, không thể kéo dài. Thái giám lại nói. bổn vương nói, không đi chính là. Vương gia đi thôi. Lăng Dư khuyên, Hoàng thượng thế tất có việc gấp yêu cầu cùng vương gia thương lượng, thiếp thân sẽ chở vương gia. Quý dương trầm chầm, chầm mặt, ngay sau đó nhìn về phía phía sau, là mấy cái nha hoàn cùng quý xuân tiến lên, đem vương phi đưa đến trên xe ngựa, bổn vương thực mau trở lại. Ti chức tuân mệnh. Chờ ta, thực mau. Quý Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, lúc này mới đi theo Thái Giám đi. Lăng Dư nhìn hắn thân ảnh, cười đến thực ôn nhu, thẳng đến hắn thân ảnh không thấy, nàng mới tiếp tục đi phía trước đi. Một khắc đầu, Quý Dương đi theo Thái Giám vòng qua núi giả, qua tòa tiểu, ngay sau đó lại muốn hướng trong đi. Vương gia bên này thỉnh. Thái Giám cong eo, làm ra động tác, đột nhiên bị người đạp một chân. Quý Dương sắc mặt hung ác nhăm hiểm, ngươi thật to gan, cư nhiên giả truyền thánh chỉ, này rõ ràng không phải đi thứ ninh cung phương hướng. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, thái giám quỳ xuống tới dập đầu, là mạc quý phi tưởng thỉnh vương gia qua đi, liền ở phía trước tiểu hồ biên, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự. Vương gia tha mạng, nghe ngôn, quý dương môi mỏng nhấp chặt, hướng kia đầu đi. Mạc điềm đối mặt bên hồ, nhìn nổi lên gợn sóng mặt hồ, trên mặt mặt vô biểu tình, nhận thấy được phía sau có động tĩnh, lúc này mới xoay người, nhìn đến quý dương thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Hiển vương gia, nàng chậm rãi đã mở miệng, giả chuyên thánh chỉ. Quý Dương ở ly nàng năm bước xa chỗ dừng lại. Buồn cung cũng là không có cách nào, vương gia lần trước cự tuyệt buồn cung, này không phải sợ lúc này đây vương gia lại không có tới. Mạc Điềm cười nhạt, dứt lời, từ trong tay lấy ra một cái ngọc bội, nhìn thượng đẳng hoa điền ngọc, nàng lại nhìn về phía Quý Dương, buồn cung không có ý khác, lần trước vương gia cấp ngọc bội, buồn cung vẫn luôn tìm không được cơ hội còn trở về. Nàng nói xong, đem ngọc bội giao cho cung nữ, nhìn như đương nhiên, trên thực tế vẫn luôn ở quan sát Quý Dương thần sắc cung nữ tiến lên, đôi tay phủng, lại đưa đến quý dương trước mặt. Quý dương nhìn ngọc bội, này không phải ngươi. Mặc Điềm thoáng ngưng mi, thực mau lắc đầu, này không phải vương gia làm người cấp bổn cung sao? ở nàng bị tứ hôn trước một ngày, xác định không phải ngươi. Quý dương đã đem ngọc bội lấy lại đây, đặt ở trong tay, ánh mắt chói chặt ở trên mặt nàng. Mặc Điềm không hiểu ra sao, xem nàng bộ dáng kia, Quý dương đã biết đáp án. ở hai năm trước, bổn vương từng bị ám sát, đây là cứu bổn vương, cô nương rớt xuống ngọc bội. Bùn Vương vẫn luôn tưởng ngươi. Đại khái, Vương gia hiểu lầm. Mạc Điềm nói lời này thời điểm, sắc mặt đã khẽ biến. Quý Dương thích nàng là bởi vì nguyên nhân này. Một khi đã như vậy, đó chính là Bùn Vương nhận sai người. Ngươi không phải cùng ngày ăn mặc màu trắng váy dài mang theo khăn che mặt vị kia cô nương. Quý Dương nắm chặt ngọc bội, Bùn Vương liền đi trước. Lời con chưa dứt, hắn đã rời đi. Mạc Điềm đứng ở tại chỗ, ánh mắt phiêu tán. Hai năm trước, màu trắng một bộ mang khăn che mặt. Vì dương bị ám sát sự tình nàng nghe nói qua, lúc ấy vừa lúc là đi thạch miếu cầu phúc. Tưởng nghĩ đến cái gì, nàng đấy mắt đột nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng. Hướng vãn, nàng hướng phía sau hô một tiếng. Nương nương, hai năm trước chùa miếu cầu phúc, hiển vương phi hay không đi. An mặc cái gì nhan sắc quần áo. Giọng nói của nàng có chút sốt ruột, muốn xác nhận. Nô tỳ nhớ rõ. Hướng vãn nghĩ nghĩ, dường như xuyên bạch đi hề phục, còn đeo khăn che mặt, nô tỳ nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy hiển vương gia bị ám sát, lại hạ mưa to, hiển vương phi giống như bị xối. Nếu nô tỳ nhớ không lầm, hẳn là còn bệnh nặng nửa tháng, không thể tham gia tự phu nhân cử hành thơ từ đại hội, tiểu thư lúc ấy còn nói đáng tiếc, không thể nhất quyết cao thấp. Mặc điểm đã có điểm đứng không vững, đỡ cái chán. Cái kia bồi quý dương tuyệt đối không phải nàng. Rất có khả năng là lang dư, nếu là như thế này, lúc này đối phương còn hoài quý dương hài tử, nàng khả năng đã không có bất luận cái gì ưu thế. Nương nương. Hướng vãn suốt ruột tiến lên. Đỡ buồn cung hồi cung. Mặc điểm biểu tình phức tạp, suy yếu nói một câu. Quý dương lên xe ngựa, lang dư đã ngồi ở bên trong, thấy hắn đi lên, cho hắn làm cái càng rộng mở vị trí. Trở về đi. Hắn nói. Không gian tổng cộng liền như vậy tiểu, quý dương tâm tình được không nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Phản ứng đầu tiên chính là trong chiều lại ra tân trạng uống, hắn chính phiền lòng. Không khí thật sự quá nặng nề lang dư nhỏ giọng nói, vương, gia thiếp thân muốn ăn lần trước tào bánh Nàng phát hiện, nếu là nàng biểu hiện đến ỉ lại hắn, yêu cầu hắn, lại làm nũng, quý dương hỏng tâm tình liền sẽ biến mất thật sự mau. Quả nhiên, quý dương đã mở miệng, một hồi liền cho ngươi mua, muốn ăn nhiều ít mua nhiều ít. Thiếp thân lần này có thể hay không ăn hai phần. Một phần cấp thiếp thân, một khác phân cấp hải tử. Lăng dư đem để tài chuyển rời đến hải tử trên người, một phương diện là giảm bất không khí. Về phương diện khác, nàng cần thiết làm quý dương đối đứa nhỏ này có cảm tình. Nó hiểu ăn cái gì? Quý Dương lời nói nhàn nhạt, nhạt. Đối với còn chưa mãn một tháng hài tử, hắn là sẽ không có quá nhiều tình cảm. Nó cùng ta nói, phụ vương khinh thường nó. Lăng Dư hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Quý Dương nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, dùng đôi tay vòng, chính là khinh thường, thế nào? Ra tới đánh một trận. Vương gia. Lăng Dư bất đắc dĩ, đây là một cái phụ thân phải nói nói. Xe ngựa tuy rằng ổn, nhưng ngồi cũng không phải thực thoải mái, không gian tiểu. Lăng dư là gan lại phóng đại một chút, hoa ở trong lòng ngực hắn, còn cho chính mình tìm cái thoải mái tư thế. Quý dương sụ mặt, bổn vương không cho nó ăn, bị đói đi. Lăng dư, cảm thấy có chút ấu trĩ làm sao bây giờ? Hoàng thượng đều cùng vương gia nói gì đó, vương gia tâm tình như vậy không xong. Lăng dư nhìn hắn rò hỏi, không phải hoàng huynh. Ân. Lăng dư nghi hoặc. La mạc quý phi, nàng đem lúc trước ta cho nàng ngọc bội trả lại cho ta. Quý dương nói vẻ mặt nhiễm hợp hực. Vòng tay nàng cũng thu thu. Lăng Dư dừng lại, không có tiếp hắn nói. Tên này đã thật lâu không ở bọn họ trung gian đề cập, tựa như một cây thứ giống nhau, chui vào thịt hạng rào, nàng cảm xúc cũng hạ xuống hảo chút. Quý Dương đại khái thực thất vọng đi, bởi vì mạc điểm cự tuyệt cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Mà nàng đâu? Giống cái người ngoài cuộc lại giống người trong cuộc. Quý Xuân, đi mua hai phân tàu bánh. Quý Dương hướng phía trước nói một tiếng, lại đối nàng nói, này hai phân ngươi muốn toàn ăn xong, ăn nhiều một chút Thiếp thân biết. Lăng Dư bài trừ cười, biết được hắn mua hai phần, không có trong tưởng tượng cao hứng. Hiền vương phủ. Từ ma ma biết được tin tức, đôi nàng thật đúng là giống như bút bê sứ. Tất cả cẩn thận. Vì thế còn tự mình trở về Lăng phủ báo cho Lăng phu nhân cái này tin vui, nhìn về phía Lăng Dư đều cười tủm tỉm, nhìn về phía nàng bụng liền càng thêm vừa lòng, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Tiểu thư, lão nô nhất định đem ngươi cùng tiểu thế tử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ba Vũ. Lăng dư nhắc nhở nàng, cũng có thể là nữ hài. Tiểu thế tử liền tốt nhất. Thứ ma ma như cũ cười. Lăng dư đều lười đến đi sửa đúng nàng, nam hài nữ hài nàng đều thích, đều là chính mình hài tử. Đúng rồi, tiểu thư, ngài mang thai khẳng định là không thể hầu hạ vương gia, muốn hay không an bài người khác hầu hạ. Hạ Hà Đông Hương thu vũ đều là phu nhân chọn lựa quá, bất quá thu vũ nha đầu này tâm tư không xong, ngài có thể chọn Hạ Hà Đông Hương đi hầu hạ, tổng so bên ngoài hồ mị t Gia đình giàu có của hồi môn nha hoàn rất nhiều đều thăng vì thị thiếp, ở chủ tử không tiện thời điểm bị đề đi lên, một phương diện là phu quân, một phương diện cũng là người một nhà hảo đắn đo. Lăng dư đáy lòng kháng cự. Trong khoảng thời gian này nàng đều cùng quý dương cùng phòng mà tẩm, lập tức muốn đem hắn đẩy cho người khác, nàng đáy lòng tắc nghẽn thật sự. Không nghĩ. Tiểu thư, ngài thân mình không tiện, kia chính là trăm triệu không thể nói dỡn vương gia ngày sau cũng là muốn đi nơi khác nghỉ ngơi, còn không bằng liền để bạn chính mình nha hoàn. Lăng dư biết từ ma ma nói được có lý, nàng vẫn là trầm mặc. Nàng gái này kêu ích kỷ, ghen tị, thân là vợ cả kiêng kỵ nhất đồ vật, nếu là bị Thái Hậu cùng Hoàng thượng biết được, đó chính là tội lớn, quý dương cũng sẽ đối nàng phiền chán. Vương gia chính trực trắng nhiên, tiểu thư cũng ứng thông cảm, sinh hạ tiểu thế tử, chẳng sợ những cái đó hồ mị tử có thủ đoạn, tiểu thư địa vị cũng là không thể lay động, vương gia cũng sẽ coi trọng tiểu thư. Thứ hôm nay trở đi, ngài liền không thể cùng vương gia cùng phòng. Có một số việc luôn là phải trải qua, lão nô cũng biết tiểu thư này một tháng cùng vương gia cảm tình rất tốt, liền tính không ngủ ở cùng chỗ, cảm tình cũng ở. Từ mama ma ở một bên tận tình khuyên bảo dặn dò. Này đó đều là quy củ. Ở nàng xem ra, Quý Dương lâu như vậy chưa bao giờ đi qua khách thị thiếp kia, chính là đối Lăng Dư có sâu đậm cảm tình. Lăng Dư hốt hoảng. Từ mama ma kia một đầu đã an bài hảo, từ nàng nha hoàn hầu hạ, khẳng định là sẽ không mang thai. Này cũng có thể bảo đảm nàng hài tử nhất định sẽ là trưởng tử cùng con vợ cả, sẽ không làm có chút thị thiếp phá dối, làm ra cái gì sinh non. Rốt cuộc liền tính là con vợ lẽ, trưởng tử cũng là không giống nhau. Buổi tối, nàng cùng quý dương ăn cơm thời điểm đều thất thần, ăn hai khẩu liền no rồi. Như thế nào không nhiều lắm ăn chút. Quý dương chầm khuôn mặt, còn nói thêm, lại ăn một chút. Thiếp thân ăn không vô, vương gia ăn nhiều chút. Lăng dư lắc đầu, ăn nhiều bắt đầu phạm ghê tởm. Nàng cũng liền không vì khó chính mình Tưởng tượng đến quý dương ngày gần đây Muốn đi nữ nhân khác nơi đó Nàng liền càng khó chịu Nhưng từ ma ma là vì nàng hảo lang phu nhân mang thai là lúc Cũng là như vậy làm Còn có thể hống hảo phụ thân Tranh thủ đến vài phần yêu thương Thuận lợi sinh hạ hải tử Mặc quý phi còn cho bổn vương ngọc bội Dư nhi cũng biết đó là bổn vương từ nào được đến Quý dương đột nhiên khơi vào cái này để tài Thiếp thân không biết lang dư đấy lòng càng không dễ chịu Nàng đã quên Hắn phía trước thực thích Mạc Điểm, chẳng sợ sau lại nói thích nàng, Mạc Điểm ở trong lòng hắn phân lượng cũng là vô pháp thay đổi, là nàng tự mình đa tình. Quý Dương là nàng duy nhất nam nhân, nhưng nàng không có khả năng là hắn nữ nhân duy nhất, cũng không phải yêu nhất một cái. Lăng Dư cảm thấy hiện tại nàng thực chuyển rúc vào Sừng Châu, nghĩ còn rất khổ sở. Kia không phải bổn vương. Quý Dương lại mở miệng. Lăng Dư không muốn biết, khẳng định lại là cái gì khan hiếm đồ vật, hắn mới lấy về tới đưa cho Mạc Điểm, khẳng định thập phần quý trọng thấy nàng không đáp lời, Quý Dương tiếp tục lại nói, đó là bổn vương hai năm trước ở Thạch Miếu Cầu Phúc thời điểm. Vương gia, Lăng Dư nửa câu lời nói cũng chưa nghe đi vào, không muốn nghe bọn họ ngọt ngào quá vãng, tựa như lấy đao cùn cắt nàng tâm, làm nàng hô hấp khó chịu, ngẩng đầu đối thượng Quý Dương liền nói, từ hôm nay bắt đầu, thiếp thân liền không thể hầu hạ vương gia, Hạ Hà cùng Đông Hương đều có thể hầu hạ, vương gia một hồi có thể đi đông sơn phòng, có ý tứ gì? Quý Dương một chút đen mặt, nếu là thường ngày. Hắn như vậy Lăng Dư khẳng định là không dám nói thêm gì nữa, hôm nay cũng là ăn gan hùn mật gấu, chỉ nghĩ chính mình đi bình tĩnh bình tĩnh, còn bương đại khí tư thái, thiếp thân đã có thai, thân mình không tiện, vương gia tổng cần phải có người hầu hạ cho nên liền thỉnh vương gia. Đây là lợi dụng song ta lúc sau một chân đẩy ra. Quý dương sắc mặt xanh mét, sắc bén tầm mắt quét về phía nàng, ngựa khí băng hàn, bổn vương nơi đi, khi nào từ ngươi an bài. Lăng Dư lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, đứng dậy. Thiếp thân tuyệt phi cái kia ý tứ chỉ là suy xét đến vương gia bang Quý Dương một chút chủ bàn nàng hoàng sợ phòng trong nha hoàn quỷ xuống đất ta nói hôm nay như thế nào không quá nguyện ý cùng ta nói chuyện vào thai này ra thai kia đây là đã hoài thai liền đại công cáo thành đều lười đến có lệ muốn chuyên tâm dưỡng thai kia vương phi phải hảo hảo đem đứa nhỏ này sinh hạ tới bổn vương chúc vương phi được như ý nguyện sinh cái tiểu thế tử để vương phi ngồi ổn vị trí Quý Dương hừ lạnh một tiếng. Phủi tay rời đi. Vương gia. Lăng Dư hoàn toàn luống cuống, chạy chậm theo sau, chỉ sờ đến Quý Dương góc áo. Hắn lạnh thanh, buông ra bột vương, đừng chạm vào ta. Hắn chân dài một mại, nàng liền góc áo cũng chưa sờ đến, đầu óc trống rỗng, một lòng hứa ưng thuận truy, chỉ biết đi theo chạy chậm đi theo Quý Dương, vương gia. Nàng không phải ý tứ này, không phải muốn lợi dụng Quý Dương mang thai, không phải. Tiểu thư. Nha Hoàn xem đến kinh hãi gam nhè, cũng đi theo nàng mặt sau. Quý Dương không có lại quay đầu lại, một đường đi phía trước đi. Lăng Dư theo không kịp hắn, vẫn luôn đi theo, chạy chậm cũng theo không kịp, Nha Hoàn còn muốn tiến lên đỡ nàng, Quý Dương căn bản không nghe nàng nói chuyện, hắn vừa đến thư phòng. Phanh một tiếng, đóng cửa. Lăng Dư cũng theo sau, kết quả bị thị vệ ngăn lại. Ta muốn gặp Vương Gia. Lăng Dư cực lực ổn định cảm xúc, nhưng thân mình còn ở phát run, hốc mắt lơ đãng liền đỏ, lại hoảng lại sợ hãi, không biết làm sao bây giờ. Nếu nói trước kia cũng chọc quá quý dương sinh khí, nhưng tuyệt đối không có lần này nghiêm trọng, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. So sánh với, quý dương phía trước thật đúng là không tính là cùng nàng phát hỏa. Vương gia không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thị vệ cuối đầu, tiếp tục ngăn lại nàng. Lăng dư nhìn nhắm chặt môn, phảng phất giống như trở lại mấy tháng trước nhật tử, hắn lại chán ghét nàng sao. Quý dương từng ở lần trước nàng muốn trợ dựng thời điểm hỏi nàng, có phải hay không hài tử so với hắn quan trọng. Nàng lúc ấy ngượng ngùng nói không có. Không được sùng ái vương phi, 20. Phía trước, ở lăng dư nhận chi, hài tử đích sắc rất quan trọng. Đặc biệt ở nàng không được sùng ái khi, sinh một cái hài tử có thể bảo đảm nàng địa vị, bảo hộ nàng tôn nghiêm cùng lăng Gia mặt mũi. Đích sắc muốn mau chút mang thai, bằng không thái hậu bên kia vô pháp công đạo, còn có bên ngoài đồn đại vớ vẩn đều đem dâng lên, thân là vợ cả, nàng có quá nhiều bán khoan. Nhưng, hiện giờ, đứa nhỏ này tới. Nàng phản ứng đầu tiên không phải nhất định phải sinh cái thế tử, gần là bởi vì, đứa nhỏ này là nàng cùng hắn hài tử, nàng muốn sinh hạ tới, chờ mong sinh hạ tới. Vương gia. Lăng dư lại gọi một tiếng, gắt gao nhìn chầm chầm kia phiên môn. Vương phi trở về đi, vương gia đã tiến vào mật thất, nghe không được ngài thanh âm. Thị vệ nhắc nhở. Lăng dư ánh mắt trợ tảm đạm xuống dưới, tâm tình vô cùng trầm trọng, túi đầu, lẩm bẩm nói, ngươi không để ý tới của ta sao. Mật thất ở vào thư phòng phía sau. Bên trong có rất nhiều binh thư bản đồ, quý dương từng mang nàng đi vào, bên trong có một cái có thể thông đạo phủ ngoại lộ, hắn có một lần còn trộm mang nàng đi ra ngoài. Tiểu thư, bên ngoài lánh, ngày trước cùng nô tỳ trở về đi. Ngày mai chúng ta lại đến tìm vương gia, vương gia nhất định hội kiến tiểu thư. Hạ hà tiến lên khuyên bảo. lang dư còn mang thai, hai tử cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Vương gia hội kiến ta sao? lang dư chính mình đều không xác định. Quý dương sinh nàng khí. Nàng không nên như vậy, quá mức nóng vội cũng có vẻ quá năng lực chút, rõ ràng lại không phải chính mình nội tâm mong muốn, hiện tại rơi vào này phúc đồng ruộng lại nên trách ai được. Sẽ. Hạ hà, hà khẳng định mở miệng, đỡ nàng, chúng ta đi về trước, tiểu thư còn chưa uống thai ý khai thuốc dưỡng thai, thân mình quan trọng. lang dư không muốn đi. Tiêu đạo môn rõ ràng khoảng cách nàng rất gần, nàng lại cảm thấy hảo xa, đem nàng cùng Quý Dương ngăn cách. Hạ hà, hà ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Lăng dư không giống dĩ vạng ung dung rộng lượng, có chút bất lực, vương gia vốn là mẫn cảm một ít, nhất thống hận người khác đối hắn có điều đổ, mà ta. Còn có hảo chút chưa nói, nàng cũng nói không nên lời. Quý dương kỳ thật thực thiếu chú ý, khát vọng bị người chú ý, nàng đáy mắt biểu hiện để ý hắn thời điểm, hai người dựa đến như vậy gần, rõ ràng đều đi được như vậy gần. Tựa như bình thường phu thê giống nhau, đoạn cảm tình này nàng thật sự thực vừa lòng. Tiểu thư, hạ hà nhìn nàng, đáy lòng cũng có chịu. Nô tỳ trước đỡ ngài trở về. Lăng Dư giống ném hồn giống nhau, đi rồi hai bước lại nhìn về phía phía sau, tổng hy vọng Quý Dương có thể mở cửa, giáp mặt đối nàng sinh khí cũng hảo, mắng nàng cũng hảo, tổng có thể làm nàng càng tốt chịu chút. Từ ma ma thấy nàng trở về, thân sắc cũng thực sốt ruột, lại không dám nói lời nào. Quý Dương tâm tư đích sắc đoán không chuẩn. Hôm nay mới biết được mang thai, như thế nào liền sinh khí đâu? Lăng Dư cũng không nói chuyện, kéo bước chân hướng nội thất đi, Đông Hương đứng ở một bên, châm trước hạ. Tiến lên nói, "Tiểu thư, ngài rơi xuống ngọc bội." Nói xong nàng rũi tay qua đi, trong lòng bàn tay là một cái nửa vòng tròn hình ngọc bội, tính chất cứng rắn, toàn thân ánh bạch sáng trong, là tốt nhất hòa điện ngọc. Từ nào tìm được? Lăng Dư rũi tay tiếp nhận tới, thuận miệng hỏi. "Ở mới vừa rồi vương gia ngồi trên bàn." Đông Hương cũng cảm thấy nghi hoặc, "Tiểu thư đây là cấp vương gia sao?" Nghe ngôn, Lăng Dư sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng hướng nội thất đi, bước chân có chút hỗn độn. Kéo ra gương hạ ngăn kéo, mở ra một cái hộp bên trong có một cái giống nhau như đúc ngọc bội nàng tay có chút run rẩy vói qua lấy ra tới đem hai cái ngọc bội đặt ở cùng nhau hai người hoàn mỹ dung hợp nàng một lòng từ từ hạ truy trong đầu là quý dương vừa mới lời nói mặc quý phi còn cho bổn vương ngọc bội dư nhi cũng biết đó là bổn vương từ nào được đến kia không phải bổn vương đây là nàng hai năm trước nàng vứt một khắc hối đây là bà ngoại sinh thời đưa cho nàng lễ vật có tốt đẹp đủ ý chờ nàng gặp ái mộ người Liền có thể đem một nửa kia đưa cho đối phương, hai người liền có thể lâu lâu dài dài. Đêm qua, nàng rõ ràng có thực tốt cơ hội nói cho quý dương, nàng chính là hắn hai năm trước sở gặp được người, mà không phải mặc điểm, chính là, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Lăng dư nắm chặt ngọc bội, vội vã lại muốn ra cửa. Tiểu thư, hạ hà cùng đông hương ngăn lại nàng, ngài đây là muốn thượng nào đi. Ta muốn gặp vương gia. Lăng dư gấp đến độ không được, nghẹn nào, ta muốn gặp hắn. Tiểu thư. Đêm đã khuya, cũng đã khởi phong, chúng ta ngày mai lại đi." Ngài không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì trong bụng thai nhi ngẫm lại, Thái y liền nói ngài thân thể yếu đuối, không thể cảm lạnh. Nếu là xảy ra chuyện, vương gia nhất định cũng sốt ruột, thái hậu bên kia cũng vô pháp công đạo. Ta muốn gặp hắn." Lăng Dư lần đầu tiên làm trò hai người mặt toát ra yếu ớt, cắn chặt năng môi, đơn bạc bả vai đang run rẩy. Dĩ vãng bị quý dương như vậy đối đại thời điểm, liền tính lại cảm thấy khuất nhục. Nàng cũng sẽ không làm cho hạ nhân mặt biểu hiện cảm xúc, càng nhiều thời điểm là bưng chính thất uy nghiêm, ổn định các nàng táo loạn tâm. Tiểu thư, hạ hà cùng đông hương cũng lo lắng. Lăng dư vẫn là không đi, bởi vì bên ngoài đã hạ mưa nhỏ. Nàng cũng như nàng mong muốn, đêm nay một người ngủ, quý dương cũng không sẽ nháo nàng đến nửa đêm, cũng sẽ không ôm nàng tận nói chút làm người sắc mặt đỏ lên nói. Ổ chăn cũng thực lãnh, nàng ngủ không được. Thói quen là cái thực đáng sợ đồ vật, nàng tay xoa bụng. Một cái tay khác trùng cầm ngọc bội, nhìn mặt trên giường già tình xảo hoa văn, thất thần. Quý Dương nhìn như tính tình rất kém cỏi, kỳ thật không có, hảo hảo cùng hắn nói chuyện thời điểm, thái độ của hắn cũng thực hảo, hy vọng lúc này đây, hắn cũng không cần sinh nàng khí. Hôm sau, Lăng Dư sắc trời mênh mông liền đã đứng dậy, làm Quý Dương yêu nhất an điểm tâm, đoan đi thư phòng. Thị vệ như cũ ở bên ngoài thủ, nàng vào không được, vương gia nhưng có đứng dậy. Lăng Dư đêm qua không ngủ hảo. Hôm nay đôi mắt có chút sưng vụ toan trướng, nói ra nói cũng càng thêm mềm mại ôn nhu, cường chống tinh thần. Ti trước không biết. Lăng dư lại tiến lên hai bước, thị vệ ngăn lại nàng. Vương gia hẳn là đứng dậy, làm phiền hai vị đem đồ ăn sáng cấp vương gia đưa vào đi, liền nói bổn phi ở bên ngoài chờ hắn, có chuyện tưởng đối hắn nói. Lăng dư phong thấp tư thái. Thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bổn phi không đi vào, thời điểm cũng không còn sớm, hy vọng vương gia có thể sớm chút dùng đồ ăn sáng. Lăng Dư lại mở miệng. Nếu là ngày thường, chẳng sợ Quý Dương không ở, nàng đều là có thể tùy thời tiến vào thư phòng. Ở ngắn ngủn nửa ngày, nàng cũng đã ý thức được trên lệnh. Dư nhi, bổn vương tâm duyệt với ngươi, cho nên đối với ngươi chịu đựng độ sẽ rất cao. Những lời này là Quý Dương cùng nàng nói qua, lúc này nàng càng thêm cảm giác được bên trong bao hàm đồ vật. Thị vệ cuối cùng vẫn là đem điểm tâm đưa vào đi. Quý Dương tính tình cấp lên cũng thức cấp, còn sẽ cự tuyệt người khác lấy lòng, đặc biệt là nàng loại này Lợi dụng xong hắn liền ném ở một bên, là hắn chán ghét nhất một loại người. Nàng làm tốt điểm tâm bị ném ra tới chuẩn bị. Chính là không có. Thị vệ ra tới thời điểm, nàng vội vàng tiến lên, vương gia tỉnh sao. Vương gia mới từ mật đạo tiến cung. Thị vệ đúng sự thật trả lời. kia vương gia nhưng hữu dụng đồ ăn sáng. Lăng dư nhanh chóng lại hỏi. Này, thị vệ khó xử, dừng một chút mới nói. Vương gia dùng hai khối, ti chức cũng chuyển đạt vương phi nói. Vương gia vẫn chưa cấp ra bất luận cái gì hồi đáp. Lăng dư đôi tay xoắn trên tay khăn tay, đứng ở tại chỗ, cảm xúc di động. Hắn thật sự sinh khí. Không nghĩ nhìn thấy nàng sao. Vương gia không chuẩn một hồi trở về liền đi tìm tiểu thư, chúng ta không nóng nảy. Hạ hà tiến lên chân an nàng. Hắn sẽ không tới tìm ta. Lăng dư vẻ mặt ủy khuất, đáy lòng giống bị đông lấp kín, khó chịu đến cực điểm, đau ý cũng đi theo đánh úp lại. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi canh hai buổi tối 12 giờ nột. Này một chương 200 cái bao lì xì sớm ăn ngoảm ngoạ. Không được sùng ái vương phi, 21. Liên tiếp 2 ngày, Lăng Dư đều không có nhìn thấy Quý Dương. Hắn trốn khỏi nàng tới, có trăm ngàn loại biện pháp. Lăng Dư bên này cũng xuất ruột, ngày ngày cầm điểm tâm đi thư phòng chờ. thị vệ nhưng thật ra giúp nàng thông báo, cũng giúp nàng đưa vào đi. Quý Dương lại một lần cũng chưa đưa ra muốn gặp nàng. Chiều chính bận rộn bốn chữ đã từ chối nàng. Lăng Dư nhưng thật ra cũng cô chấp đang đợi, liền đứng ở dưới bóng cây. Nhìn nơi xa thư phòng nhắm chặt môn. Vương gia hôm qua cũng là nghỉ ngơi ở thư phòng. Hạ hạ để sát vào nàng, thấp giọng mở miệng. Lúc này đây, tiểu thư nếu là cùng vương gia hòa hảo, liền tùy vương gia đi thôi. Mama nói tóm lại là mama cho rằng đối, không nhất định áp dụng với vương gia. Lăng dư trầm mặc. Nàng hiện tại biết vậy chẳng làm. Vương gia còn không có chủ động yêu cầu, nàng rõ ràng không muốn, vì sao còn muốn đi an bài đâu. Tiểu thư lại qua một hồi liền trở về đi. Thời tiết khô nóng. Nếu là bị cảm nắng không tốt, hạ hà nhìn nàng, nhắc nhở. Ta vẫn luôn chờ, vương gia sẽ ra tới sao. Lăng Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo mê mang. Nàng muốn gặp hắn, trước giải thích, chính là một cái cơ hội đều không có. Quý dương nhất định thực tức giận, không nghĩ nhìn thấy nàng. Tiểu thư hạ hà thấy nàng như vậy, sốt ruột lại không có biện pháp, chỉ có thể chân an. Vương gia là thích tiểu thư, tiểu thư không cần tưởng quá nhiều, quá mấy ngày vương gia khí liền sẽ tiêu. Đến lúc đó liền sẽ tới tìm tiểu thư. Nàng mới vừa nói xong, nơi xa một mặt thân ảnh đi tới. Lâm thiền thiền ăn mặc nguyệt thiền phấn nha phượng váy lụa bao vây lấy rảo hảo là lướt dáng người, trên mặt họa tinh xảo trang dung, khỏe miệng mỉm cười, chính hoạt động bước chân đi tới. Lăng dư dương mắt nhìn đến thời điểm có chút hoảng hốt. Đối phương như vậy trang điểm, cùng mạc điểm có bảy phần tương tự. Đặc biệt là mặt mày, bất đồng chính là, tương đối với mạc điểm cẩn thận đoan trang. Lý Thiền Thiền trên người nhưng thật ra nhiều một kia vũ mị phong trần hơi thở. Hơi mang câu nhân. Gặp qua Vương Phi. Lý Thiền Thiền quy quy củ củ hành lễ. Đứng lên đi. Lăng Dư nhìn về phía nàng phía sau nha hoàn, đối phương trên tay chính bưng cái mâm. Nghe nói Vương gia đã nhiều ngày vì công sự bận rộn, thiếp liền ngao chút bổ canh cấp Vương gia đưa lại đây. Lý Thiền Thiền giải thích. Lăng Dư nhếch mân môi, che giấu đáy lòng cảm xúc mở miệng, vất vả. Rốt cuộc là quan tâm Quý Dương. Vẫn là nghe nghe bọn họ quan hệ khẩn trương. Nàng đột nhiên rằng mới càng thêm ý thức một đạo lý, không cần nàng đẩy, chỉ cần nàng thoáng sau này lui, hoặc là hai người chi rằng có cái gì mâu thuẫn, liền có vô số người nghĩ sung lên, hận không thể đem nàng thay thế. Nên là cỡ nào ngu xuẩn, nàng mới làm ra ngày ấy quyết định. Làm nàng hỏng mất còn ở phía sau. Lý Thiền Thiền cũng đem bổ canh đưa lên trước, làm thị vệ đi truyền lời. Thị vệ đi vào, ra tới thời điểm cấp Lý Thiền Thiền để lại môn. Vương gia nói ngài có thể đi vào. Lăng dư cùng hạ hà sửng sốt. Ngay cả Lý Thiền Thiền cũng không thể tin tưởng, chỉ chỉ chính mình, ta đoàn đi vào sao. Đúng vậy thị vệ gật đầu. Lăng dư tâm van truyền đến từng trận thứ đau, mắt vượng đột nhiên dâng lên hơi nước. Hắn không chịu thấy nàng hai ngày, lại làm một cái thị thiếp đi vào. Lý Thiền Thiền ngậm cười đi vào đi, mặt mày tiểu vui mừng khó có thể che giấu, còn mang chờ mong. So sánh với dưới, Lăng dư sắc mặt lại trắng bệnh không ít. Trong lúc nhất thời. Đấy lòng ghen ghét chua sót chẳng lan, thổi quét nàng toàn thân, mỗi một cái chỗ đều ở kêu la. Thực toan thực toan. Nàng phía trước còn nghĩ đem hắn đẩy cho người khác nữ nhân, làm hắn cùng người khác cộng phó vu sơn. Lúc này bất quá là một cái đơn độc gặp mặt, lăng dư phát hiện chính mình liền cái này đều không thể chịu đựng. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hạ hà sợ nàng chịu không nổi kích thích. Ta không đi. Lăng dư hiếm khi như vậy cố chấp. Nàng không đi, phải đợi quý dương thấy nàng. Lăng Dư đứng ở thư phòng ngoại, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, cực lực kiềm chế chính mình sắp mất khống chế cảm xúc. Cái này thư phòng nàng không thiếu tiến. Quý Dương luôn là sấn nàng không chú ý liền ôm nàng, những cái đó Tấu Chương nàng cũng xem qua không ít, nàng thích hoa ở trong lòng ngực hắn nghe hắn phun tảo trong triều những cái đó lao ngân đồng. Kia hiện tại đâu? Lý Thiền Thiền cùng hắn cũng đãi ở một phòng, Quý Dương có thể hay không đem cùng nàng đã làm sự tình lại cùng Lý Thiền Thiền cũng làm một lần. Nghĩ ngực cứng lại, nhịn không được lại tiến lên vài bước. Vương Phi, xin đừng khó xử ti trước. Thị vệ rối tay ngăn lại nàng, đáy lòng cũng thở dài. Vương gia tâm tình bọn họ cũng cân nhắc không ra. Vương gia, thiếp thân có chuyện cùng ngươi nói. Lăng Dư hướng về phía bên trong nói, ngữ điệu cũng không thể không đề cao. Bên trong không động tĩnh, Ngài không muốn thấy thiếp thân, kia thiếp thân liền ở chỗ này chờ ngài muốn gặp thời điểm. Lăng Dư đã nhịn không được, nàng liền muốn gặp hắn. Nhất định phải nhìn thấy. Những lời này liền có điểm nửa uy hiếp. Vì rằng nàng sẽ không lấy chính mình thân thể nói giỡn, nhưng nàng hiện tại có thai trong người, hắn liền một chút đều không thèm để ý nàng, không thèm để ý hải tử sao. Một lát sau, Quý Dương nặng nề thanh âm từ bên trong truyền ra tới, đưa Vương Phi trở về, nếu là Vương Phi cùng thai nhi có nửa điểm sơ suất, các ngươi liền toàn bộ lấy chết tạ tội. nghe vậy, bên ngoài người kể hết quỳ xuống. Tì trước tuân mệnh. Nô tỳ tuân mệnh. Lăng dư ngơ ngác nhìn, lồng ngực bỏng cháy tựa mà đau, phía trước cửa phòng vẫn là vẫn không núc nút Vương Phi, ti chức đưa ngài trở về. Thị vệ đã đi lên tới, con eo, chiều nàng cung kính mở miệng. Quý Dương đem mọi người mệnh giao ở trên người nàng. Lúc này, nàng còn có đến tuyển sao. Nô tỳ đưa ngài trở về. Hạ hà mắt lộ lo lắng, tiến lên nâng trụ nàng, hai người đi ra ngoài. Lăng dư như là bị chiều rất sở hữu sức lực, cả người có chút hư thoát, muốn khóc đều khóc không được. Nàng không nghĩ Quý Dương cùng người khác ở bên nhau. Trong phòng... Lý Thiền Thiền từ ngay từ đầu vui mừng, đào hiện tại đứng ở một bên đại khí cũng không dám ra. Dư Quang Phiết dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần quý dương. Đối phương vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ đối với ngoài cửa nói một câu nói, còn lại thời gian liền không mở xem qua tỉnh. Nguyên bản nàng còn ở trong tối tự đắc ý, nhưng Lang Dư tuy không được cớ thích, nhưng nàng đưa vào tới điểm tâm bị an một nửa, nhưng thật ra nàng đưa tới canh, căn bản bị động. Đứng ở chân lên men, Lý Thiền Thiền mới lấy hết can đảm tiến lên, ôn nhu nói: Vương gia. Nhưng yêu cầu xoa xoa vai, Thiên Thiên sẽ án nhiết. Không cần. Quý Dương không có chợn mắt, sắc mặt đạm nhiên. Lý Thiên Thiên lại xấu hổ, tiến lên nện bước sinh sôi ngừng, cười đến khóe miệng đều cứng đờ lên. "Hảo, tiếp tục lại đứng." Nàng nhìn Quý Dương mặt, đáy lòng vẫn là ám lặng lẽ dâng lên hy vọng xa vời. So với nàng phía trước cười làm lành khách nhân, Quý Dương có quyền có tiền có nhan, làm thị thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhớ tới đêm qua người nọ nói, Lý Thiên Thiên nhìn mắt nơi xa lưu hương, Bắt tay lặng lẽ để vào tay tay áo. Đột nhiên, quý dương mở to mắt, thâm thúy như hải mắt đen đảo qua tới. Được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Vậy ngươi canh mang về, lệnh Lý thiền thiền ngơ ngẩn, mất tự nhiên kéo kéo khỏe miệng, dừng một chút mới nói. Tốt, vương gia cũng không cần quá vất vả. Thiền thiền ngày mai lại đến. Ấn. Quý dương lên tiếng, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Lý thiền thiền mới ra thư phòng, lang dư kêu đầu phải đến tin tức, hạ hà đi vào tới. Lý cô nương đã rời đi thư phòng. Lăng Dư đang ở theo thửa, nàng trong tay lấy chính là một kiện màu xám áo ngoài, đây là tiến cống tơ lụa. Nàng tự cấp quý dương khâu vá quần áo. Ở bên trong này nột nhiều canh giờ, hai người làm cái gì đây? Nàng đấy mắt giảm đạm hảo chút, kia vương gia có nói đi nơi nào dùng nữa sao? Vương gia vẫn chưa nói. Hạ Hà lắc đầu, chuẩn bị vương gia một phần đi. Lăng Dư đấy lòng còn có hy vọng xa vời. Đúng vậy. Hạ Hà mới vừa đồng ý. Thu Vũ liền từ bên ngoài tiến vào, thở gấp nói: "Tiểu thư, vương gia đi Nam Uyển." T. Lang Dư châm không cầm chắc, trực tiếp đâm vào chính mình đầu ngón tay, mày liêu đột nhiên nhíu chặt, đỏ bừng huyết châu chảy ra. Thật đúng là đau. Bất quá lại đau cũng so không được lúc này đau lòng. Ngài nói vương gia đêm nay có thể hay không ngủ lại ở đâu? Đi Thái Hậu an bài cung nữ nơi đó vẫn là đi Lý cô nương nơi đó. Thu Vũ còn đang hỏi. Hạ Hà không ngừng hướng nàng đưa mắt ra hiệu, Thu Vũ căn bản không thấy. Lang dư bắt lấy trong tay khâu vá đến quần áo, đầu ngón tay có điểm trở nên trắng, cự tuyệt hạ hà tìm đại phu đề nghị, ta không có việc gì. Chờ nàng hoãn lại đây, lúc này mới lại nói, đi tìm ai đó là vương gia tự do, ta không có quyền can thiệp. Vương gia muốn đi đâu, liền có thể đi đâu. Nói là nói như vậy, Lang dư kế tiếp liền không chuyên tâm quá, liên tiếp bị kim đâm đến, hoàn toàn không thể tập trung tinh lực. Loạn thành một đoàn. May mắn hạ hà lại mang về một cái khác tin tức. Quý Dương không có nghỉ ở Nam Nguyễn, cũng không phải đi xem vị kia cô nương. Lăng Dư lúc này mới triệt triệt để để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phát hiện chính mình thật đúng là ích kỷ. Hôm nay vãn, Quý Dương ngủ chính là thư phòng. Lăng Dư tức lo lắng hắn ngủ đến không tốt, lại sợ hắn đi tìm người khác. Mâu thuẫn giao tạp, nàng liên tục mất ngủ. Ngày kế, Lăng Dư nghe nói Quý Dương rất sớm liền vào cung, giống như có việc gấp, Nàng cũng đi theo thấp thỏm bất an. Nô tỳ nghe nói là tự vương sự. Đông Hương xem Lăng Dư thất thần, nói điểm đề tài khiến cho nàng chú ý. Tự vương làm sao vậy? Lăng Dư thật đúng là tò mò. Từ châu phát sinh nạn hạn hán, Hoàng thượng mệnh tự vương tiến đến giải quyết, triều đình bắt ngân lượng cùng lương thực, tự vương thủ hạ lại âm thầm mưu tư không ít. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, nghe nói muốn nghiêm khắc xử trí. Tự vương cũng chịu liên lụy sao? Lăng Dư hỏi. Hồi Lăng Phủ thời điểm, Trần Vương làm khó dễ nàng, quý rượu vẫn là giúp nàng nói qua nói mấy câu cho nên nàng đối hắn ấn tượng không phải rất xấu. nhân loại sự tình này chịu liên lụy, thật đúng là hoang uổng. khẳng định a, vương gia đều đuổi tiến cung, vương gia hiện tại khẳng định rất bận, cho nên mới không rảnh lại đây xem tiểu thư. hạ hà nhân cơ hội lại nói, lang dư thần sắc cô đơn, thật vậy chăng? nàng đều cảm thấy chính mình ở hảo tưởng, là ở hy vọng xa vời. quý dương tha thứ nàng xa xa không hẹn, thở dài, hy vọng vương gia có thể thuận lợi giải quyết. hoàng thượng đau nhất vương gia, có vương gia ở khẳng định có thể thực hảo giải quyết. Hạ Hà phụ hòa nàng, chờ Vương gia trở về, ngươi theo ta cùng nhau đem tổ yến đưa qua đi." Lang dư đối nàng nói, "Chẳng sợ Quý Dương không nghĩ thấy nàng, nàng vẫn là sẽ đi, tưởng chờ Quý Dương ra tới, chờ hắn cùng nàng nói chuyện, chờ hắn nghe nàng hảo hảo giải thích, không cần như vậy đi xuống." Nàng chịu không nổi, mỗi ngày đều cảm thấy thực ủy khuất. Tuy không hiền hoài, hai tử mỗi ngày cũng không núc đích, nhưng là lại trở thành nàng tinh thần cây trụ. Nô tỷ biết Hạ hạ ứng, chờ Quý Dương trở về đã là chẳng vạng, Lăng Dư qua đi là lúc. Sắc trời đã hát trầm, không chỉ có Quý Dương ở, Lý Thiền Thiền hôm nay cũng tới, nàng lại bị Quý Dương bỏ vào đi, mà Lăng Dư làm người truyền lời, Quý Dương cơ bản không lý. Mỗi lần là thức ăn đều sẽ đoan đi vào, ăn không ăn cũng không từ biết được. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là không thể mã đến hòa hảo, nhưng là ngày mai có thể, bởi vì muốn giải quyết một ít cặn bã, thúc đẩy một chút cốt truyện. Ngày mai liền buổi chiều hai điểm cang đi. Anh anh anh, đã nhiều ngày khởi qua sớm, ta đi làm đều ngủ gà ngủ gật. Ngủ ngon lạc. Không được sùng ái vương phi, 22. Ban đêm phong thực lệnh. Hiện vương phủ thư phòng bên ngoài, lăng dư như cũ đang đợi quý dương thấy nàng. Từ ma ma cấp lăng dư cầm kiện áo choàng, tiểu thư, khởi phòng, cảm lạnh nhưng như thế nào cho phải. Nói, nàng cũng nhìn phía thư phòng, vận đục trong mắt che kín tu quân ây náy, đều là lão nô ra siêu chủ ý, hại tiểu thư cùng vương gia sinh ra hiểu lầm. Lão nô đáng chết. Bà Vũ, không liên quan chuyện của ngươi." Lăng Dư mở miệng ngăn lại, sự tình đã phát sinh, nói lại nói cũng vô dụng. Kỳ thật thông qua lúc này đây, nàng càng thêm mới hiểu biết Quý Dương tính tình. Hắn cùng thường nhân bất đồng, cho nên mới dẫn tới từ Ma Ma theo như lời phương pháp ở trên người hắn căn bản không thể thực hiện được, ngược lại sẽ khiến cho nghi kỵ. Cứ việc Lăng Dư nói như vậy, từ Ma Ma vẫn là ấy nấy, không dám lại loạn ra cái gì chủ ý. Nếu là Lăng Dư lần nữa thất sủng, Kêu về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Vương gia hôm qua một đêm chưa ra cửa đúng không? Lăng dư lại về phía trước đi rồi một đoạn, do hỏi thị vệ. Đêm qua Lý Thiền Thiền không có tới, Quý Dương cũng không đi Nam Nguyễn, nàng âm thầm may mắn, nhưng hôm nay, Lý Thiền Thiền đã ở bên trong, hai người gặp qua đêm sao? Nàng nghĩ đấy lòng khó chịu. Đúng vậy thị vệ cung kính gật đầu. Quý Dương cùng Lý Thiền Thiền liền ở bên trong, bọn họ không dám nghị luận quá nhiều, tuy nói Quý Dương đối Lăng dư lại khôi phục dĩ Nhưng đã nhiều ngày, bọn họ vị kia chủ tử tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, chính là có thể đi bên trong lý thiền thiền cũng không chiếm được cái gì hảo. Vương gia cùng Vương Phi rõ ràng giận dỗi đâu. Bọn họ nhưng đừng chạm sai đội. Bồn Phi lăng dư mới vừa nói xong, bên trong truyền đến một trận tiếng vang, dường như gốm sứ rách nát thanh âm, nàng sắc mặt biến đổi, nhấc chân liền phải hướng bên trong đi. Vương Phi, ngài không thể đi vào. Thị vệ rối tay ngăn đón. Bên trong phát sinh chuyện gì? Bồn Phi muốn vào xem một chút. Lăng dư thần sắc nghiêm túc, ngựa khí cường ngạnh, Vương gia giản dò. Vương gia hiện tại còn ở bên trong, nếu là phát sinh sự tình, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Lăng dư thanh âm không lớn, đáy mắt lại lộ ra lánh lệ ánh mắt. Rất có uy hiếp lực. Ti chức có thể đi nhìn xem. Thị vệ giữa chán toát ra mồ hôi lạnh, còn ở chết chống. Ngoại giới đều truyền lăng dư không được sủng ái lại lần nữa thất sủng, khẳng định so với phía trước còn nghèo túng. Nhưng bọn họ này đó canh giữ ở thư phòng người đều biết Quý Dương đối Lăng Dư chịu đựng độ rất cao, rất là túng. Trước mắt nàng còn mang thai, bọn họ là trăm triệu không dám đắc tội Lăng Dư. Chánh gia, Lăng Dư trầm khuôn mặt, đi phía trước đi rồi hai bước. Vương Phi, còn thỉnh không cần khó xử ti trước thị vệ còn chưa nói xong. Lăng Dư tầm mắt quét qua đi, vương ra nếu là xảy ra chuyện gì, bổn phi đem các ngươi là hỏi. Chánh gia, Thị vệ bị buộc liên tục lui về phía sau, bọn họ không dám đụng vào đến Lăng Dư, ý theo Quý Dương tính tình. Nàng nếu là có tốt xấu, kia chính là 10 cái mạng đều không đủ bồi. Còn chưa tránh ra. Không nghe thấy bên trong cũng chưa động tinh sao. Từ ma ma liền kém không căm eo giống. Lăng dư kỳ thật là muốn mượn lần này cơ hội nhìn thấy quý dương. Từ ma ma cùng hạ hàng ngăn trở thị vệ, nàng nhanh chóng đẩy cửa ra, sợ quý dương ra tiếng ngăn lại nàng. Vương Phi, xin dừng bước. Thị vệ sốt ruột, thật sự là bị cuốn lấy mồ hôi đầy đầu, vội vàng qua đi muốn ngăn lại lăng dư. Bất quá bọn họ động tác đã chậm, Lang Dư đã đem cửa đẩy ra. Bên cạnh bàn trên mặt đất là khắp nơi vẩy ra gom sứ mảnh nhỏ, hẳn là cái ly rơi xuống. Lang Dư biểu hiện thập phần sốt ruột, hô một tiếng, vương ra. Bộ dáng kia, làm người cho rằng Quý Dương thật sự ra chuyện gì, thị vệ đều sửng sốt sửng sốt. Lang Dư không thấy được người, trực tiếp xoay người hướng nội thất đi đến, càng đi càng gần thời điểm, nàng buông xuống đôi tay đều đang run rẩy. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn có thể làm cái gì? đi vào bên trong, nàng liếc mắt một cái liền nhìn phía giường, màn giường đã bị vương xuống, lang dư thần sắc đột nhiên dại ra, nước mắt rào rạt đi xuống lưu, bị lạc tầm mắt, thật giống như bị người chịu sở hữu sức lực, lung lay sắp đổ. biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện. hán, hai ngày này đối nàng không chút nào để ý tới chính là vì cùng Lý Thiền Thiền ở thư phòng, vương phi, Lý Thiền Thiền thanh âm truyền ra tới, còn có thể nhìn ra nàng rối tay xả chăn, kinh hoàng lại xấu hổ ngư khí. Đương nhiên, còn có điểm ngượng ngùng. Thị vệ tiến vào đụng vào cái này hình ảnh, kinh hoàng thất thố, lôi kéo từ ma ma cùng hạ hạ vương phi, thỉnh đi ra ngoài. Bọn họ mạng nhỏ nếu không bảo. Ngươi liền lời nói đều không muốn cùng ta nói sao. Lăng dương ngăn không được nước mắt, khục khịt, gắt gao nhìn chằm chằm kia trước giường. Không ai hồi. Vương ra ngủ. Lý thiền thiền nhỏ giọng hồi, hơi mang vũ mị. Cái này tiện nhân. Từ ma ma nghiến răng nghiến lợi, tiến lên đi đỡ lăng dư đối phương cả người lạnh băng, nàng đau lòng đến lợi hại, tiểu thư, chúng ta trở về, ngài còn có trở về uống thuốc dưỡng thai. ai ra, tiểu thế tử sẽ ra chuyện nhưng làm sao bây giờ, vương gia người nói chuyện a, lăng dư thu hồi tay, nhìn phía trước chặn đường thị vệ, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, trực tiếp tới cửa liền đẩy ra, đỏ bừng mắt mang theo nghiêm khắc, quát lớn nói, cấp bổn phi tránh ra, lại không cho khai, bổn phi tuyệt không buông tha người. vừa thấy lăng dư phải đi lại đây, lý thiền thiền luôn uống. Vương Phi, thỉnh trước đừng tiến vào, thiếp còn chưa mặc quần áo. Nói xong, còn bổ thượng một câu, Vương Gia cũng còn chưa mặc quần áo. Vương Phi, thị vệ căng ra đầu chống đỡ hắn, đem đao đặt ở phía trước, đề cao âm điệu, ti chức khẩn cầu Vương Phi dừng bước. Ngươi dám động ta một chút thử xem, Vương Gia nói, Bồn Phi cùng trong bụng thai nhìn nếu là có bất luận cái gì một chút sơ suất, các ngươi đều có thể chết tạ tội. Lăng dư mặt vô biểu tình một chữ một chữ từ trong miệng tràn ra tới. Nàng quản không được nhiều như vậy thượng tôn lý trí cũng không nhiều lắm vương phi thiếp cầu ngươi lý thiền thiền trốn vào trong chăn nữ khí còn mang lên khóc nức nở như là đối bên cạnh làm nũng, vương gia nhìn nàng động tác lang dư tâm lại lạnh nửa thanh nguyên lai hắn thân cận nữ nhân khác thời điểm nàng sẽ như vậy thở không nổi vương gia mặc không lên tiếng bị nàng trở thành cam chịu có lẽ hắn cảm thấy là trả thù đúng như hắn mong muốn nàng rất khó chịu nước mắt không tự giác liền chảy ra hoàn toàn không chịu nàng không chế Sợ là muốn cho Lý Thiền Thiền chế dễ ước. Lý Dương chỉ có một bước xa, Lăng Dư dừng lại, Thiếp thân có chuyện đối Vương gia nói, nói xong Thiếp thân liền đi. Vương gia, Lý Thiền Thiền cũng gọi bên cạnh người, lời nói mềm nhẹ. Quý Dương cũng không trả lời. Lăng Dư gắt gao nhịn xuống hốc mắt nước mắt, đem tay đặt ở chính mình bụng nhỏ. Vương gia không nói lời nào, Thiếp thân coi như ngài đồng ý. Dương nội vẫn là thừa can tĩnh. Lý cô Nương, bổn phi có chuyện đối Vương gia nói, làm phiền ngươi đi ra ngoài. Lăng Dư đưa ra muốn đi, thiếp còn, mặc tốt người quần áo, đi ra ngoài. Lăng Dư tự mang nguyên nghiêm, không dung cự tuyệt. Vương gia Lý Thiền Thiền có chút cầu xin, Quý Dương vẫn là không nói chuyện. Lăng Dư cam chịu Quý Dương không nghĩ phản ứng, nghiêng đầu, thấy hai cái thị vệ đã bối quá thân, trầm giọng nói, cấp Lý cô nương một chút thời gian, các ngươi hai cái đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Vương Phi, Lý Thiền Thiền thanh âm có chút run rẩy. Nghe vậy, Lăng Dư không phản ứng. Quý Dương không nói lời nào chính là cam chịu, như vậy liền dựa theo nàng ý tứ tới tới. Buồn phi sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, lý cô nương mau chút. Lăng Dư chạm đến thẳng tắp, nhàn nhạt lại mở miệng. Bên trong lắc đắc lưa thưa thanh âm truyền đến. Lăng Dư nắm chặt ngón tay trở nên trắng, cưỡng bách chính mình đem đầu liếc hướng nơi khác, lực quá dưới giường rải. Hai đôi giày bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Nàng Mai một Linh, hơi hơi thu liễm ánh mắt, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên giường, tựa nghĩ đến cái gì, trực tiếp tiến lên tay duỗi ra, trực tiếp kéo ra màn giường. Lý Thiền Thiền một tiếng kinh hô, trắng bệch mặt, vương phi. Lang Dư nhìn ngủ say Quý Dương, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không màng Lý Thiền Thiền ngăn cản, mạnh mẽ duỗi tay kéo ra chăn. Nàng tức giận đến cả người phát run, vẻ mặt nghiêm khắc. Lý Thiền Thiền, ngươi thật to gan, đem nàng cho ta kéo xuống tới. Lý Thiền Thiền còn chưa mặc tốt quần áo, bị thị vệ từ trên giường kéo xuống, nàng sợ tới mức chân mềm, nói chuyện đều nói năng lộn xộn lên. Anh hoàng à. Thiếp vẫn chưa làm cái gì. Vương gia, Lăng dư nhìn mặt chỉnh tề quý dương, đáy mắt lo lắng, gọi vài thanh. Quý dương căn bản không phản ứng. Mùi hương không đúng. Từ ma ma đi đến lư hương biên, cẩn thận ngửi ngửi, một chút đen mặt, đi đến lý thiền thiền bên người, giơ tay chính là một cái tác, đem nàng tiến đến ốc, lập tức lại nói, đem nàng bắt lại. Thiếp không có, vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Lý thiền thiền quỳ bò lại đây, thiếp cũng không có làm cái gì, vương phi minh dám a lập tức truyền thái y yể lang dư đứng dậy thần sắc nghiêm trọng nhìn phía lý thiền thiền ánh mắt sắc bén lục xoát cho ta đúng vậy từ ma ma đã đi lên tới nàng lớn lên hơi béo một chút là có thể đẻ lại lý thiền thiền kéo ra quần áo liền lục xoát đối phương quần áo còn không có mặc tốt lúc này bị một xả lộ không ít cảnh xuân lý thiền thiền sắc mặt trắng bệnh gắt gao lôi kéo quần áo của mình khóc lóc thét chói tai từ ma ma nhưng không thiếu đối phó loại này tiên nhân chính là xả Lục xoát ra một bao dược vật, triều lăng dư đi tới, vương phi. Lăng dư nhìn thoáng qua, cắn răng, đây là cái gì? Nàng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người đối quý dương hạ dược, chủ động bò lên trên giường, vẫn là lấy như vậy ti tiện thủ đoạn. Lý thiền thiền sắc mặt đột biến, thiếp, thiếp không biết. Này mùi hương gì thường, tuyệt phi tầm thường hương liệu. Thứ ma ma dùng tay méo một chút nghe nghe, hướng lăng dư nói. Cấp bổn phi vào miệng, trượng đánh 30 đại bản, quan vào địa lao, chờ đợi vương gia xử lý. Lăng Dư căn bản không tra, trực tiếp hạ lệnh. Vô luận Lý Thiền Thiền nhiều được sủng ái, đối quý Dương hạ dược, chờ hắn tỉnh lại nàng cũng có sung túc lý do. Vương Phi, ngài không thể như vậy. Lý Thiền Thiền kêu to, thanh âm thế thảm, Vương, gia, ta phải đợi Vương gia tỉnh lại. Ta không hạ dược, ta là hoan uổng. Vương gia, kéo xuống. Lăng Dư hàn thanh, liếc thị vệ liếc mắt một cái, dựa theo Bổn Phi nói làm, bằng không, các ngươi thế nàng bị phạt. Vốn đang ở do dự thị vệ lập tức khom lưng chắp tay, đúng vậy. Lý Thiền Thiền khóc đến kêu kêu một cái thẳng thiết. Ngay sau đó, vốn di chuyển đến thanh thúy đem vỗ tay cùng xin tha thanh. Vương gia, Vương gia cứu cứu thiếp. Vương gia. Từ Ma Ma ở cửa, xoay eo, nhìn về phía Hạ Hạ, đi, lấy khối súp bố lấp kín nàng miệng. Đúng vậy. Hạ Hạ vội vàng đi, nện bước nhẹ nhàng, sợ Từ Ma Ma đổi ý dường như. Thái ý còn ở hiển vương phủ, tới rồi cũng mau. Thái Y Kiệt nhìn một cái cái này, Lăng Dư nói xong, từ ma ma đem tử Lý Thiền Thiền trên người lục soát dược vật đưa qua đi. Đây là hợp hoan hương. Thái Y Kiệt nghe thấy một chút liền mở miệng. Tề Vương gia lăng Dư phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nếu là nàng tới vãn một ít, đã có thể không xong. Hợp hoan hương nàng là biết được, hậu viện trung nữ nhân dùng được thủ đoạn, khống chế độ nói ở không người biết hiểu hạ là có thể đạt tới mục đích của chính mình. Vương gia hẳn là hôn mê, đại thần nhìn xem. Thái Y Kiệt nói xong thế quý dương kiểm tra nắm lấy mạch mày không ngừng nhíu tràng lăng dư ở một bên nhìn tâm cũng nắm lên thái y ghi thu tay lại lắc lắc đầu rất là nghi hoặc vương gia lần này bệnh trạng không giống chúng hợp hoan hương mạch tượng bình thường hắn nói xong lại đi đến lư hương biên này không phải hợp hoan hương hương vị hương vị cũng thực ôn hòa có điểm giống an thần hương cùng vài loại hương liệu hỗn hợp cùng nhau bất quá hắn không dám xác định thái y ghi đi tới từ dương nội lấy ra một hộp thuốc dán Sắc ở quý dương mấy chỗ huyệt vị Vương gia mạch tượng bình thường Hẳn là không quá đáng ngại Chỉ chốc lát liền sẽ tỉnh Thái y thu hồi thuốc mỡ Để vào trong hộp Tạ Thái y ỉ. Lăng dư mới vừa nói xong Trên giường quý dương đã sâu kín chuyển tỉnh Nàng mặt lộ vẻ vui mừng đi lên trước Gọi một tiếng Vương gia. Quý dương nhìn đến nàng Lại nhìn nhìn Thái y ỉ, Phát sinh chuyện gì Lăng dư bị hắn vắng vẻ đến một bên Vẫn là thị vệ tiến lên đem sự nói một lần Cuối cùng nói đến Lý Thiền Thiền đến lúc đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Thiền Thiền to gan lớn mật, thiếp thân nóng vội cũng khí bất quá, cũng liền tự tiện trừng phạt, hy vọng Vương phi không nên trách tội. Lăng Dư mở miệng nói tiếp. Quý Dương lúc này mới đem tầm mắt lại rơi xuống trên người nàng, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, "Vương phi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?" Lăng Dư chịu không nổi hắn cái này ngữ khí, lấy hết can đảm, thiếp thân có chuyện tưởng đối Vương gia nói. "Bổn vương không muốn nghe ngươi nói, Vương phi mời trở về đi." Quý dương cảm xúc không cao, cũng không để lý thiền thiền sự tình. Thiếp thân muốn nói. Lăng dư đi đến mép giường, túi đầu nhìn hắn, thiếp thân vừa mới thực lo lắng vương ra. Quý dương mới vừa tỉnh, sắc mặt nhìn cũng có chút không tốt. Vương phi chỉ cần bình an đem thế tử sinh hạ tới, có hay không bùn vương. Vương phi giống nhau là thái phi, không cần nhiều lời, bùn vương còn có nghỉ ngơi. Vương phi thỉnh đi ra ngoài. Quý dương lại lần nữa mở miệng. Lăng dư trong chèo ánh nhuận lúc này có chút thường đỏ, cứ như vậy nhìn hắn. Lúc này đây không những không nghe, còn khinh quá thân mình liền ôm lấy hắn. Thị vệ nha hoàn còn ở, mọi người đều ngông. Lăng dư chính là ruột rẻ ưu nhã vương phi, là thành thật sẽ không tại đây loại trường hợp làm như thế bất nhã việc. Từ ma ma kêu kêu một cái cấp, nàng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể đi ra ngoài. Lăng dư bế lên đi thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác quý dương thân mình cường, đối phương dừng một chút, buông ra buồn vương. Ngữ khí không như vậy cường ngạnh. Lăng dư hút khí, lại đem hắn ôm chặt một chút. Thiếp thân đã nhiều ngày ngủ không được, mỗi ngày bên ngoài chờ, thiếp thân biết sai rồi. Quý dương giơ tay, muốn đi kéo ra tay nàng, lang dư lúc này là hạ quyết tâm, gắt gao ôm, chính là không buông. Vương gia nói qua, mỗi ngày sẽ đi bồi thiếp thân, không thể nuốt lời, càng không thể cùng mặt khác nữ tử ở một khối. Thiếp thân không đồng ý. Vương phi thân mình không tiện, không có phương tiện hầu hạ. Quý dương đốn một hồi, mới xuất khẩu này một câu. Thiếp thân phương tiện, thiếp thân nguyện ý hầu hạ. Lăng dư cũng mặc kệ cái gì ruột rè, đứng lên, dối tay xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, từ tay tay háo lấy ra ngọc bội, nhìn hắn mắt, vương gia nói, đây là hai năm trước cùng vương gia cùng hoạn nạn nữ tử sở lưu, vương gia sợ là nhận sai người, này ngọc bội không phải mạc quý phi chi vật, là thiếp thân. Nên ngọc bội tổng cộng một đôi, thiếp thân còn có một cái, bà ngoại nói, chờ thiếp thân gặp được cái mộ người. Nàng ý đồ từ hắn đấy mắt nhìn ra khác cảm xúc, nhưng quý dương không có gì cảm xúc túi đầu nhìn nàng trong tay hai cái ngọc bội, không có khác biểu tình. Với ta mà nói, là ai không quan trọng. Lang Dư cho rằng này sẽ đối nàng có lợi, quý Dương là bởi vì cái này mới thích mạc điểm a. nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, nước mắt lại rơi xuống, run rẩy thanh. Vương gia không phải vẫn luôn muốn tìm hai năm trước cô nương sao? Ngày ấy ở Thạch Miếu, Vương gia bị đâm bị thương, thân chịu trọng thương, liền ở đường mòn phía dưới dừng trúc, Lúc ấy thiếp thân cùng nha hoàng đi lạc, thấy Vương gia, nàng thực suất ruột, khóc lóc ra tiếng. Là của ai, buồn vương không phải rất tưởng biết. Quý dương đánh gây nàng, không giao động. Lăng dư chịu không nổi cái này đả kích, thân mình sùi lơ, khóc không thành tiếng, nước mắt nện ở chăn thượng, thật cẩn thận đi kéo quý dương tay. Hai mắt đấm lệ loang lổ, đáng thương đến giống chỉ bị người vứt bỏ con thỏ. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, quý dương tuy thái độ lạnh nhạt, lại không ném ra tay nàng. Lăng dư đáy lòng càng thêm khó chịu, khóc đến thở hổn hển, là thiếp thân sai, thiếp thân. Nào sai rồi. Quý dương nhìn nàng. Thiếp thân không ứng tự tiện thế vương gia an bài, không suy xét vương gia cảm thụ, đều là thiếp thân sai, thiếp thân sai rồi. Vương gia sinh khí cùng chán ghét thiếp thân đều là hẳn là. Thiếp thân vẫn chưa lợi dụng vương gia ý tứ, chỉ là sợ hãi chính mình chiếu cô không chu toàn, ảnh hưởng vương gia nghỉ ngơi, dước lấy vương gia cùng thái hậu bất mãn, thiếp thân là nhất không muốn đem vương gia đẩy đến người khác người bên cạnh, vương gia có thể có rất nhiều nữ nhân hầu hạ, chính là thiếp thân chỉ có vương gia một người. Lăng dư nắm chặt quý dương góc áo, nước mắt tựa rất tuyến trân châu. Không ngừng chạy xuống, mấy ngày nay hủy khuất cùng sợ hãi khổ sở, kể hết phát tiết. Người cho rằng thích đáng an bài, bổn vương liền sẽ vừa lòng. Quý Dương đặt ở một bên tay cầm quyền, kiềm chế nội tâm di động cảm xúc. Trong lòng ngực tình cảm nung liệt, hắn thật đúng là chịu không nổi nàng khóc. Phòng trừng căng không được bao lâu liền sẽ bại lui. Thiếp thân chỉ là không nghĩ vương gia vi hậu viện việc phiền não, thân là vương phi, nên vì vương gia phân ưu Lang dư rũ đầu, tiếp tục lôi kéo quý Dương. Nàng cảm nhận được hắn thái độ mềm hóa. Nếu là không nghĩ bổn vương vi hậu viện việc phiền não, vương phi nên thế bổn vương rửa sạch hậu viện, mà không phải một cái kính cho bổn vương tắc nữ nhân. Quý Dương lúc này mới biểu hiện cảm xúc, cắn răng, có chút hận sắt không thành thép. Lăng Dư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn. Hắn ý tứ là, nếu có lần sau, bổn vương sẽ cho rằng vương phi muốn thanh tịnh, nhất định còn vương phi một cái thanh tịnh chỗ, tuyệt không quấy rầy. Quý Dương hơn nữa một câu. Lăng Dư cảm xúc mất khống chế. Khuynh quá thân mình ôm lấy hắn, nước mắt không kiêng nể gì rơi xuống, khóc thành tiếng, liều mạng lắc đầu. Nàng sẽ không làm như vậy. Vĩnh viễn sẽ không đem hắn đẩy đến nữ nhân khác bên người, vô luận người ngoài thấy thế nào, chỉ cần không phải quý dương ý nguyện, nàng đều sẽ không. Còn khóc. Quý dương nhẹ mắng một tiếng, vẫn là duỗi tay ôm lấy nàng, hống đến có chút cứng đờ, không được khóc, bổn vương không cho người khóc. Lăng dư bị hắn ôm, an tâm đãi ở trong lòng ngực hắn, tâm mới chậm rãi tủng sung dưới, đôi mắt đều đau chư khí, thiếp thân không khóc, về sau cũng sẽ không tự tiện thế vương gia làm chủ, thiếp thân đều nghe vương gia. Quý Dương biểu tình lẽ tránh, cũng bắt đầu biệt lưu giải thích, bổn vương vẫn chưa cùng nàng phát sinh cái gì, chỉ là ở sinh vương phi khí, là thiếp thân sai. Lăng Dư nói chuyện tiếng nói có chút ách. Vậy với nhau, cùng thượng một lần bổn vương cố ý nhằm vào người hồi nhau. Bổn vương nhìn nàng, ngọc bội đâu? Lăng Dư nâng lên tay, hai cái giống nhau như lúc ngọc bội ở nàng lòng bàn tay, còn không cho bổn vương mang lên. Quý Dương nhìn nàng, nữ khí ngạo kiểu, biểu tình lại có chút mất tự nhiên. Vương gia không phải nói không quan trọng sao. Lang Dư nhỏ giọng hỏi, mang theo không xác định. Bồn Vương thích chính là hiện tại ngươi, ảnh hưởng ngươi đưa ta ngọc bội sao. Không phải nói gặp được ái mộ người liền tặng cùng hắn. Như thế nào? Bồn Vương không phải ngươi ái mộ người. Quý Dương sắc mặt xanh mét, tuy rằng còn không có phát hỏa, nhưng một cổ khí lạnh đã đánh lút lại. Này nếu là phát hỏa, khẳng định so thượng một lần còn muốn lợi hại. Thiếp thân là ái mộ vương gia. Lăng Dư phủ nhận, vội vàng đem ngọc bội giúp hắn mang ở trên eo, bởi vì xuất ruột còn mang không tốt. Thật vất vả mang hảo, thật cẩn thận đi xem Quý Dương, mềm thanh, nếu không phải lúc ấy ném, thiếp thân cũng sẽ đưa cho vương gia. Vậy là tốt rồi. Quý Dương vừa lòng, nhìn về phía nàng, ngoắc ngón tay, lại qua đây một chút. Lăng Dư đi phía trước dịch hai bước, cùng hắn rửa thật sự gần. Lại qua đây một ít. Quý Dương nhíu mày. Nàng chạy nhanh lại để sát vào. Lúc này hai người đã ở sát bên nhau, nàng nhìn quý dương gần trong gang tấc mặt, tim đập càng thêm nhanh hơn. Lại đây buồn vương thân một chút. Quý dương đột nhiên xuất khẩu. Lăng dư gương mặt lại phiếm hừng lên, hắn này không phải ám chỉ nàng chủ động sao. Nào có nữ tử chủ động. Này không phải. Không muốn. Quý dương sắc mặt lại thay đổi, mưa gió sắp đến. Lăng dư khẩn mân môi, nhẹ nhàng thấu đi lên, hôn một cái bờ môi của hắn, rời đi thời điểm nhị tiêm đều đỏ. Túi đầu, không dám nhìn hắn ngừng đầu. Lăng dư cứng đờ nâng lên chính mình đầu, đột nhiên bị người áp đảo, nàng còn hoài hài tử, hoảng sợ, lại bị người che chở bông xuống. Quý dương phong bế nàng ngôi tới cái triển miên lâm ly hôn, hơi mang trừng phát tính, lăng dư tính tình lại mềm, chỉ có bị khi dễ phân. Người nào đó khi dễ xong, nhìn dưới thân nàng còn muốn hung tận cảnh cáo, tiếp theo không được cho bổn vương loạn an bài, nhưng minh bạch. Lăng dư ngoan ngoãn gật đầu. Còn có, không được khóc. Nói đến này thời điểm, hắn sụ mặt. Khóc cái gì khóc? Khóc đến buồn vương tâm loạn. Nghe vậy, Lang Dư chậm rãi xả ra một mạt cười nhạt, tinh tế trắng non tay nhỏ hướng lên trên rối rối, nhéo hắn cổ áo. Lúc này nàng mặt mày hơi cong, ánh mắt thuần tịnh vô cùng, cánh môi đỏ tươi, cả người càng là mềm mại không xương. Lại là nằm, lộ ra thon dài cổ cùng mảnh khảnh xương quai xanh, da thịt tuyết trắng tinh tế, trên người đều mang theo nhàn nhạt hương khí. Không được như vậy đối buồn vương cười. Quý Dương ngây ngốc một cái chớp mắt lấy lại tinh thần có chút thẹn quá thành giận. Lang Dư cười đến độ cung lớn hơn nữa, ánh bạch hầm rằng, tiếp tục nắm hắn góc áo, đáy mắt còn mang theo một tia tình yêu, ảnh ngược đều là hắn thân ảnh. Quý Dương lại túi người xuống dưới, lần này, Lang Dư duỗi tay vòng lấy hắn cổ. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi là đến chế Mễ Nhi, phát hiện càng đến 3000 thời điểm hoàn toàn không thể ngọt ta, không ngọt ta không dám càng a có canh hai, canh hai buổi tối 9 giờ nột Này canh 1 200 cái bao lì xì nổ. Không được sùng ái vương phi, 23. Từ ma ma cùng hạ hà đám người ở bên ngoài chờ thấy Quý Dương đem Lăng Dư ôm ra tới, chủ động thối lui đến một bên đường khởi trong suốt người. Lăng Dư lúc này không rẽ rủa muốn xuống dưới, cũng không cảm thấy không mặt mũi gặp người, ôm Quý Dương, còn nhìn về phía một bên, nhẹ giọng nói, các ngươi đi đem bên trong chân thay đổi. Quý Dương mỉm cười, túi đầu nhìn nàng, như vậy để ý. Muốn toàn bộ thay đổi. Lăng Dư cường điệu. Nghe ngôn, hắn ngược lại khỏe miệng càng thêm dơ lên tâm tình rất là không tồi. Là, nô tỳ này liền đi. Hạ hà che miệng cười, túi đầu, xoay người đi theo thị vệ vào thư phòng. Quý Dương ôm nàng đi phía trước đi. Lăng dư vòng hắn cổ, hơi hơi ngẩng đầu, vương, ra, Lý Thiền Thiền tạm thời nốt ở địa lao, ngại như thế nào xử lý. Hắn từ tỉnh lại đến bây giờ, chút nào không mở miệng hỏi qua chuyện này, dường như một cái dâu riêng người, căn bản không đáng hắn lo lắng. Sư tử. Quý Dương phun ra một câu, một bộ lười đến tưởng tư thái. Như thế nghiêm trọng. Đó là không muốn tiếp theo cha. Đến cấp ra một công đạo. Lăng dư ôn nu nói tiếp. Quý dương liền thích nàng không phản bác theo bộ dáng của hắn. Nhưng mày, hãm hại bổn vương chính là tử tội, còn cần cái gì công đạo. Bổn vương muốn nàng chết, nàng sẽ phải chết. Hợp hoan hương không phải tầm thường vật, lý thiền thiền lại từ đâu đến tới. Sau lưng hay không có người cho nàng ra chủ ý, này đó chúng ta cũng không biết. Lăng dư phân tích. Kêu dư nhi như thế nào xem. Cảm thấy muốn như thế nào cha? Quý Dương ôm nàng đi vào sân, hướng nội thất đi. Thái Y kể nói, lưu hương nội hương liệu đều không phải là hợp hoan hương, mà từ Lý Thiền Thiền trên người lục xoát ra tới lại là, may mà Vương gia thân mình vô dị thường, đó là không còn có khác dược vật. Lý Thiền Thiền cũng không có trải qua thẩm vấn. Vương gia, Lăng Dư nói đến một nửa dừng lại, Quý Dương đã đem nàng đặt ở trên giường, chính để nặng nàng. Vô Pháp nói, Dư Nhi tiếp tục, bổn Vương nghe đâu? Quý dương cùng nàng chốc mũi tương để, ấm áp hơi thở phun nàng, sau đó đâu? Buồn vương hẳn là như thế nào làm? Lăng dư phiếm đỏ mặt. Hai người cánh môi đều kề sát chứ, nàng còn như thế nào mở miệng? Tiểu thư, thu vũ thanh âm truyền đến, ngay sau đó, nàng đi vào tới. Lăng dư dĩ vãng là sẽ nhanh chóng đẩy ra quý dương, tổng cảm thấy làm người nhìn đến liên quan đến mặt mũi, cũng thực mất tự nhiên, bất quá, hiện tại nhưng thật ra không được. Bên ngoài thịnh truyền nàng không được sủng, nàng tồn tư tâm. Thiên để cho người khác nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu được sủng ái. Thu vũ nhìn thấy vừa lúc nhìn đến hai người thật là thân mật một màn, vội vàng túi đầu thối lui đến một bên, nhắc nhở nói, tiểu thư, nên uống thuốc dưỡng thai. Ân. Lăng dư ứng thanh, nhìn về phía quý dương, thiếp thân uống chút dược, đã ôn quá một hồi. Quý dương đứng dậy. Nàng ngồi dậy thời điểm, hắn đã hướng thu vũ kia đầu đi. Quý dương thuộc về tự mang uy nghiêm cái loại này, thật sự là bởi vì quá mức tùy tính cũng cho người ta một loại thời khắc sẽ vì sở dục vì cảm giác. Trong chiều cũng chưa vài người dám công nhiên cùng hắn đối nghịch, nha hoàng nhìn đến hắn cũng không dám mồm to hết giận. Thu vũ cũng giống nhau. Quý Dương càng đi càng gần, nàng đem vùi đầu thật sự thấp, trên tay còn bưng một chén đen như mực dược Lúc này, nàng đấy lòng lại có khác dạng cảm giác. Các nàng rất sớm phía trước đã bị lăng phu nhân bồi dưỡng, ở lăng dư không có phương tiện hành sự thời điểm hầu hạ Quý Dương, rồi sau đó lại bị trương di nương thu mua. Mục tiêu vẫn luôn thực minh xác, dùng ra cả người thủ đoạn, cướp đi lang dư xuống ái. Đương nàng nhìn thấy Quý Dương thời điểm, càng thêm luân hãm đi xuống. "Dược cho ta." Quý Dương mở miệng. Thu Vũ ngẩng đầu, khóe miệng mang cười, nhẹ nhàng đem khay cử cao, đưa qua đi, hơi mang xấu hổ nhìn về phía Quý Dương. Hắn lực quá nàng, tiến lên đoan dược. Đột nhiên, Thu Vũ giấu chân như là bị cái gì đánh tới, một chút đau nhức khó nhịn, nàng kinh hô một tiếng, đi phía trước một ngã, vương lòng ra khay. Một tiếng vang lớn, gốm sứ chén rơi xuống, nước thuốc bắn đầy đất, liền ở Quý Dương bên chân. Vương gia! Lăng Dư nhanh chóng đi tới, Thu Vũ, sao lại thế này? Quý Dương sinh khí lên đối phương nhưng còn nếm mùi đau khổ. Vương gia tha mạng, tiểu thư tha mạng. Thu Vũ cũng bị dọa choáng váng, quỳ trên mặt đất dập đầu. Khái đến cũng không vâng, nàng thật sự sợ phá tướng. Điểm này sự đều làm không tốt, muốn ngươi gì dùng? Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái, Vương phi thuốc dưỡng thai người đều dám đánh nghiêng. Không muốn sống nữa. Vương gia tha mạng, nô tỳ không phải cố ý." Thu Vũ nói, xin tha nhìn về phía Lăng Dư, "Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, ngài cứu cứu nô tỳ." Nàng biết Lăng Dư mềm lòng, đặc biệt là đối với các nàng này đó của hồi môn nha hoàn. Lăng Dư vừa muốn nói chuyện, Quý Dương hất trầm khuôn mặt, đáy mắt liền rõ ràng viết, ta không bằng một cái nha hoàn quan trọng. Nàng yên lặng đem lời nói nuốt trở về, thanh âm quan tâm, "Vương gia nhưng có bị thương." Bùn Vương chịu không bị thương quyết định bởi với ngươi. Quý Dương ném ra một câu, Lăng Dư quay đầu nhìn trên mặt đất Thu Vũ, động tay động chân thói quen vẫn là không sửa, đem nơi này thu thập, bổn phi liền phạt ngươi đi phòng giặt nghỉ nơi một tháng, hảo hảo ma một chút tính tỉnh. Tiểu thư, nô tỳ tạ tiểu thư. Thu Vũ cuối cùng sửa lại khẩu, Quý Dương ở, nàng không dám nói lung tung, vội vàng quỳ qua đi thu thập mảnh nhỏ, từ ma ma lại đi cấp Vương phi ngao thượng một bộ dược, để bụng chút. Quý Dương thần sắc hòa hoãn, hướng về phía ngoài cửa nói. Lau nô này liền đi. Từ ma ma ứng, nghiêm khắc tầm mắt nhìn Thu Vũ vài mắt, liên tục lắc đầu. Nha đầu này, tâm tư không xong, đi ha ha khổ cũng hảo. Lang dư lôi kéo Quý Dương đến mép giường, sát trời cũng đã chậm, Vương gia liền trước lên giường nghỉ ngơi tốt không. Quý Dương gật đầu, nàng đi được cách hắn gần, duỗi tay giúp hắn thoát áo ngoài. Thu Vũ cúi đầu, bị mảnh nhỏ hoa bị thương tay, gắt gao cắn răng, dư quang nhìn dán ở bên nhau hai người, nàng một cái nhất đẳng nha hoàn. Hiện giờ cư nhiên muốn đi phòng giặt, Lăng Dư có phải hay không cố ý chỉnh nàng? Còn nói sẽ đối với các nàng hảo. Hơn nữa, hầu hạ quý dương rửa mặt thay quần áo việc này hẳn là các nàng làm mới là, Lăng Dư lại mỗi lần đều chính mình đọc thủ. Lần trước còn nói muốn an bài các nàng bên người nha hoàn hầu hạ, ý đi theo nàng xem, sợ là hận không thể chính mình tự tay làm lấy, sợ vương gia không thèm để ý nàng. Nếu là không để bạt các nàng này đó của hồi môn nha hoàn, ngày sau Lăng Dư còn không biết như thế nào thất sủng đâu. Lăng Dư đã thê Quý Dương thoát hảo quần áo, treo lên tới. Hai người lên giường, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, vương gia ngày mai còn muốn lâm triều, hôm nay cũng mệt mỏi chứ, liền trước tiên ngủ đi. Ân. Quý Dương ôm nàng, đóng mắt. Lăng Dư cũng ngủ rồi, từ ma ma ngao hảo dược mới đến tiêu nàng, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, chậm rãi đem Quý Dương hoàng tay nàng lấy ra. Vừa mới động, Quý Dương liền tỉnh. Thiếp thân đi uống dược, một hồi liền hảo. Lăng Dư tối đầu cùng hắn nói, hắn buông lòng tay, cho nàng nhường nhường, mơ mơ màng màng lại đóng mắt. Từ Mama ma đem dược bưng cho nàng, nói nhỏ: "Tiểu thư lúc này là muốn cùng vương gia cùng dậy sớm sao?" Tuy nói nhìn đến hai người quan hệ hảo, nàng thật cao hứng, nhưng sau này nhật tử, lang dư thế tất càng ngày càng vất vả, không nói hành phòng, chính là vội chút việc vật cũng rất mệt. Nàng hy vọng lang dư có thể nhẹ nhàng chút, hảo hảo dưỡng thai. Có thể vất vả đi nơi nào? Ba vú nhiều lo lắng, vương gia đi lâm triều ta lại bổ miên chính là. Lang dư bưng lên dược ngậm cười nói, đơn giản chính là giúp quý dương xuyên mặc quần áo, sơ trải đầu, nàng còn không vui làm nữ nhân khác thân cận, lao nô lắm miệng. Từ ma ma lấy tới muỗng hoa quả, Lăng dư ăn xong, cầm tiểu khối muỗng hoa quả, giảm sóc trong miệng tay đắng, sau đó lại đi xúc miệng. Lúc này mới lên giường, vừa mới nằm hảo đã bị quý dương ôm vào trong ngực, từ ma ma muôn một quan, người này còn tiến đến miệng nàng biên, làm bổn vương nếm thử dư nhi hiện tại có phải hay không khổ. Lang dư cười ngẩn đầu. Thanh âm mềm mại, có ăn mức hoa quả là ngọt. Quý Dương trợn mắt, đen nhánh thâm thủy đáy mắt biểu lộ hoài nghi, kia bổn vương thử xem. Nàng cười hướng trong lòng ngực hắn trốn. Không được sùng ái vương phi, 24. Ngày kế. Vương Khúc mắc Lang dư một giấc này ngủ thật sự thục, tự nhiên tỉnh lại sắc mặt đều hồng nhuận hảo chút, hướng sân biên vừa thấy đã không người. Kia một đầu ổ chăn đều lạnh. Bà Vũ. Lang dư chạy nhanh đứng dậy, bên ngoài sắc trời đã sáng, thái dương cao treo ở không trung. Tiểu thư tỉnh lạc. Thứ Ma Ma cười tủm tỉm đi vào tới, chính là đói bụng. Phòng bếp đã bị thật sớm thiện. Vương gia đâu? Lăng Dư hỏi. Vương gia đi vào chiều sớm, làm hạ nhân không cần đánh thức tiểu thư, chờ ngài tỉnh lại lại dùng đồ ăn sáng. Thứ Ma Ma đáp lời nàng, trên mặt ý cười càng khai. Vương gia là cái sẽ đau người, nhà nàng tiểu thư thật có phúc. Kia ai hầu hạ Vương gia? Lăng Dư gáy nấy, bắt tay duỗi ra. Thứ Ma Ma tiến lên đỡ nàng. Vương gia tự mình là được bọn nô tỳ đều đáp không thừa thủ lần tới bà vũ đem ta đánh thức là được lang dư cảm thấy chính mình trộm lười. quý dương bên người liền cái hầu hạ đều không có nàng nếu không để bụng ai tới chiếu cố hắn lao nô nhớ kỹ thứ ma ma đem quần áo lấy lại đây lang dư mặc quần áo trang điểm hảo đi ra nội thất phòng bếp đưa tới đồ ăn sáng tổng cộng 12 đạo bày một bàn thủy tinh tôm bóc vỏ sủi cảo bánh gạo nếp đậu đỏ hạt sen nàng thân mình mảnh khảnh thật đúng là ăn không hết nhiều ít Ngừng đầu nhìn về phía Từ Mama, triệt hạ đi một ít đi, lưu lại vài đạo liền hảo. Tiểu thư ăn nhiều chút, ngài không ăn, tiểu thế tử cũng muốn ăn nha. Từ Mama thúc giục nàng, nhìn nàng tiểu thân thể cũng là một trận ưu sầu. Lăng Dư bất đắc dĩ. Khả năng không phải tiểu thế tử, nàng sửa đúng bao nhiêu lần, Từ Mama chính là sửa bất quá tới. Tiểu thư, Quý Xuân cầu kiến. Hạ Hà nhanh chóng chạy vào. Làm hắn bảo đi. Lăng Dư tưởng Quý Dương có chuyện gì, cũng hướng cửa đi đến. Lại thấy đối phương ôm một chồng vợ. Ti chức tham kiến Vương Phi. Quý Xuân nửa quỳ. Xin đứng lên, người đây là lăng dư vẻ mặt khó hiểu. Vương gia phân phó ti chức đem sổ sách đưa lại đây. Đây là Vương phủ thôn trang trướng mục cập bên trong phủ lớn lớn bé bé trướng mục. Quý Xuân đem thật dày vài sách vợ tử đặt lên bàn. Lấy ra trong đó một quyển đây là Vương gia tư nhân nhà kho danh sách. Đây là chìa khóa. Hắn nói, đem một cái hộp gỗ đặt ở phía trên, mở ra lúc sau. Bên trong là một phen kim sắc chìa khóa. Lăng Dư nhìn những cái đó vỡ, dừng một chút mở miệng, làm phiền quý hộ vệ. Vương Phi nếu không có việc gì, ti trước liền trước cáo lui. Quý Xuân không lưng chắp tay, lui xuống. Quý Xuân đi rồi, Lăng Dư đi qua đi, đem chìa khóa cầm lên, đặt ở lòng bàn tay, một cổ lạnh leo đánh nút lại. Chúc mừng tiểu thư. Thứ ma ma so nàng còn vui vẻ. Quý Dương nguyện ý đem vương phủ trướng mục giao cho Lăng Dư trên tay, đó là tán thành nàng cái này Vương Phi, mà hắn nguyện ý đem tư nhân nhà kho nếu là giao cho trên tay nàng kỳ thuyết minh cái gì? Đại đại thuyết minh Lăng Dư ở hắn đấy lòng vị trí tầm quan trọng a. Đêm này đó thả lại nội thất, bảo quản hảo chìa khóa. Lăng Dư tuy cũng kinh ngạc Quý Dương sẽ dễ dàng như vậy thắc đế, nhưng ngẫm lại, hắn tính tình không phải như vậy. Nhìn như khó ở chung, kỳ thật tâm đại. Nghĩ, khoe miệng nàng hơi hơi thượng tiểu, một khi đã như vậy tín nhiệm hắn, như vậy nàng liền có nghĩa vụ giúp hắn xử lý hảo cái này vương phủ. Lao nô này liền đi. Thứ ma ma phụng chứng ngủ, cười đến đầy mặt nếp gấp. Dùng xong đồ ăn sáng, Lang Dư liền trở về phòng. Lần trước cấp Quý Dương khâu vá quần áo còn chưa làm tốt, nàng lại lấy ra tới, cực kỳ cẩn thận bắt đầu thêu. Quý Dương tiến vào khi liền nhìn đến này phúc cảnh tượng. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, như hành căn trắng non kiểu nộn đầu ngón tay cầm căn tuyến, túi đầu xuyên qua lại lôi ra. Bên ngoài gió nhẹ thổi vào, nàng buông xuống vài sợi sợi tóc bị thổi bay, từ mặt bên xem, môi tú đỉnh, cánh môi đỏ bừng. Quý Dương hầu kết kích thích hai hạ lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tựa cảm giác được nhìn chăm chú, Lăng Dư sườn đầu, nhìn thấy hắn nhìn trước cửa, bên môi mang cười đứng lên, doanh doanh cười nói, vương gia đã trở lại. Đang làm cái gì? Quý Dương nhấc chân đi qua đi. Thiếp thân trước đó vài ngày giúp vương gia làm kiện xiêm y li, cũng không biết vương gia có thể hay không thích. Lăng Dư trong tay nắm kia kiện quần áo. Dư Nhi sợ làm, buồn vương tự nhiên sẽ thích. Quý Dương không chút do dự trả lời. Lăng Dư cảm thấy ngực tê dại. Sấu hổ rũ rũ mắt, kia vương gia mặc vào thử xem. Nếu không thích hợp địa phương, thiếp thân lại sửa sửa. Nàng cầm quần áo đi qua đi, thế hắn trông lên. Áo ngoài phía trước là nàng dùng chỉ vàng thêu ra tới mãng, mở ra móng đuốt là tứ giác, ánh mắt đi phía trước, sinh động như thật. Còn có cái gì là dư nhi sẽ không? Quý Dương túi đầu, nhìn đang ở giúp hắn hệ quần áo nàng. Vương gia sẽ dư nhi sẽ không? Lăng Dư thấp giọng hỏi. Quý Dương yêu thích cấy ngửi bán tên, đùa bỡn đao kiếm. Này đó, đều là nàng sẽ không. Tương phản, nữ tử yêu cầu học cầm kỳ thư họa nữ hồng, xem chứng mục, nàng đánh tiểu liền bắt đầu học. Bổn vương có thể giáo ngươi. Quý Dương nói xong, lại nhíu mày đầu, lắc đầu, trước mắt ngươi thân mình không tiện, đại sinh hạ thai nhi, bổn vương có thể giáo ngươi. "Hảo." Lăng dư cười, không muốn quét hắn hứng thú, ứng lại nói, "Vương gia cũng đừng quên. Bổn vương tự nhiên sẽ không quên." Đã chịu nghi ngờ, Quý Dương sắc mặt nghiêm túc vô cùng. "Kia Vương gia, Lăng Dư còn chưa nói chuyện, Quý Xuân thanh âm liền ở bên ngoài truyền đến, mang theo suốt ruột nghiêm túc. Tiến bảo. Quý Xuân đi vào, hướng tới Quý Dương liền mở miệng. Vương gia, hôm qua đưa đi trong địa lao Lý Thiền Thiền ở mới vừa rồi chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy, Lăng Dư tay cứng đờ, đáy mắt nhiễm không thể tin tưởng. Trên tay nàng còn chưa nhiễm hơn người mệnh, lúc ấy cũng là khó thở, bất quá là ba mươi đại bản, như thế nào liền chết bất đắc kỳ tử. Tuy không quen nhìn Lý Thiền Thiền nàng cũng chưa bao giờ muốn đem nàng trưởng đánh đến chết đã chết quý dương đảo không nàng phản ứng lớn như vậy đánh mấy chục đại bản liền đã chết tối hôm qua không phải hảo hảo ngục tốt phát hiện là lúc đã không có khí quý xuân cũng buồn bực có phải hay không thiết thân Lăng dư chưa nói xong quý dương giơ tay ngăn lại âm hàn mặt cha cho bổn vương hảo hảo cha xem ai như thế gan lớn ở bổn vương địa bản thượng công nhiên khiêu khích vương gia ý tứ quý xuân hiếp hiếp mắt cũng trầm mặt có người cố ý giết người diệt khẩu, bổn vương còn chưa thẩm vấn, lý thiền thiền liền không thể hiểu được đã chết, trừ bỏ nguyên nhân này, còn có cái gì? ti chức này liền đi. quý xuân vội vã lại rời đi. Lăng dư còn không có từ khiếp sợ trung hoán quá thần, lý thiền thiền đã chết, vẫn là bị người mưu hại đến chết. bổn vương hôm qua liền hẳn là nghe vương phi nói, phái người bảo vệ cho nể lý thiền thiền, bắt được phía sau màn độc thủ. quý dương nhìn nàng, vẫn là vương phi nghĩ đến chú đáo. lang dư nhìn hắn. Thấp thanh, thiếp thân không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Nàng cho rằng đối phương mục đích cũng chính là tranh thủ quý dương sủng ái, phía sau màn người khả năng chính là gia gia chủ ý. Công nhiên ở ngục giam giết người diệt khẩu, thân ở hậu viện nàng không tiếp xúc quá những việc này. Kia đối phương mục đích liền không chỉ là mặt ngoài nhìn đến. Quý dương nắm tay nàng hướng bên cạnh bàn đi, vương phi hiện giờ mang thai, vạn sự cũng muốn nhiều hơn cẩn thận. Lăng dư trong lòng một lụt bộ, đột nhiên trừng lớn mắt, tay phụ thượng chính mình bụng nhỏ. Nàng hai tử. Cũng có người yếu hại sao? Ta sẽ che chở ngươi, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Quý Dương đôi tay phụ thượng nàng gương mặt, như vậy nói. Lăng Dư gật gật đầu, thiếp thân minh bạch. Quý Dương còn có rất nhiều sự muốn nội, tâm hệ triều chính, nàng hẳn là chiếu cố chính mình, không cho hắn lo lắng. Theo thâm nhập điều tra, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Lý Thiền Thiền còn thân ở ngục trung, ai cho nàng hạ dược? Người này thực mau đã bị bắt được tới, là một người tiểu ngục tốt, vẫn là mới tới. Quý Xuân vừa muốn bắt đầu thẩm vấn, đối phương đột nhiên ngã xuống, miệng sùi bấm mép, cả người run rẩy lên. Ngay sau đó, trong mắt sông ra, môi phát tím, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nghiễm nhiên là hạ hẳn phải chết quyết tâm, dùng chính là kịch độc, cơ hồ là không có thuốc nào chữa được, dùng người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Manh mối, đến nơi đây lại chặt đức. Hiện vương phủ nhân tâm hoàng sợ, lang dư cũng sốt ruột đến mấy đêm cũng chưa ngủ ngon, nàng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Quý Dương cùng nàng hài tử. Đến tuột cùng là ai, như thế cắn rỡ. Mục đích vì sao? Ban đêm, Lăng Dư lặng lẽ lại trở mình, Quý Dương đem nàng ôm nhập hoài, còn chưa ngủ. Lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Thiếp thân ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ không được, chính là xảo đến vương gia Lăng Dư hạ giọng Không có. Quý Dương phủ nhận, ngủ đi, vã ngủ đối thai Nhi cũng không tốt, gần đoạn thời gian trong phủ lời đồn đông đảo, Dư Nhi cũng không cần tin vào, bổn vương tự nhiên sẽ xử lý. Vương gia chính là tra được cái gì? Lăng dư nổi lên tinh thần. Hồ ly tổng hội lộ ra dấu vết, không nổi. Quý dương nói, con con khoẻ môi, đáy mắt mang theo khinh thường. Chúng ta liền chờ xem, nhìn xem đây là một con bạch hồ ly vẫn là hắc hồ ly, công đâu, vẫn là mẫu. Lăng dư. Nhà nàng vương gia càng thêm ngạo kiều. Vương gia tính toán như thế nào làm? Lăng dư nhìn hắn, thiếp thân có thể giúp vương gia cái gì? Người A. Quý dương tầm mắt dừng ở trên mặt nàng. Không một hồi lại tiến đến nàng bên hai, Lang Dư sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đầy mặt rồi dám dãy dủa, cuối cùng còn không phải muốn theo nàng vương ra. Ngày ấy lúc sau, Quý Dương ra lệnh, Trường Trị một ít tản lời đồn khiến cho khủng hoảng người, trong phủ nhân tâm nhưng thật ra ổn một ít, Lang Dư thấy không có việc gì phát sinh, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một lòng cũng là thời khắc treo, không dám lơi lỏng. Tác giả có lời muốn nói, canh tháng 2 năm 12 giờ nột, đang ở kết thúc kết thúc kết thúc, như cũ hai cái bao lì xì ha. Không được xùng ái vương phi, 25. từ châu sự kiện sau, quý diệp trần mạnh mẽ nghiêm tra. Liên lụy đi vào tổng cộng 10 hơn người toàn bộ cha gia hơn phân nửa người cùng quý diệu đều có chặt chẽ liên hệ, tuy cuối cùng không đem hắn cung gia tới, nhưng cũng thực làm người khó có thể nghiêng ngẫm Nên quan nhập đại lao quan nhập đại lao, cải cách trước điều tra liền cách trước điều tra, nghiêm trọng chút bị xét nhà. Đến nôi quý diệu, cũng bị tạm dừng chức vụ, thu hồi chức quyền. Hậu cung hoa viên. A diệu. Lúc trước chúng ta đều nói tốt, chờ ngươi từ từ châu trở về, sẽ có một công đạo, hiện giờ bộ dáng này, ta vô pháp cùng ta phụ thân công đạo. Mặc Điềm nhìn phía trước người, cảm xúc khó có thể đạm nhiên, ta luôn mồm hướng ta phụ thân bảo đảm quá, hiện giờ bộ dáng này, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Quý diệu sắc mặt chưa biến, dường như đối này hết thể thờ ơ, chờ một chút, không vội với nhất thời. Như thế nào có thể chờ? Mặc Điềm bước bụng, hai tử lập tức muốn ra đời, nếu là hoàng thượng hoài nghi, hết thể đều phải xong. Nàng chịu lưu lại đứa nhỏ này, lần nữa thuyết phục nàng phụ thân, cũng là đánh cuộc quý diệu thực mau có thể thành công. Không phải hoàng đế hài tử, nàng nào dám sinh hạ tới. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó là phải bị chu chín tộc. Vậy không cần sinh hạ tới. Quý diệu nhìn nàng, khó được mở miệng giải thích, hoàng thượng thu hồi chức quan, thiếu ngân lượng, chiêu binh mãi mã phải mắc cạn, hiện tại nếu nóng nội, thế tất hoàn toàn ngược lại. Vốn chính là cực kỳ mạo nguy hiểm sự, yêu cầu chờ một chút. Không, ta muốn sinh hạ tới. Mạc Điềm đấy mắt lấp loè nước mắt, "Ta muốn sinh hạ tới, A Diệu, ngươi mau nghỉ cho ta." "Lại quá mấy tháng nàng là có thể sinh hạ tới. Như thế nào bỏ được?" Quý Diệu ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, hé mở môi mỏng, lời nói không có độ ấm, "Không, có cách nào, ngươi cần thiết làm như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu là ta bước lên đế vị, hoàng hậu chi vị nhất định là của ngươi." Mạc Điềm đầu vóc loạn thật sự, lắc đầu nhìn về phía Quý Diệu, đối thượng đối phương cái kia lánh đạm ánh mắt sau, quyết tâm chậm rãi cũng liền giáng xuống. Hài tử về sau sẽ có, cơ hội chỉ có một lần. Quý Diệu lại lần nữa mở miệng. Mặc Điềm mặt thanh, vuốt chính mình hài tử, đáy mắt dãy rua, thật sự không có cơ hội sao. Ngươi muốn cứu cứu con của chúng ta. Mặc Điềm quý Diệu vừa muốn tiếp tục nói chuyện, núi giả sau truyền đến thanh âm, hắn ngừng thanh. Mặc Điềm cũng nhanh chóng thu liễm biểu tình. Mẫu hậu hôm nay đưa cho ngươi là cái gì? Là châu thành tiến cống tiểu ngoạn ý. Ân, Thiếp thân về nhà cấp vương ra xem, nhưng có ý tứ. Hai người một quải quòng, quý dương chính nắm lăng dư tay, hai người vừa nói vừa cười, khỏe miệng hướng lên trên dơ lên. Nhìn thấy trước mặt người, quý dương nhứng mẩy, mặt quý phi, nhị hoàng huynh. Tam đệ, quý diệu cũng kêu hắn một tiếng, ánh mắt dừng ở lăng dư trên người, nhìn nhiều hai mắt. tự vương ra, lăng dư mở miệng. Quý diệu gật đầu, nhìn hai người khẩn nắm tay, tam đệ cùng đệ muội hiện giờ nhưng thật ra nịu ai. Hắn hiện giờ cũng chưa minh bạch, như thế nào hai người cảm tình một chút thay đổi vị. Lăng Dư cư nhiên còn mang thai, hắn nhớ tới liền lửa giận cuồn cuộn, Quý Dương thật đúng là sẽ hư hắn chuyện tốt. Nghe vậy, Lăng Dư rũ rũ mắt, có chút thẹn thùng. Quý Dương cười ứng, nửa nói giỡn, "Hoàng huynh nhưng thật ra không hiểu biết đây là cảm giác gì, nếu là tưởng thể nghiệm, vậy mau mau cưới cái hoàng tẩu, cũng hảo thể nghiệm một hồi làm người treo ở trong lòng, chính mình trong lòng cũng trụ người cảm giác." Vương gia, Lăng Dư đều bị hắn nói mặt đỏ, kéo kéo hắn góc áo, ý bảo hắn đừng nói nữa. "Nào có người nói như vậy?" Ta không nói. Quý Dương đôi mắt thượng tiểu, thật đúng là im miệng. Quý Diệu đặt ở phía sau tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, trên mặt cũng không biểu tình, xem ra tam đệ lúc này cũng là rơi xuống cái tình tự. Lời này sai rồi, là bổn vương cùng Dư Nhi lưỡng tình tương duyệt thả cam tâm tình nguyện. Quý Dương phản bác hắn. Quý Diệu kéo kéo khoe miệng, nhìn như tán đồng, chỉ có đứng ở hắn sau lưng mạc điểm nhìn ra được tới hắn cảm xúc mất khống chế, cùng với đáy mắt toát ra tới cảm tình. Nàng nhìn xem Quý Diệu Lại nhìn xem Lăng Dư, liều mạng ngăn chặn chính mình, thân mình vẫn là ngăn không được phát run. Trong mắt người biến hóa, không ai so nàng càng rõ ràng. Hiền vương phi hiện giờ cũng mang thai, buồn cung lần trước còn chưa rác mặt chúc mừng. Mặc Điềm nhìn về phía Lăng Dư, âm điệu hơi hơi đề cao. Nàng tưởng nhắc nhở quý diệu, Lăng Dư hoài chính là quý dương hài tử, nàng hoài mới là hắn thân sinh cốt đục, hy vọng quý diệu đừng nghĩ sai rồi. Cảm ơn. Lăng Dư mỉm cười. Nữ nhân mang thai thật là vất vả Hiển vương gia cần phải hảo hảo chiếu cố Vương Phi, cũng không thể ra sai lầm. Mạc Điềm tiếp tục nói, còn bài trừ một mặt cười. Trước kia nàng không nghĩ quý dương cùng lăng dư quan hệ thân cận, hiện tại nàng nhưng thật ra tưởng hai người ân ái, tuyệt quý diệu tâm tư. Đó là tự nhiên. Quý dương hồi. Mạc Điềm nhếch môi, nàng chú ý tới lăng dư thần sắc, đang xem hướng nàng thời điểm, đối phương thản nhiên hào phóng, trên mặt thẹn thùng lại ngọt ngào, không giống di vãng, trốn tránh nàng tầm mắt, mang theo một cổ không tự tin. Quý Dương còn nắm tay nàng, nàng không thể không thừa nhận, có đôi khi nam nhân thích thật đúng là tự tin. Bùn Vương cùng Vương Phi còn phải về tướng phủ, liền đi trước một bước. Quý Dương nhìn hai người, nắm Lang Dư lại đi phía trước trước. Hai người đi xa, thấp thấp nói chuyện thanh còn ở truyền đến, thường thường còn có thể nghe được tiếng cười. Quý Diệu nhìn hai người bóng dáng, chuẩn xác một chút nói, chỉ là nhìn kia một mặt hoàng bạch mảnh khảnh bóng dáng. A Diệu, Lang Dư là Quý Dương Vương Phi. Mạc Điềm đôi mắt còn phiếm phức tạp ghen ghét ánh lửa, căn bản kìm nén không được. Bị phát hiện, Quý Diệu cũng không phủ nhận, lời nói lướt nhẹ, kia lại như thế nào? Ngươi cũng là hoàng thượng quý phi, chỉ cần hắn thích, là ai nữ nhân quan trọng sao? A Diệu, Mạc Điềm sắc mặt đều có điểm văn mẹo. Mạc Điềm, Quý Diệu kêu nàng tên, ta đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được, hoàng hậu vị trí là để lại cho ngươi. Hai tử sự tình, chính ngươi nhìn làm. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Mạc Điềm đứng ở tại chỗ, môi run rẩy vài cái, tiêu không ra tên của hắn, sinh sôi nghẹn đùi quất. Nàng cắn răng, đáy lòng hạ quyết tâm. Đứa nhỏ này nàng thật đúng là muốn lưu lại không thể. Lại quá đoạn thời gian, chờ nàng phụ thân chiến thắng trở về, nhất định sẽ có biện pháp, quý diệu cũng có thể mặt trời mới mọc bước lên ngôi vị hoàng đế. Nàng địa vị sẽ càng thêm củng cố. Nhưng, sự tình cũng không giống nàng đoán trước như vậy thuận lợi. Mạc Hàn mang theo 5 vạn đại quân, cùng hung nô 2 vạn đại quân đánh nhau lại nhân nghiêm trọng sai lầm mà dẫn tới trong quân chiến sĩ tổn thất thảm trọng hoàng thượng giận dữ, mạc hàn thỉnh cầu lập công chu tội, rồi sau đó đạt được chấp thuận. mạc gia từ trên xuống dưới lo lắng đề phòng, mạc lao phu nhân còn lại là ngày ngày cầu phận, cầu nguyện mạc hàn có thể xoay chuyển cục diện. mạc điềm vút chính mình ngụm, tâm cũng đi theo đi xuống trầm. buổi tối, hiển vương phủ, quý dương đang ngồi ở trên bàn sách, trước mặt là phóng đại một trương bản đồ địa hình, cắm bất đồng nhan sắc lá cờ. hắn đôi tay chống hai sườn tiếp hí mắt, xem đến nhập thần, Ghế rửa rất lớn, lang dư liền ngồi ở hắn bên người, che miệng đánh ngáp một cái, đáy mắt nhiễm một tầng hơi nước, mệt nhọc. quý dương không quay đầu, đem lá cờ thay đổi cái địa phương, do hỏi mở miệng. thiếp thân không vây. lang dư sợ quấy rầy đến hắn, lại không bổ sung nói, thiếp thân còn không có uống dược, phải đợi bà vú ngao chế hảo đoan lại đây, còn phải đợi một hồi. như thế nào lại uống dược? hắn nhìn về phía nàng, nhăn nhăn mày. Thái y kia nói tiếp thân thân mình vẫn là muốn bổ bổ, điều trị điều trị. Lăng Dư cười, hướng hắn bên người thấu thấu. Lúc này dược không khổ, bất quá là có điểm cay rát cay rát. Đó là cái gì? Quý Dương đem nàng hướng trên người ôm, vòng nàng eo. Thái y kia nói, bỏ thêm vài loại dược liệu. Thiếp thân còn cố ý hỏi hỏi lăng Dư tránh ở trong lòng ngực hắn, bẻ ngón tay ở hồi ức. Lúc này hậu viện phòng bếp, Hạ Hà biên ngủ gà ngủ gật biên cầm cây quạt quạt gió, nàng trước mặt ngao dược, muôn bị đẩy ra. Thu vũ đi đến, nói muốn đi lấy nàng cây quạt, ta đến đây đi, ngươi trở về nghỉ ngơi. Không cần, này dược ta muốn xem. Hạ hà không chịu buông tay. Lăng dư dược, nàng không dám hàm hồ. Lúc này đây ta khẳng định có thể xem trọng, tuyệt đối không cho ngươi trọc phiền toái. Thu vũ bảo đảm, lại thấp giọng nói, ta mới từ phòng giặt trở về, cũng là tưởng hảo hảo biểu hiện, ngươi liền cho ta cơ hội này đi, cầu xin ngươi. Tiểu thư không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi hảo hảo ma ma tính tình bằng không sẽ có hại. Hạ hà hạ ngựa khí cũng mềm. Thu vũ lại như thế nào cũng là cùng các nàng cùng đi đến, ở tướng phủ cũng cùng nhau thời gian lâu như vậy. Cảm tình luôn có điểm. Ta biết, lúc này đây không phải cũng nghĩ làm tiểu thư đối ta đổi mới sao. Hảo hạ hà, ngươi liền đi nghỉ ngươi đi, ta một hồi gắt đêm, thuận tiện đoàn qua đi. Đi thôi đi thôi, ta sẽ niệm ngươi hảo. Thu vũ như vậy một ma, hạ hà cũng mềm lòng, cũng liền đồng ý, đi lên còn dặn dò vài hạ. Hạ hà, hà đóng cửa đi xa. Sa Vại dược còn ở xôi chảo, Thu Vũ trên tay méo một bao dược, nàng nhìn chằm chằm không ngừng ra bên ngoài thấm nước thuốc, biểu tình biến ảo. Nàng duỗi tay xốc lên cái nắp, lại gắt gao nắm chặt xuống tay, đầu ngón tay đều khấu tiến trong lòng bàn tay đi. Trư Di nương cho nàng dược đã dùng một lần, bị Quý Dương đánh nghiêng, đó là ăn có thể làm thai nhi tự nhiên sảy mất. Còn có một bao chính là có thể làm lăng dư không dựng dược, kia bao dược đã không có tác dụng, mà cái này dược. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng đem dược đổ đi vào, lấy quá một bên cái muối quái sau đó đem cái nắp khép lại. Còn chưa tung một hơi, trên cổ truyền đến một trận lạnh lẽo. Thu Vũ thân mình đột nhiên cứng đờ, trên mặt đột nhiên trắng bệnh, không hề huyết sắc, biểu tình cũng giải ra, cúi đầu nhìn trên cổ kiếm. Quý, Quý hộ vệ. Lên, Vương gia muốn gặp ngươi. Quý Xuân lạnh thanh. Thu Vũ mặt sám như cho tàn, run run quỷ xuống tới. Ta, ta là bị buộc. Vương gia minh dám, Vương gia minh dám à? Có nói cái gì, nhìn thấy vương gia lại nói. Quý Xuân Kiếm tiếp tục chỉ vào nàng, lại tới gần một chút, phảng phất chỉ cần lại dùng chút lực, là có thể nàng cổ, lên. Thu Vũ nhìn thấy Quý Dương thời điểm, cả người lạnh băng, đối phương đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, mỏng lệnh thanh tuyến truyền đến, hạ chính là gì dược, tiểu liêu thuốc, hoặc thai dược. Thu Vũ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, không ngừng xin tha, còn muốn hướng Quý Dương kia đầu bò, nô tỳ là chịu người uy hiếp. Không thể không làm như vậy à vương gia, bằng không sẽ tánh mạng khó giữ được. Vương gia xem ở vương phi mặt mũi thượng, tha nô tỷ lần này, nô tỷ cũng không dám nữa. Thứ dược nếu là phân lượng đủ, một lần cũng xử thai nhi khó giữ được, nhưng nếu là một chút hạ, tắt sẽ trước vi lượng xuất huyết, ở thần không biết quỷ không hay chung làm thai nhi chết đi. Tạo thành tự nhiên hoạt thai hiện tượng. Còn không biết xấu hổ để vương phi. Quý xuân hừ lạnh kiếm chống nàng cổ, cho ta thành thật điểm, Đao kiếm nhưng không có mắt. Thu Vũ run run rẩy rẩy không dám động. Nếu là chịu người sai xử, vậy về tình cảm có thể tha thứ. Quý Dương xoay người lại, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nghe vậy, nàng bốc cháy lên một đường hy vọng. Vốn là tử tội, nếu muốn sống, vậy ấn ta nói làm. Nô tỳ nhất định nghe vương gia, vương gia nói như thế nào nô tỳ như thế nào làm, đều nghe vương gia. Thu Vũ không chút do dự xuất khẩu. Người trong tay dư lại dược, ta muốn ngươi dùng một lần, chút nào không dư thừa Quý Dương nhìn nàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt càng là lẫm lệ. Thu Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bá một chút lại trắng, vương gia, ta không phải cùng ngươi thương lượng, nếu là không muốn quý dương tựa như xem vật chết giống nhau, Quý Xuân, xử lý đến sạch sẽ một chút. Giữa tháng tuần, quý rượu đại hôn, nên thú đối định hầu đích nữ làm vợ, thập lý hồng trang, trường hợp thập phần đồ sộ. Cung thiên, mang thai chỉ có 7 cái nhiều tháng mặc quý phi đột nhiên muốn lâm buồn, trực tiếp khó sinh, cửu tử nhất sinh sinh hạ một người nam anh. Chỉ có mạc điểm biết, sinh non không phải ngoài ý muốn. Nàng đây mặt đổ mồ hôi, môi tái nhợt, nhìn quỳ trên mặt đất Thu Vũ, đáy mắt lộ ra sắc ý, suy yếu mở miệng, "Nếu bổn cung nói cho hoàng thượng, ngươi tuyệt đối ngươi sẽ thế nào?" Nói, "Ngươi là ai nha hoàn?" Quý Diệp Trần lúc này không ở trong cung, vừa lúc gặp tiên hoàng ngày rỗ, hắn cùng thái hậu đi hoàng lăng, ngày mai mới có thể trở về. "Nô tỳ là hiển vương phi nha hoàn, hầu hạ vương gia." Thu Vũ nói một bộ hoảng loạn biểu tình. Nô tỷ cái gì cũng chưa làm, nô tỷ bất quá là tùy vương phi vào cung, lạc đường, cho nên. Lớn mật, hiện tại còn dám nói dối. Thái liên tiến lên liền hung hăng phiến một cái tát, mặc điểm một ánh mắt xem qua đi, nàng liền đem hình cụ dọn đi lên, ta đảo muốn nhìn ngươi miệng có bao nhiêu ngạnh. Nô tỷ là hầu hạ hiển vương gia, nô tỷ hoan uổng. Thu vũ không ngừng đang nói, bị kim đâm vài hạ, nằm liệt trên mặt đất, nô tỷ, nô tỷ. Nàng không ngừng nói, căng không đi xuống thời điểm đấy mắt chật lóe. Rồi tay móc ra chính mình trên người thuốc viên. Thái liên mau tay nhanh mắt, trực tiếp đoạt lấy tới, nương nương, là độc dược, nàng muốn tìm cái chết.